Hắn còn có so kiếm cung càng cường đại hơn thủ đoạn, còn muốn tại thần niệm lực phương diện đem xà nhà thiên phong chân áp, chân chính chen ép đánh bại một cái đối thủ, chính là khi hắn trên tâm lý cho trọng kích, vậy liền xuất ra ngươi cường đại nhất thủ đoạn, không phải đến lúc đó liền cơ hội hối hận cũng không có. Xà nhà thiên phong thần sắc trên mặt vẫn là trước sau như một băng lãnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc đầu nghe được vân thần không sử dụng kiếm cung mà cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại từ vân thần trong lời nói nghe được ý khinh miệt. Càng có thể có thể là vân thần còn có so kiếm cung càng kinh khủng hơn thủ đoạn Trên quảng trường cường giả cùng thiên tài Yêu nghiệt cùng vương giả Đều nhìn vân thần cùng xà nhà thiên phong Hai người thoạt nhìn vẫn không có động thủ Nhưng ở trên hai người trận bắt đầu liền đã chiến đấu Chỉ bất quá không phải vật lý công kích Mà là trong lòng công kích Trưng 486 Thần Nguyệt chi chỉ Thần Long chi nhận Nhìn lấy xà nhà thiên phong Vân thần trường sinh quyết vận chuyển Kinh khủng chân nguyên bạo phát đi ra một cỗ khí thế kinh khủng như tạc đạn đồng dạng nổ tung, cùng lúc đó, thần niệm lực khép động, thần long chi nhận đã trải qua xuất hiện ở trong tay, thần long chi nhận là thánh khí, kinh khủng thánh khí, bá đạo huy năng, hủy diệt thánh khí chi huy, hung hăng hướng phía xả nhà thiên phong nghiền ép mà đến, chỉ là đạo này thánh khí chi huy cũng đủ để cho không ít thiên vũ cảnh thụ thương. ầm, không trung, hủy diệt huy năng cùng dưới khí thế, không gian vật mèo, không khí xé rách, phát ra một tiếng vang trầm, lấy vân thần làm trung tâm. Phương Viên hai trong vòng 10 giảm đều là hủy diệt kình phong. Thân ở trong gió bão lòng xà nhà thiên phong, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hán kiêm kỵ vân thần chính là kiếm cung cùng thánh khí, hiện tại vân thần không thi triển kiếm cung, lại đem kinh khủng thánh khí phát huy ra, hắn tự tin đi nữa cũng không dám tự tin thân thể của mình có thể cùng thánh khí cùng so sánh. Lập tức triển khai khí thế kinh khủng, hình thành một đạo quang thuận, quang thuận đem hủy diệt kình phong ngăn cản bên ngoài. Hắn là nhẹ nhõm ngăn cản hủy diệt kình phong cùng thánh khí chi uy nhưng là ở cách vân thần một chút gần nhất cường giả cùng thiên tài nhận kinh phong cùng thánh khí chi uy tác động đến đều bị ném ra vài trăm mét giống như là bị khí lãng lật tung một dạng chật vật không chịu nổi thần long chi nhận hình thù kỳ lạ trương nhận giải thích ba khí cùng bá đạo cùng hủy diệt Soạn. vân thần không dừng lại chút nào trong tay thần long chi nhận tùy ý chém xuống ra ngoài tốc độ nhanh chóng vượt qua cường giả tưởng tượng chỉ thấy không trung xuất hiện một đạo tuyết trắng đau mang đau mang mang theo thánh khí chi uy Sẽ rách hư không trong nháy mắt đi vào xà nhà thiên phong trước mặt. Thánh khí chính là thánh khí, uy lực bá đạo vô cùng. Lam Hà Chi Quang, xà nhà thiên phong là siêu cấp yêu nghiệt bên trong siêu cấp yêu nghiệt. Lần này là vì vấn đỉnh giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất mà đến, thực lực cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy vân thần thần long chi nhận một kích uy lực, trong lòng không khỏi chấn động. Đối mặt thần long chi nhận dạng này thánh khí, hắn cũng không dám chút nào chủ quan, thần thức khẽ động, cường đại đòn sát thủ Lam Hà Chi Quang phát huy ra. Lam Hà chi quang, chính là dựa vào một chiêu này đánh bại Lãnh Ngọc Sách kinh khủng tồn tại. Công phòng nhất thể, còn mang theo cắn nuốt thuộc tính. Trong chớp mắt, không trung linh khí cùng lực lượng nương tụ tại xà nhà Thiên Phong trước mặt, tạo thành từng tia màu xanh nhạt quang mang, quang mang hóa thành một đạo màu lam quang hà, màu lam quang hà vây quanh xà nhà Thiên Phong chuyển động, đem xà nhà Thiên Phong che phủ cực kỳ chặt chẽ. Ầm ầm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thần long chi nhận hủy diệt đạo mang, hung hăng chém xuống tại Lam Hà Chi Quang phía trên, lập tức lóe ra kinh khủng quang mang cùng dư huy, Lam Hà Chi Quang cũng ở thời điểm này run rẩy lên. Đao mang mang theo thánh khí chi huy, cùng Lam Hà Chi Quang rằng có cùng một chỗ. Lam Hà Chi Quang ngăn cản Đao Mang, cắn nuốt Đao Mang, nhưng muốn lập tức đem thần lòng chi nhận Đao Mang nuốt trừng lấy, rõ ràng là không thể nào, trong lúc nhất thời, một công một thủ rằng co không xong. Tất cả cường giả cùng vương giả, nhìn lấy vân thần cùng xà nhà thiên phong lần thứ nhất giao thủ, đều là chấn thán không thôi. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, lãnh ngọc thư đối đầu xà nhà thiên phong thời điểm cũng là gặp được một chiêu này lam hà chi quang, tuy nhiên lại bị một chiêu giải quyết. Hiện tại vân thần đồng dạng một chiêu này, tình huống sẽ không giống nhau. Hừ, vân thần trong lòng chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới xà nhà thiên phong lam hà chi quang khủng bố như thế. Phía trước mấy lần xà nhà thiên phong đã từng dùng lam hà chi quang đánh bại nghiêng thiên vũ cùng lãnh ngọc thư, đánh bại lăng thế tử cùng liệt phong, hắn liền đối với một chiêu này đặc biệt chú ý, suy nghĩ rất nhiều phương pháp phá giải. Hiện tại chân chính gặp, mới biết được Lam Hà Chi Quang uy lực cùng khủng bố. Thánh khí Thần Long Chi nhận một kích, vậy mà không cách nào phá trừ Lam Hà Chi Quang. Phải biết Thần Long Chi nhận Thánh khí Chi uy khủng bố bá đạo, võ giả tại Thánh khí Chi uy trước mặt đều trực tiếp bị chấn áp, tăng thêm đao Mang uy lực, Thánh khí trở xuống bảo vật, phòng ngự đều phải phá diệt. Mà xa nhà Thiên Phong Lam Hà Chi Quang lại mạnh mẽ chống đỡ trở lại, hơn nữa còn tại thôn vệ Thánh khí Chi uy cùng đao Mang uy năng. Hư lệnh một tiếng. 9QMZ95 u Thần Long Chi Nhận lần nữa vung ra. Trong chốc lát, Thần Long Chi Nhận hóa thành trên trăm đạo hủy diệt đao mang thẳng đến xà nhà Thiên Phong mà đến. Một đạo đao mang không cách nào giải quyết Lam Hà Chi Quang, sẽ không đại biểu tất cả công kích không được. Lam Hà Chi Quang bây giờ đối mặt Thần Long Chi Nhận thánh khí chi uy, chỉ có thể ngăn cản, không có tỉnh táo lại công kích. Bị động phòng ngự, chỉ có thể bị vân thần từng đao đánh kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Trên trăm đạo đao mang không ngừng chém xuống tại Lam Hà Chi Quang phía trên, bạo hưởng thanh âm không ngừng vang lên, trận trận quang hoa lóa mắt. Tất cả cường giả cùng thiên tài chỉ có thể nhìn thấy trong sân rộng quang hoa chớp động, cảm nhận được hủy diệt uy năng tung hành. Bất kỳ người nào tiến vào bên trong cũng sẽ bị cái kia hủy diệt thanh khí chi uy cùng đao mang quấy thành cho tàn. Đang đang đang, đang đang đang, đao mang phía dưới Lam Hà Chi Quang run rẩy không ngừng, giống như là tùy thời muốn tung tóe đồng dạng. Xà nhà thiên phong thần sắc trên mặt trở nên khó coi, thân thể không ngừng bị khủng bố lực trùng kích ép xuống, cuối cùng hàng rơi ở trên mặt đất, cứng rắn quảng trường mặt đất, lưu lại nhàn nhạt dấu chân, trọn vẹn lưu lại hơn 10 cái dấu chân. Nói cách khác, xà nhà thiên phong lui về phía sau hơn 10 bước. Lam Hà Chi Quang không ngừng nhanh chóng tung tóe, linh khí trong thiên địa cùng lực lượng sợi thô loạn cả lên. Vân thần lơ lửng giữa không trung, Trường Sinh quyết nhanh chóng vận chuyển, Thiên Kiếm bá thể triển khai thể phách, khủng bố lực lượng bá đạo tăng thêm thần long chi nhận mang đến vô tận kinh khủng lực lượng hủy diệt từng đao chém xuống đi mục tiêu chính là cái kia màu xanh nhạt quan mang một màn này tất cả mọi người chấn kinh không nghĩ tới vân thần vừa lên đến liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng thượng phong còn để xa nhà thiên phong bị đè lên đánh trong lúc nhất thời để vô số cường giả cùng thiên tài không thể tin được nhưng vân thần mặc dù tạm thời chiếm cứ thánh khí ưu thế nhưng lại không có chút nào chủ quan ngược lại là càng thêm cẩn thận rồi bởi vì càng là lúc này Xà nhà thiên phong buộc phát khủng bố thủ đoạn cơ hội lại càng lớn. Giang rắc. Một tiếng rắc rắc tiếng vang, Lam Hà Chi Quang hoàn toàn sụp đổ. Giữa thiên địa Lam Quang điểm điểm, tuyệt mỹ đến cực điểm. Thần Nguyệt chi chỉ. Thiên địa không tròn vẹn. Ngay tại Lam Hà Chi Quang tung tué đến cực điểm, đầy trời đao mang hạ xuống tới. Nếu như bị đánh trúng, đừng nói là thiên vũ cảnh, liền xem như vương giả không có phòng ngự, cũng sẽ vẫn lạc tại thanh khí chi bi đao mang phía dưới. Lúc này. Sà nhà thiên phong thần sắc trên mặt bình tĩnh vô cùng, không có chút nào tình cảm ba động, đối không bên trong đáp xuống đau mang, hoàn toàn không có để ở trong mắt, thậm chí khoẹt miệng tràn ra một kia khinh thường ý cười. Một tay một chỉ điểm ra, không gian một trận vặn vẹo quỷ dị, một đạo vô hình chỉ lực phá không mà đến, nơi chỉ lực đi qua, tất cả hóa thành hư vô, liền đau mang đều quấy thành mảnh vỡ. Trong ngay mắt, chỉ lực xuyên thấu không gian, đi vào vân thần trước mặt. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, cơ hồ chính là trong ngay mắt. Sự biến hóa này để tất cả cường giả cùng thiên tài đều chưa kịp phản ứng. Chạm Vân Thần trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động. Ngoại nhân nhìn thấy chỉ lực khủng bố nhưng không có hắn dạng này tự mình cảm thụ mãnh liệt. Thân ở chỉ lực bao phủ phía dưới lập tức cảm thấy tử thần theo dõi một dạng, thậm chí hắn cảm giác mình chân nguyên cùng lực lượng đều bị cầm giữ. Phát hiện này cả người trong lòng vô cùng kinh hãi, không dám có do dự chút nào. Trường sinh quyết buộc phát đến rồi cực hạn, chân nguyên tránh phá giam cầm quỷ dị. Thần Long chi nhận hung hăng chém ra ngoài, đao mang thẳng đến vô hình chỉ lực. Thơ tu gụ. Chương 487, cựu tinh trục nguyệt. Chanh. Một tiếng thanh minh tiếng vang tại trong sân rộng nổ tung. Vân thần thi triển ra đao mang, bị thần nguyệt chi chỉ phá thoái, chỉ lực chạy thẳng tới, trong nháy mắt liền đụng vào thần Long chi nhận phía trên, thanh minh thanh âm cũng là đến từ nơi này. Thánh khí, đương nhiên sẽ không bị hủy diệt, có thể hủy diệt Thánh khí bảo vật chỉ có so thanh khí càng thêm sắc bén cùng cường đại mới có thể làm đến. Cho tới bây giờ, có thể hủy diệt thần Long Chi nhận, chỉ có vân thần bản thân trường sinh kiếm, liền xem như trường sinh kiếm bây giờ uy lực, cũng vô pháp hủy diệt thần Long Chi nhận. Cho nên chỗ, chỉ lực không có khả năng hủy đi thần Long Chi nhận. Nhưng là, thần Long Chi nhận nhận khủng bố chỉ lực va chạm, để vân thần tâm thần không khỏi chấn động, thân thể nhanh chóng lui ra phía sau. Một đạo màn ánh sáng lớn từ hai người chỗ bạo phát đi ra, lan tràn ra ngoài Chọn vẹn tác động đến 20 dặm khoảng cách Xa nhà thiên phong Thần nguyệt chi chỉ không sai Vậy cũng mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta đi Vân thần trên mặt chiến ý nghiêm nghị Cả người khí thế nổ tung đồng dạng phóng lên tận trời Võ chi quang rực một cái Lập tức vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung Rời đi xa nhà thiên phong Thần nguyệt chi chỉ phạm 9 bờ nờ bờ di 1z vi công kích Khoe miệng một phát Mở miệng thản nhiên nói Cùng lúc đó Thiên kiếm ba thể đệ tam chuyển đạt đến cực hạn, huyết long lây trời hạ Vạn vật đều là hủy diệt, thần quyền vô địch, tung hành vô song, huyết long thần quyền, giống một tiếng quát nhẹ như long âm cửu tiêu, hai tay huy động ở giữa, một đạo khí tức khủng bố đang lấy để cho người khiếp đảm tốc độ kéo lên, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 giảm, không gian không ngừng vặn vẹo, kình phong tàn phá bờ bãi, linh khí, lực lượng, điên cuồng vọt tới. Ngay sau đó, một đạo to lớn huyết hồng quyền ảnh xuất hiện ở không trung, quyền ảnh hình thành một đầu to lớn huyết long, huyết long không có ngừng ngừng lại. Phóng lên tận trời, lập tức đắp xuống. Giống, giống. Kinh thiên long ngâm bạo giống, không gian trong nháy mắt phá toái. Hủy diệt huyết long mang theo bá đạo tử vong lực lượng phóng tới xả nhà thiên phong. Đại địa, không gian, đều tràn đầy để cho người khiếp đảm long khí cùng lực lượng, để cho người ta cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị chấn kinh ngây dại, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Chuyện của tui nẹt. Thần kỹ. Vương cấp hạ phẩm thần kỹ Thiên vũ cảnh tự nhiên đem vương cấp thần kỹ tu luyện thành công, thật là khủng khiếp vương cấp hạ phẩm thần kỹ loại này thần kỹ uy lực khủng bố bá đạo, chủ công một loại thần kỹ không nghĩ tới một cái thiên vũ cảnh võ giả vậy mà nắm trong tay hạ phẩm vương cấp thần kỹ quả nhiên là thần kỹ trên quảng trường cường giả cùng thiên tài trên đài cao yêu nghiệt cùng vương giả tại thời khắc này đều là chấn kinh run động cũng không nghĩ tới vân thần một cái thiên vũ cảnh vậy mà tu luyện ra vương cấp thần kỹ thần kỹ. Siêu Việt tất cả võ kỹ, uy lực thần kỳ khủng bố. Thần kỹ, chỉ có vương giả mới có thể tu luyện, võ giả chỉ có thể ngưỡng vọng, hoặc có lẽ là thần kỹ ở trong mắt võ giả chỉ là tồn ở trong truyền thuyết. Hiện tại, vân thần đem khủng bố bá đạo thần kỹ triển hiện ra. Hơn nữa vân thần thi triển thần kỹ, vẫn là rất khủng bố thưa thất cái kia một loại. Toàn bộ hư không nam thiên vực cường giả cùng thiên tài, đều kinh hãi, tất cả vương giả đều kinh ngạc hâm mộ, liền xem như vương giả. Cũng chưa chắc có được bá đạo như vậy cường đại thần kỹ. sa nhà thiên phong, cũng ở thời điểm này chấn kinh rồi. Hắn biết vân thần yêu nghiệt cường đại, có được thánh khí cùng kiếm cung. Nhưng là không nghĩ tới vân thần nắm trong tay vương giả mới có thể tu luyện thần kỹ, hưu thần kỹ, nghiền ép tất cả võ kỹ, không có chút nào lo lắng, không một chút ngoại lệ. ầm Phốc phốc! Ngay tại sa nhà thiên phong khiếp sợ thời điểm, huyết long đắp xuống, loanh kích ở trên người hắn. Cả người! Giống như là bị 10 vạn tòa núi lớn trọng áp đồng dạng, trên người một đạo thần kỳ quang thuẫn bày ra, nhưng, đứng trước huyết long thần quyền khủng bố như vậy thần kỹ công kích, hắn vẫn là bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây chập trần mà ra. Cái này là hắn nhân sinh lần thứ nhất thụ thương. Hơn nữa còn là tổn thương ở một cái tu vi so với hắn thấp rất nhiều người trong tay, ngay trước toàn bộ hư không nam thiên vực mặt người trước bị kích thương, đối với cao ngạo tự phụ hắn mà nói, tuyệt đối là một loại nhục nhã có thể đối mặt huyết long thần quyền dạng này thần kĩ hắn là không một chút biện pháp hắn không phải là không có đi tu luyện qua vô cực thánh cung thần kĩ nhưng thủy trung tu luyện bất thành công rõ ràng thần kĩ không phải thiên vũ cảnh có thể đụng vào huyết long thần quyền khủng bố như vậy nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng thi triển một chiêu huyết long thần quyền vân thần chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa thân thể không khỏi lắc lư mấy cái đốt hết chi bó đước xa nhà thiên phong mắt thấy thân thể liền bị ném ra ngoài trung tâm giới tuyến ngay lúc này thân thể dừng lại quỷ dị, cho người ta một loại ảo giác quỷ dị. Hơn nữa, dừng lại thân thể nhanh chóng theo quỹ tích của nguyên lai đổ về. Vết máu ở khoe miệng, sắc mặt trắng bệnh, khiến cho cả người càng thêm băng hàn. Nhìn về phía ánh mắt của vân thần, bên trong mang theo một tia âm độc. Khí tức trên thân biến đổi, không còn có võ giả khí tức, đổi chi chính là một cố cường đại thần niệm lực, thần niệm sư khí tức. Hơn nữa còn là rất khủng bố cái chủng loại kia thần niệm lực đại sư. Cùng lúc đó, trên người xuất hiện từng đạo từng đạo quang huy. Quang Huy quấn quanh lấy xà nhà Thiên Phong. Thời khắc này xà nhà Thiên Phong không còn là một cái võ giả, mà là một người cao quý thần niệm lực đại sư. Tay cầm quyền trượng, người mặc pháp bảo, chân đạp lục mang tinh, lơ lửng giữa không trung, bốn phía khí tức hủy diệt bị cự tuyệt chi ngoài mấy chục thước. Sự biến hóa này làm cho cả trên quảng trường cường giả cùng thiên tài đều kinh ngạc đến ngây người. Trên đài cao yêu nghiệt cùng vương giả chỉ có số ít mấy cái không có chấn kinh, bởi vì bọn hắn biết xà nhà Thiên Phong nội tình. Tất cả mọi người, cũng không nghĩ đến yêu nghiệt cường hãn xà nhà thiên phong lại còn là một cái cường đại thần niệm sư. Nhìn hắn thần niệm lực tu vi, so với võ đạo càng khủng bố hơn. 58 giai thần niệm lực đại sư. Xà nhà thiên phong thần niệm lực đạt đến 58 giai. Trời ạ, cái này còn có để cho người sống hay không à? 58 giai thần niệm lực đại sư, quá kinh khủng, có thể xưng thiên vũ cảnh vô địch. Hiện tại xem ra, hắn thần niệm lực so vân thần còn kinh khủng hơn. Hai người thần niệm lực đại chiến. Vân thần phải ăn thiệt thòi, không nghĩ tới đỉnh phong đối quyết, vậy mà diễn biến thành thần niệm sư đại chiến, vô cực trong sân rộng, trên đài cao, có người nhìn ra xa nhà thiên phong thần niệm lực đẳng cấp, xa nhà thiên phong thần niệm lực đẳng cấp, giống như là tạc đạn một dạng truyền đến, trên quảng trường một mảnh sôi trào cùng nghị luận, chấn kinh không ngừng bên hai, không riêng gì vô cực quảng trường, toàn bộ hư không nam thiên bực thủy tinh phía trước màn ảnh, tất cả cường giả thiên tài đều chấn kinh. Ngay lúc này, xa thiên phong quyền trượng huy động một đạo hủy diệt liệt diễm hướng vân thần oanh kích mà tới, xuất thủ chính là trung cấp thất giai pháp thuật. trong nháy mắt thiên địa đốt cháy, giống như là phải dùng liệt diễm đốt hết thiên hạ vạn vật. chờ ngươi rất lâu, hôm nay liền để ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách giành sương thần nhậm sư. vạn vật chi linh cùng ta mà đi cửu tinh chủ nguyệt. vân thần cảm thụ được kinh khủng thần nhiệm lực, cảm thụ được hủy diệt đốt hết chi bó đuốc, lập tức chiến ý bộc phát, tử phủ trong thế giới cửu thải kim đan nhanh chóng chuyển động điều động thần niệm lực khổng lồ, cựu tinh hạo nguyệt triển khai bảo thủy tinh quyền trượng tịch diệt trong tay nắm, linh khí trong thiên địa điên tuôn ra mà tới, khoe miệng vạch ra một đường vòng cung, lộ ra mỉm cười, quyền trượng vung lên, trung cấp lục giai đạo thuật thi triển đi ra, trung cấp lục giai đạo thuật tương đương với trung cấp bát giai pháp thuật, hơn nữa còn quét ngang tất cả trung cấp bát giai pháp thuật, thợ tu ngủ chương 488 thỉnh chi diệt thiên hỏa, trung cấp lục giai đạo thuật lần thứ nhất thi triển đi ra. Hoặc có lẽ là bất kỳ cái gì trung cấp đạo thuật, hắn đều rất ít thi triển, trên cơ bản đều là thi triển một hai lần. Hiện tại, trung cấp lục giai đạo thuật bạo phát đi ra, chỉ thấy không trung chín cái chói mắt to lớn tinh thần, long lánh thần kỳ quan mang, trong ánh sáng mang theo thần kỳ chi lực, cùng bên trong thế giới này linh khí dung hợp lại cùng nhau. Đây không phải càng chói mắt, càng chói mắt chính là cựu tinh trung, một vòng nửa tháng treo. Nửa tháng không có uy năng, không có khí tức, lặng lặng vạch phá không gian. Hướng phía đối phương mà đến, Cửu Tinh đuổi theo nửa tháng, hình thành Cửu Tinh Trục Nguyệt chi thế, thần kỳ một màn bộc phát thần kỳ biến hóa. Ầm. Giang giác. Đốt hết chi bó đuốc, Cửu Tinh Trục Nguyệt. Hai đạo thần kỳ thần nghiệm sư công kích, xuất hiện quá trình chỉ trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Đốt hết chi bó đuốc cùng Cửu Tinh Trục Nguyệt đụng vào nhau, lập tức một tiếng bạo hưởng, không gian lấy va chạm làm trung tâm lan tràn vỡ vụn, lập tức mấy trăm thước không gian đổ sụp vỡ vụn. Bá đạo dư uy. Theo cựu tinh trục nguyệt hướng phía xã nhà Thiên Phong quét sạch mà đến. T E Z U I S N N E T Hư. Xã nhà Thiên Phong giờ phút này, triệt để chấn kinh rồi. Hắn cường đại võ đạo đủ để quét ngang hư không nam thiên vực trẻ tuổi một đời bất luận cái gì yêu nghiệt cường giả, thậm chí có thể tại thế hệ trước thiên vũ cảnh bên trong tung hành, là một cái vạn năm qua siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng chỉ có số ít mấy người biết lai lịch của hắn, hắn lớn nhất thiên phú không phải võ đạo mà là thần niệm lực. 33 tuổi. Thần niệm lực liền đạt đến 58 giai đỉnh phong, khoảng cách 59 giai chỉ là cách xa một bước, trở thành thần niệm lực tông sư chỉ là vấn đề thời gian, tại hư không nam thiên vực, 50 tuổi trở xuống thần niệm sư, mạnh mẽ hơn hắn tìm không thấy mấy cái. Nguyên bản còn muốn dùng võ đạo nhẹ nhõm đánh bại Vân Thần, coi như dầu gì, cũng sẽ sử dụng pháp thuật nghiền ép Vân Thần, đến tận đây từ trên tâm lý đem Vân Thần đánh bại, giống Vân Thần dùng kiếm đạo đánh bại Liệt Phong một dạng. Vậy được nghĩ đến, Vân Thần thần niệm lực cũng không kém hắn. Hơn nữa thi triển ra pháp thuật so với hắn còn khủng bố. Rốt cục thừa nhận, hư không nam thiên vực, trẻ tuổi 19 vệ đút không mỉm đời không phải hắn định đoạt, còn có một cái vân thần là của hắn đỉnh phong đối thủ. Trong lòng, thời gian dần trôi qua có chút kiêng kỵ vân thần, cảm giác này xuất hiện, để hắn chấn kinh sợ hãi, không khỏi bài xích loại cảm giác này. Nhìn thấy bản thân thất giai pháp thuật bị phá hủy, cái kia dư uy nghiền ép mà đến, hừ lạnh một tiếng. Cương đại thần niệm lực buộc phát ra đi, định dùng tinh thuần thần niệm lực nghiền ép dư uy Thuận tiện nghiền ép vân thần. Hừ. Không biết lượng sức. Vân thần là thần niệm yêu nghiệt, càng là vô thượng đạo cung thiếu công chủ, khống chế trường sinh quyết, có được tử phủ thế giới cùng cửu thải kim đan, có thể nói là thần niệm lực siêu cấp tông sư. Sa nhà thiên phong nhất cử nhất động, có thể nào trốn qua ánh mắt của hắn. Hư lệnh một tiếng, tử phủ trong thế giới thần niệm lực bị cửu thải kim đan điều động, hung hăng hướng phía đối phương nghiền ép mà đến, thần niệm lực. Giống như là cửu thiên ngân hà hoặc là giống ngập trời hồng thủy một dạng sung ra. Thần niệm lực là vô hình, nhưng là hai người vô hình thần niệm lực va chạm, đem dư vi tàn phá bờ bãi. Dư vi chẳng những không có bị xà nhà thiên phong giải quyết, ngược lại bị vân thần cuốn tới, thần niệm lực thi đấu, không gian trận trận vật mèo thủy diệt dư vi, phô thiên cái địa đánh vào xà nhà thiên phong trên người. Luyện ngục chi băng, lôi vân phong bạo Xà nhà thiên phong bị phô thiên cái địa dư vi nghiền ép, trên người quang huy run rẩy Tùy thời thì có phá diệt khả năng, nhưng từ đầu đến cuối không có phá diệt. Ngăn cản được dư uy, ánh mắt trở nên đỏ như máu, kinh khủng thần niệm lực vận chuyển. Một tay đưa ra, một cái hạt châu màu trắng bạc xuất hiện ở trước mặt, hạt châu xuất hiện sát na, toàn bộ trong sân rộng phương viên mười dặm chi lực băng phong, kinh khủng uy năng để tất cả cường giả cùng thiên tài tim đập nhanh. Thân ở trong sân rộng vân thần, thần sát trên mặt chấn động vô cùng. Đối với một quả này hạt châu, hắn không biết là cái gì, nhưng lại có thể phòng đến. Hẳn là theo Hàn Băng Thánh Tinh cùng hủy diệt Thánh Tinh một loại bảo vật siêu đẳng. Mượn dùng bảo vật uy lực, đem uy lực chiếm làm của riêng, tạm thời sử dụng, khiến cho bản thân bộc phát ra uy lực đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi, Sa nhà Thiên Phong có bảo vật như vậy, Hàn Vân Thần cũng có. Hơn nữa, hắn không chỉ một kiện, mà là mấy kiện. Hiện tại, hắn cũng không định sử dụng. Nếu là đối thủ làm ra một cái bảo vật liền để hắn mất đi lòng người, cái kia thì hắn không phải là Vân Thần, chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ không đi theo đối thủ đi. Thủy diệt uy năng bộc phát, khiến cho xài nhà thiên phong cả người thần niệm lực cuồng bạo lên, băng hàn uy năng, phong bạo lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, thiên địa vì đó biến sắc. Tất cả cường giả cùng thiên tài, tất cả siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả, đều khiếp sợ. Tại chỗ, chỉ cần không phải đồ đần, liền biết xài nhà thiên phong đang thi triển cấm kỵ đồng dạng khủng bố thủ đoạn, một chiêu này, khẳng định vượt qua xài nhà thiên phong bản nhân cảnh giới, nhất định phải mượn dùng ngoại vật mới có thể thi triển đi ra. Có thể tưởng tượng một chiêu này kinh khủng đến cỡ nào? quả nhiên, xa nhà thiên phong thi triển ra hạt châu về sau, đem một chiêu trung cấp đỉnh phong pháp thuật phát huy ra, một chiêu này luyện ngục chi băng là trung cấp trong pháp thuật số 1 số 2 tồn tại. muốn nói luyện ngục chi băng tại trung cấp trong pháp thuật đệ nhị lời nói, liền không có cái gì pháp thuật dám nói đệ nhất. thậm chí, một chiêu này pháp thuật ẩn ẩn tiếp cận cao cấp pháp thuật. một chiêu này thi triển đi ra, tung hoành thiên vũ cảnh vô địch thủ, luyện ngục chi băng, trung cấp pháp thuật số một. Có thể xưng cửu giai pháp thuật đỉnh phong tồn tại. Vậy mà thi triển một chiêu này, Vân Thần lần này phiên toái, không biết Vân Sư Đệ phải chăng có thể ngăn cản được một chiêu này, nếu là không ngăn cản được, Vân Sư Đệ hơn phân nửa thất bại, nếu là ngăn cản, Sa nhà Thiên Phong phần thắng liền không lớn. Tin tưởng Vân Sư Đệ có thể ngăn cản được một chiêu này. Trên quảng trường, vô số tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nhìn lấy một chiêu này có thể xưng cấm kỵ vậy pháp thuật, Thánh Võ học cung ít tôn thánh nữ, từng cái đều là lo lắng. Bọn hắn nghe nói Vân Thần đã đạt đến 59 giai thần nhiệm lực, mới có thể thi triển cửu giai pháp thuật, có thể coi là Vân Thần thi triển ra cửu giai pháp thuật, cũng chưa chắc là xà nhà Thiên Phong một chiêu này đối thủ a. Luyện ngục chi băng, trăm đạo, nghìn đạo. Hóa thành vô thiên cái địa uy năng hướng phía Vân Thần oanh kích mà tới. Phiến thiên địa này, hoàn toàn là xà nhà Thiên Phong địa bàn, hoặc có lẽ là nơi này là xà nhà Thiên Phong chúa tể. Trong mắt mọi người, nhìn lấy hủy diệt luyện ngục chi băng nghiền ép Vân Thần, đều là chấn kinh chờ mong có khả năng một chiêu này chính là hai người sau cùng một chiêu hiện tại đại chiến đến rồi gây cấn thắng bại trong một ý nghĩ sa nhà thiên phong có thể kết thúc vân thần nhìn lấy luyện ngục chi băng ánh mắt thiên tĩnh một mặt vân đạm phong khinh khoe miệng một phát mở miệng thản như nói một tay bắt lấy thủy tinh quyền trượng tịch diệt quyền trượng nhẹ nhàng huy động ra ngoài lập tức thiên địa linh khí cùng lực lượng giáng lâm nguyên bản băng phong không gian tự nhiên xuất hiện đầy trời đốt lửa chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy Trong chớp mắt công phu, vô tận đốm lửa ngưng tập hợp một chỗ. Ngưng tụ trung một chỗ hỏa diễm dừng lại, biến ảo số tròn gạo lớn nhỏ quang đoàn. Thịnh chi diệt thiên hỏa. Một tiếng quát nhẹ, quyền trượng huy động, hỏa diễm xuyên thấu không gian thẳng đến sà nhà Thiên Phong cái kia hàng trăm hàng ngàn luyện ngục chi băng, ở bên trong băng phong, băng phong trực tiếp hóa thành hư vô. Hàng trăm hàng ngàn luyện ngục chi băng, cùng một đạo tuyệt mỹ yêu dị hỏa diễm quang đoàn, đem trong sân rộng chiếu sáng tuyệt mỹ. Tất cả cường giả cùng thiên tài đều trấn kinh ở nơi này bên trong Tuyển Mỹ. Chương 489, 9 trận chiến 9 thắng. Suy suy, ầm ầm. Tại chỗ có cường giả cùng thiên tài chân kinh say mê thời điểm, hai người công kích nghiền ép cùng một chỗ. Hai người đều là hư không nam thiên vực trẻ tuổi một đời nghịch thiên nhất yêu nghiệt, đồng thời còn là cao quý chính là thần nghiệp lực đại sư, một kích phía dưới, kinh diễm thiên hạ, không thể vô song. Khi hai người công kích đụng vào nhau thời điểm, lập tức không gian vặn vẹo vỡ vụn. Uy năng bảo tạc Giống như là pháo hoa một dạng tuyệt mỹ, lan tràn mà ra. Không trung, một màn ánh sáng tàn phá bửa bãi không khí nhanh chóng đẩy ra. Xa tại bên ngoài hai mươi giảm cường giả vây xem cùng thiên tài, tại hủy diệt. uy năng màn sáng phía dưới giống bụi bẩm đồng dạng ném ra ngoài, hơn ngàn cường giả cùng thiên tài nhận rung động dữ dội mà thụ thương. Phốc phốc. Sa nhà thiên phong, thân thể lắc lư, cũng nhịn không được nữa nhanh chóng lui lại. Khi lui về phía sau, phun một ngụm máu tươi đi ra, thần trên mặt Vân thần. Võ Chi quang dực vũ đứng ở không trung, anh chín em mở năm nở vờ mở bốn mắt nhìn lấy ném đi xà nhà thiên phong cũng không có thừa cơ truy kích, dựa vào hắn tình huống hiện tại tùy tiện xuất thủ liền có thể đem xà nhà thiên phong trấn áp. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn là cao ngạo, là tự tin, muốn đánh bại xà nhà thiên phong căn bản liền sẽ không lựa chọn lúc này. Ầm, một tiếng vang trầm, xà nhà thiên phong đắp xuống quảng trường trên mặt đất. May mắn thế nào? Xà nhà thiên phong hạ xuống địa phương, vừa vận ở bên trên tia sáng, một chân ở bên trong dây, một chân online bên ngoài. Cái này một cái tình hình làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, cũng không nghĩ đến xà nhà thiên phong vận khí kém như vậy. Hạ xuống rơi tuyến bên ngoài, không có người biết hoài nghi, bởi vì xà nhà thiên phong thực lực sắc thực so ra kém vân thần, có thể không nghĩ tới xuất hiện như thế cục diện lúng túng, để cho người ta kém chút nhịn không được. Đồng thời, tất cả cường giả đối với vân thần biểu hiện cũng là kính nể vô cùng. Nếu là đổi thành bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối sẽ thừa thắng sông lên. Mà vân thần lựa chọn quan sát, cũng không có truy kích, hắn quyết đoán hết lần này tới lần khác lại làm cho xà nhà thiên phong rơi vào một cái cục diện lúng túng. Ta thua. Ta muốn biết, một chiêu này có phải hay không là ngươi cường đại nhất một chiêu. Xà nhà thiên phong nhìn mình hạ xuống địa phương, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn tự nhiên biết, nếu là vân thần thừa cơ xuất thủ, hắn càng thêm chật vật. Cùng như thế xấu hổ, còn không bằng không câu chấp thừa nhận thất bại. Dạng này trả lại người một cái ấn tượng tốt, trong lòng muốn biết nhất chính là vân thần một chiêu này có phải là hay không hắn cường đại nhất một chiêu. Xa nhà thiên phong lời nói, cũng là tất cả cường giả cùng thiên tài muốn biết. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả cùng thiên tài, tất cả siêu cấp yêu nghiệt cùng vương, giả, đồng loạt nhìn về phía vân thần. Xoạn! Quang! Quang! Vân thần không nói gì, trên mặt một bộ vân đạm phong khinh. quyền trượng vung lên, một đạo thần bí lực lượng bá đạo xuất hiện. Nguyên bản xà nhà Thiên Phong thi triển ra luyện ngục chi băng cùng băng phong hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ tạo thành một đạo to lớn trường ấn. Trường ấn tất cả đều là hàn băng hình thành lơ lửng giữa không trung bộc phát vô thượng uy năng. Tại uy năng cỡ này phía dưới hai vương giả đều cảm thấy một tia uy hiếp, cái khác Thiên Vũ cảnh cường giả trên mặt càng là biến sắc. Anh. Ngay sau đó vân thần thủy tinh quyền trượng dẫn động hàn băng hình thành trường ấn hung hăng hướng phía quảng trường mặt đất anh kích xuống tốc độ nhanh vô cùng giống như là không có thời gian cùng không gian khoảng cách một dạng. Quảng trường, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Lập tức trên quảng trường phòng ngự trận pháp bạo phát đi ra, tán phát ra trận trận hào quang. Có phòng ngự trận pháp bảo hộ, quảng trường đương nhiên sẽ không nhận tổn hại. Nhưng là, kinh khủng chấn động để phương viên trong vòng 50 giảm cường giả cùng thiên tài, đều bị rung động dữ dội cho ném lên, rung động dữ dội để toàn thân bọn họ bất lực, giống như là hư thoát đồng dạng, cuối cùng sắc mặt trắng hiếu ngồi ở trên mặt đất bị liên lụy phương viên 50 dặm, mặt đất bày khắp thật dày băng xương. Làm xong tất cả, vân thần thần niệm khẽ động, bảo vật thu hồi, toàn thân khí tức thu hồi, cả người không có một tia khí tức cùng ý thế, giống như là một cái bình thường chi nhân. Vừa mới thi triển một chiêu, trung cấp bát giai đạo thuật Hàn băng trường, là hắn trước mắt cường đại nhất công kích đạo thuật. Vì đối phó xà nhà thiên phong, chuyên môn tu luyện mấy chiêu cường đại đạo thuật, không nghĩ tới lại không dùng tới. Thi triển ra một chiêu này, Toàn bộ quá trình chỉ là quen thuộc giữa công phu. Trên quảng trường, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hư Không Nam Thiên vượt tất cả thủy tinh phía trước màn ảnh người, cũng tại thời khắc này ngốc trệ. Thật là khủng khiếp pháp thuật. Một chiêu này so với Tinh Chi Diệt Thiên Hỏa càng thêm cường đại. Tinh Chi Diệt Thiên Hỏa có thể đánh bại luyện ngục chi băng, luyện ngục chi băng nếu là đối mặt một chiêu này, liền một chút ngăn cản chi lực đều không có. Điều này chẳng lẽ chính là hắn thực lực cường đại nhất? Thân Nhậm Sư quả thật thần kỳ khủng bố. Vân Thần thắng lợi, 9 trận chiến 9 thắng. Vân Thần chiến thắng xà nhà Thiên Phong, đạt được lần này giao lưu buổi lễ long trọng nhất. Tiếp qua mấy chục năm, Hư Không Nam Thiên vực nói không chừng sẽ xuất hiện một cái vô địch vương giả. Bất kể là vô cực quảng trường, vẫn là Hư Không Nam Thiên vực cái khác quảng trường thủy tinh trước màn hình mặt, khắp nơi đều là cường giả cùng thiên tài chấn kinh nghị luận, tất cả đề đều là Vân Thần. Các đại siêu cấp thế lực, các đại siêu cấp tông môn, các đại vương phủ vương tộc, trọng yếu thành viên đều nhận thức lại Vân Thần. Bởi vì, vân thần dạng này siêu cấp yêu nghiệt, có thể trở thành kế tiếp vương giả. Càng quan trọng hơn, hắn là thánh võ học cung người mới đệ nhất ít tôn. Có thánh võ học cung chỗ dựa, có thánh võ học cung bổ dưỡng, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, liền sẽ trở thành một siêu cấp cường giả. Loại tồn tại này, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn bối cảnh có bối cảnh, nếu không có thâm cửu đại hận cũng không muốn tùy tiện trêu chọc hắn. Mười năm về sau, người ta lại một trận chiến. Xa nhà thiên phong lau chùi vết máu ở khoe miệng, trên mặt tạm đạm khôi phục một tia huyết sắc. Trong lòng cực kỳ chấn động, hắn hiện tại đã biết rõ, hắn không phải là đối thủ của vân thần. Nếu là vừa mới vân thần đổi thành một chiêu này, hắn khẳng định trọng thương thảm bại. Thậm chí nói, hắn không có khả năng có sức hoàn thủ. Nhưng, thân là siêu cấp yêu nghiệt hắn, cao ngạo tự phụ, liền xem như thất bại, cũng sẽ rất nhanh điều chỉnh tâm cảnh, đây mới thật sự là thiên tài. 10. năm. Hy vọng 10 năm về sau chúng ta còn có thể trở thành đối thủ. Vân thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, võ chi quang rực vũ, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã trải qua về tới trên đài cao. Tất cả cường giả cùng thiên tài, đối với vân thần câu nói này, cảm thấy không hiểu, nhưng lập tức hiểu được, vân thần ý tứ 10 năm về sau liền sẽ đem xà nhà thiên phong vung rất xa, hai người không có thể trở thành đối thủ. Nói cách khác, 10 năm về sau, xà nhà thiên phong đã không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Cùng vọng, bá đạo, cường thế. Nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác có cùng vọng tư cách để bá đạo cùng bản sự. Vân thần. Vân thần. Vân thần. Vô cực trên quảng trường, một mảnh tiếng hoan hô. Hư không nam thiên Vực vô số thủy tinh phía trước màn ảnh, đồng dạng là một mảnh tiếng hoan hô. Giờ khắc này, toàn bộ hư không nam thiên Vực chấn động, vượt qua bất luận cái gì một giới giao lưu buổi lễ long trọng, chỉ vì vân thần quá mức nghịch thiên quá mức yêu nghiệt, thủ đoạn cường đại kinh diễm để cho người ta không thể không vì hắn reo hò. Thánh viện đệ tử, thánh viện ít tôn thánh nữ là cao hứng nhất. Tại vô số siêu cấp yêu nghiệt cùng vương giả trước mặt, bọn hắn không được mất thái, bằng không liền phải hưng phấn reo hò. Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San hai tỷ muội người, Giang Băng Nguyệt vô cùng băng lãnh, nhưng trên mặt ít có lộ ra một tia cùng sắc, Giang San San càng là hưng phấn, Vân Thần thắng lợi, so với các nàng thắng lợi càng thêm hưng phấn. Chương 490: Thu hoạch được ban thưởng. Vân Thần thắng lợi, 9 trận chiến 9 thắng. Thu hoạch được lần này, giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất. Đoan Mục lây trời thần sắc trên mặt bình tĩnh, không buồn không vui, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đứng dậy, mở miệng lớn tiếng tuyên bố vân thần thành tích. Chín trận chiến chín thắng, hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Hạng nhất, đại biểu cho công danh, đại biểu cho địa vị, đại biểu cho có được phong phú ban thưởng tài phú, đại biểu cho hắn là trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt. Nghĩ đến Thánh Vương phủ cung cấp ban thưởng, vô số cường giả cùng thiên tài liền lửa nóng. Nhưng. Cái này hạng nhất ban thưởng, bây giờ là thuộc về vân thần. Hạng mươi, thu hoạch được linh tinh 500 vạn, một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Tên thứ chín, thu hoạch được linh tinh 1.000 vạn, một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Hạng tám, thu hoạch được linh tinh 1.500 vạn, một thủ bạch ngân cấp phi thuyền. Hạng bảy, thu hoạch được linh tinh 2.000 vạn, một thủ hoàng kim cấp phi thuyền. Hạng sáu, thu hoạch được linh tinh 25 triệu, một thủ hoàng kim cấp phi thuyền. Hạng năm, thu hoạch được linh tinh vạn.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 Dù sao vân thần lấy được ban thưởng liền bọn hắn đều không thể có được. Nam Thiên Vương tại đoan mục lây trời tuyên bố xong vân thần thành tích về sau, liền lần nữa đem chính mình cung cấp ban thưởng nói một lần. Đồng thời, 10 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt đi tới đài cao tuyến ngoài cùng. Nam Thiên Vương một tay phất lên, 10 cái cái túi hướng phía 10 vị trí đầu yêu nghiệt bay đi. 10 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt, đạt được bản thân vốn có ban thưởng, từng cái trên mặt hưng phấn vô cùng, chỉ có xạ nhà thiên phong cùng liệt phong hai người có chút không cam lòng. Nhưng lại không có biện pháp nào, bọn hắn muốn trùng kích đệ nhất, lại xuất hiện một cái vân thần. Bên trong 10 vị trí đầu, vân thần đệ nhất, Giang Bang Nguyệt thứ 5, lãnh Ngọc Thư thứ 8. Lần này, có thể nói thánh võ học cung xuất tẫn danh tiếng, kinh diễm thiên hạ. Bản vương hôm nay, là vân thần tứ hôn. Từ bản vương cùng các vị đang ngồi chứng kiến, đem Giang Bang Nguyệt tứ hôn vân thần. Vương chỉ như núi, vân thần, Giang Bang Nguyệt, còn không tiếp chỉ. Nam thiên vương làm xong tất cả, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Mở miệng lớn tiếng nói, thanh âm quần quật như sấm, truyền đến toàn bộ quảng trường cường giả cùng thiên tài trong hai. Cùng lúc đó, thanh âm thông qua thủy tinh màn hình truyền đến hư không nam thiên vực cường giả võ giả trong hai. Thanh âm rơi xuống, một đạo vương giả từ từ bay ra, mang theo vương giả chi uy đi vào vân thần cùng Giang Băng Nguyệt trước mặt. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để Vân Thần thần sắc trên mặt sững sở. Ánh mắt nhìn về phía đại sư tỷ Giang Băng Nguyệt, lại phát hiện Giang Băng Nguyệt không kinh ngạc chút nào, giống như là đã sớm biết chuyện này một dạng. Hắn một đoạn thời gian trước liền biết hai cái sư tỷ là Huyền Thiên Đại Đế Nữ Nhi cũng là Huyền Thiên Đế Quốc công chúa, chỉ là có rất ít người biết thân phận của hai người. Nam Thiên Vương cũng không có nói toạn, chỉ là dùng hắn Nam Thiên Vương thân phận tứ hôn đang ở hắn xứng suốt thời điểm, vương chỉ mang theo vương giả chi uy dáng lâm tại trước mặt. Nhìn thấy như thế, vân thần chỉ có thể đưa tay tiếp được vương chỉ. Tạ Nam Thiên Vương. Tạ Nam Thiên Vương. Truy cập http. Vân thần cùng Giang Băng Nguyệt hai người chỉ có thể nói tạ bảy viện trưởng hiên viên gió cũng là lên tiếng nói cảm ơn có nam thiên vương tứ hôn tuyệt đối là một đoạn ca tụng đối với thánh viện mà nói lần này có thể nói là hoàn mỹ một năm về sau ba người các ngươi đến thánh vương phủ nam thiên vương mang trên mặt tiểu dung hướng phía vân thần cùng xà nhà thiên phong liệt phong ba người một chỉ vừa xài bước ra mang theo cái kia cô thiếu nữ tuyệt đẹp liền xuất hiện ở chân trời lần nữa chớp động thời điểm biến mất không thấy gì nữa phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người Lần này giao lưu buổi lễ long trọng viên mãn kết thúc, mười hạng đầu người có được tiến vào tạo hóa động thiên tư cách. Ba tháng về sau tạo hóa động thiên mở ra, đoan mục lây trời mấy người nam thiên vương rời đi về sau tuyên bố giao lưu buổi lễ long trọng kết thúc, đồng thời nhắc nhở mười vị trí đầu yêu nghiệt. Ba tháng về sau tiến vào tạo hóa động thiên danh ngạch này khó được, chỉ có toàn bộ nam thiên vực trẻ tuổi một đời yêu nghiệt nhất thiên tài mới có tư cách tiến vào bên trong, trong này đoạt được thiên đại tạo hóa phải trang có thu hoạch vậy liền nhìn cá nhân tạo hóa cùng cơ duyên tiếp đó tất cả cường giả tán đi bảy viện trưởng hiên viên phong hòa đoan mục lây trời đám người khách khí một phen mang theo vân thần mấy người thánh viện ít tôn thánh nữ rời đi vô cực thánh cung thánh viện lần này thu hoạch lớn nhất tất cả mọi người tất nhiên là cao hứng vô cùng tất cả mọi người tại hỏa linh thánh điệu lưu lại một ngày ngày thứ hai liền hướng thánh viện đuổi vân thần cũng đi theo hiên viên gió cùng một chỗ thánh viện lúc đầu hắn là muốn trực tiếp đi thủy linh thánh địa thanh lạc thần tông Như thế liền có thể trực tiếp cùng lăng kiếm tụ hợp quan sát luận kiếm đại điển thế nhưng là thánh viện cho hạng nhất ban thưởng, cũng không tại hiên viên gió trên người, chỉ có thánh viện bên trong mới có. Hắn chỉ được về trước thánh viện một chuyến. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách thánh viện ban thưởng, bởi vì ban thưởng bên trong có ba cái kiếm ý mầm móng cùng một cái lớn còn kim đan, có 2 chín mổ thứ này ban thưởng, tăng thêm giao lưu buổi lễ long trọng nam thiên vương cung cấp ban thưởng, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Trên phi thuyền, Vân Thần cùng Thánh viện ít tôn thánh nữ khách khí nói chuyện. Mặc dù Thánh viện bên trong ít tôn thánh nữ cạnh tranh kịch liệt, nhưng là bọn hắn lần này nhìn thấy Vân Thần thực lực và khủng bố, đều đã không dám đem Vân Thần xem như đối thủ, bằng không bọn hắn chính là cái thứ hai Sả nhà Thiên Phong cùng liệt Phong. Sả nhà Thiên Phong cùng liệt Phong đều là thực lực kinh khủng yêu nghiệt, mạnh hơn bọn họ nhiều. Liên hai cái này kinh khủng nhất yêu nghiệt đều bị Vân Thần công ngược, bọn hắn tự nhiên không dám tự làm mất mặt. Thánh viện, Vân Thần trực tiếp trở lại bản thân thương lang phòng. Cái khác ít tôn thánh nữ cũng đều trở lại bản thân chỗ tu luyện tu luyện. Thánh viện Vân Thần xuất tận danh tiếng, kinh diễm thiên hạ, mà bọn hắn nhưng không sánh được Vân Thần, chỉ có thể cố gắng tu luyện hơn. Vân Thần cùng Giang băng nguyệt Giang San San tách ra. Tại tách ra thời điểm, Giang San San đưa cho Vân Thần một chương tinh tạp. Vân Thần biết cái này tinh tạp bên trong là Giang San San cầm lấy đi đặc cực 58 triệu linh tinh, cực hắn Vân Thần hạng nhất là gấp 20 lần bồi chú thích, nói cách khác, hắn 58 triệu hiện tại chính là 1160 triệu linh tinh. Đây chính là một món tiền tài kinh khủng, liền xem như vương giả cũng phải ngưỡng vọng. Hiện tại, cái này một bút linh tinh đối với rất trọng yếu, đây chính là tăng lên thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển mấu chốt nhất tài nguyên tài phú, nếu là có thể dùng những tài phú này đem thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển đột phá, thực lực của hắn, đem quét ngang thiên vũ cảnh. Trường 491, Luyện hóa kiếm ý mầm móng Vân thần trở thành giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất tin tức hoàn toàn là cùng vô cực quảng trường chiến đấu đồng bộ. Thánh viện vô số đệ tử, cao hứng vô cùng. Liên vô số thánh viện cao tầng cùng vương giả đều cảm thấy chấn kinh. Thân nghiệm lực đạt tới 50 chín giai, có được mấy món thánh khí, nắm trong tay thần kỹ, càng là có được kiếm cung nghịch thiên yêu nghiệt, như thế đủ loại, mỗi một dạng đều có thể để hư không nam thiên vực chấn động xuống. càng khiến người ta không thể tin được chính là, Vân Thần vẫn là một cái thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư. Dựa vào sức một mình, chế tạo ra không gian giới chỉ Hơn nữa còn so vạn bảo các hai vị đại sư chế tạo muốn hoàn mỹ. Không gian giới chỉ A, đây là bậc nào tồn tại. Toàn bộ huyền thiên giới đều không ai có thể chế tạo ra không gian bảo bối, vân thần lại làm được. Tất cả mọi người không thể tin được, nhưng cũng lại là sự thật, liền vạn bảo các người đều thừa nhận, còn thừa nhận vạn bảo các không gian giới chỉ không có vân thần không gian giới chỉ tốt. Vân thần nghịch thiên, không người có thể so. Bất quá vân thần tự mình biết, bản thân càng là biểu hiện yêu nghiệt, liền sẽ gặp càng kinh khủng hơn rất chóc. Không ít thế lực muốn trừ chi cho thông khoái, bởi vì hắn yêu nghiệt đã để một chút cường giả cảm thấy uy hiếp, Nếu là tùy ý hắn dạng này trưởng thành tiếp, nhất định sẽ thành vì bọn họ một cái đối thủ mạnh chín đủ kĩ mẽ. Ngày mai sẽ tiến về thủy linh thánh địa. Tại thánh viện 4 ngày thời gian, hiên viên gió để cho người ta đem ban thưởng đưa đến thương long phong. Đạt được ban thưởng, vân thần trong lòng cao hứng vô cùng. Đây chính là lớn còn kim đan cùng kiếm ý mầm mỏng a. Nói chuyện thời điểm, thần niệm khẽ động. Nam thiên vương cấp cho cái túi mở ra. Tại trong túi, trong túi, chỉ có một chương tinh tạp, một khối lệnh bài màu vàng ống, một kiện thanh khí, một khối ngọc giản, ba cái mang theo cường đại phong lớn hộp ấm, cùng một cái bình ngọc tinh xảo. Tinh tạp là huyền thiên thương minh vọng lại, linh tinh liền tồn tại bên trong. Điểm này hắn không có mảy may hoài nghi, dựa vào nam thiên vương thân phận, tất nhiên là sẽ không vì chỉ là 300 triệu linh tinh. Lệnh bài màu vàng ống, là tôn quý cấp phi thuyền lệnh bài, trực tiếp tại huyền thiên thương minh bên trong nhận lấy. Thánh khí. Không phải công kích binh khí, mà là một kiện loại hình phòng ngự tâm trán. Chỉ cần thân nghiệm, liền có thể đem triển khai tâm trán, có được cường đại vô cùng sức phòng ngự. Chu. Tiến đủ ạ toài về phần ngọc giản, vân thần là để ý nhất một trong. Bởi vì hắn biết bên trong ngọc giản này chính là trung phẩm vương cấp thần kỹ. Ba cái mang theo phong ấn hộp gấm, vân thần nhìn một chút, là kiếm ý mầm móng không có sai. Nhìn lấy bình ngọc, vân thần ánh mắt chớp động lên tinh mang. Đây chính là hạ phẩm Thánh Đan A, Long thủy thánh đan tôi thể vô thượng thánh phẩm đối với hắn vân thần mà nói cái kia chính là trên trời rơi xuống cam lâm bởi vì hắn cần gấp tôi thể đan dược đến trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển có cái này long thủy thánh đan tăng thêm long thọ vì hắn nghĩ một chút tài liệu phụ trợ trùng kích thiên kiếm bá thể thì có càng lớn năm chắc sáu cái kiếm ý mầm móng một cái lớn còn kim đan có thể đem thực lực của ta tăng lên một mảng lớn buổi tối hôm nay đem kiếm ý tăng lên tới sáu thành vân thần đem tất cả bảo bối cùng ban thưởng thu lại Mở miệng lầm bầm lầu bầu nói ra Bảo vật, chỉ có sử dụng mới có thể phát huy ra giá trị thực sự Lớn còn kim đan, long thủy thánh đan, kiếm ý mầm móng Mặc dù đều là hi hữu chi vật Chỉ có mấy cái siêu cấp cử vô bá cùng nam thiên vương nhân tài bực này có thể lấy ra được đến Nhưng, theo vân thần, chỉ có tăng lên thực lực mới chắc chắn Thanh âm rơi xuống, ngồi xếp bằng, đem mấy đạo trận pháp thi triển ra đi Gian phòng xuất hiện mấy đạo cấm chế Dạng này liền không ai có thể quay dày hắn tu luyện Lại nói, thương long cung bên trong, là hắn cùng ước chỉ lan tâm hai người, ước chỉ lan tâm không có chuyện trọng yếu cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Kiếm ý mầm móng, chính là kiếm ý ngưng tụ đến, bên trong mang theo hủy thạ nổ đạo kiếm ý, nó đã là một loại hủy diệt chi vật, cũng là một loại hiếm thấy bảo bối, có thể tiếp nhận xuống tới, liền có thể có được cường đại kiếm ý, không thể thừa nhận, cái kia chính là hủy diệt. Vân thần đã trải qua không phải lần đầu tiên sử dụng kiếm ý mầm móng, Hơn nữa hắn tại Thái A kiếm cung bên trong đã trải qua kinh khủng kiếm ý tôi luyện, còn có được kiếm cung, căn bản cũng không e ngại kiếm ý mầm móng, ngược lại đem kiếm ý mầm móng xem như bữa ăn ngon. Một đêm đi qua, một cái kiếm ý mầm móng bị luyện hóa. Vân thần kiếm ý, được như nguyện đạt đến 6 thành. Ngày thứ 2, vân thần một người đi huyền thiên thương minh đem phi thuyền lĩnh lấy ra ngoài, tôn quý cấp phi thuyền, tại huyền thiên giới là tốt nhất phi thuyền, mỗi giây có thể đạt tới 2.000 mét. Nhìn lấy dài 300 mét, rộng cao 10 mét tôn quý cấp phi thuyền, Vân Thần trong lòng hưng phấn vô cùng. Mỗi giây 2000 mét, có thể tiếp nhận vương giả một kích, phi thuyền như vậy, tất nhiên là ngàn vạn cường giả cùng thiên tài khát vọng tồn tại. Hắn cũng không có khống chế cái này một thủ phi thuyền phi hành, mà là trực tiếp thu vào linh lung đạo giới bên trong, mang theo tôn quý cấp phi thuyền rời đi Huyền Thiên Thương Minh. Rời đi Huyền Thiên Thương Minh về sau, Vân Thần liền một người khống chế hoàng kim cấp phi thuyền hướng phía Thủy Linh Thánh Địa phi hành mà đến, có được tôn quý cấp phi thuyền hắn toàn bộ lựa chọn Hoàng Kim cấp phi thuyền, cái này phi thuyền, giá trị 500 vạn linh tinh, tốc độ đã trải qua rất nhanh, không cần thiết đi sử dụng tôn quý cấp phi thuyền. Tôn quý cấp phi thuyền, quá mức ba khi khoa trương, quá làm người khác chú ý. Giúp ta nhìn chằm chằm phi thuyền. Hôm nay ta luyện hóa lại một cái kiếm ý mầm móng. Hoàng Kim cấp phi thuyền rời đi Thánh võ sân mạch, Vân Thần liền mở miệng nói với Long Thỏ. Tại trên phi thuyền, nhàn rỗi nhang chán, liền nhân cơ hội này đem kiếm ý mầm móng cho luyện hóa. Kiếm ý tăng lên một thành, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên một đoạn, tốc độ nhanh như vậy tăng thực lực lên, tự nhiên là để cho người ta hưng phấn. Hơn nữa, theo kiếm ý tăng lên, trường sinh kiếm cũng đề cập với lấy thăng. Thánh tử, hắn hẳn là muốn đi trước thủy linh thánh địa. Chỉ một mình hắn, không chế hoàng kim cấp phi thuyền. Ngay tại vân thần rời đi thánh võ sơn mạch không lâu về sau, đã có người đem hành tung của hắn cho nắm giữ. Một cái thân mặc màu xanh nhạt trung niên cường giả mở miệng cung kính nói. Thiên vũ cảnh cửu trong hắn. Ở một cái thiên vũ cảnh thất trọng thanh niên trước mặt, lộ ra kinh sợ, sợ thánh tử một cái không cao hứng đem lửa giận buộc phát ở trên người hắn, như thế hậu quả khó mà lường được. Không nghĩ tới giao lưu buổi lễ long trọng hẳn nhất, lại là thánh võ học cung. Càng như vậy, ta càng phải đem xóa đi. Lệnh vô cực thần sắc trên mặt băng lãnh, thân là thiên thánh giáo đệ tam thánh tử, một mực đối với thân phận của mình bất mãn, hắn phải dùng thực lực của mình, đi xóa đi nam thiên vực chính đạo đệ nhất yêu nghiệt để chứng minh bản thân. Nếu là đem chính đạo đệ nhất yêu nghiệt cho xóa đi, khi đó, thiên thánh giáo bên trong những lao gia hỏa kia khẳng định đối với hắn càng thêm coi trọng. Thánh tử, ở nơi nào động thủ? Luận kiếm đại điển về sau vẫn là hiện tại. Nhặt quần áo màu xanh trung niên cường giả mở miệng hỏi, lúc nói chuyện cúi đầu, không dám cùng lạnh ánh mắt của vô cực tương đối. Bọn họ là thiên thánh giáo đệ tam thánh tử tùy tùng, nếu là thánh tử vẫn lạc, bọn hắn cũng phải đi theo chôn cùng, nếu là đệ tam thánh tử địa vị tăng lên, bọn hắn cũng đi theo được nhờ ở trong đường chặn giết, bản thánh tử tự mình động thủ, lãnh vô cực thần sắc trên mặt băng lãnh, trong lòng vô cùng mong đợi. Nam thiên vực chính đạo đệ nhất yêu nghiệt càng là lợi hại, thanh danh càng lớn, đánh bại đối phương đối với hắn càng có lợi. Nơi này là chính đạo thế lực địa bàn, động thủ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không kinh động đến chính đạo thế lực siêu cấp cường giả, liền xem như hắn người hộ đạo đến đến rồi, hắn cũng phải thiệt to lớn. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, lựa chọn ở trong đường chặn giết là anh minh tiến hành. Trường 492, tiến về Thanh Lạc Thần Tông. Hô! Hoàng Kim cấp phi thuyền, tốc độ đạt tới mỗi giây 500 mét. Ở trong không xuyên toa mang theo một tia nhỏ xỉu phong thanh, phi thuyền từ long thỏ nhìn chằm chằm. Vân thần tại trong phi thuyền luyện hóa kiếm ý mầm móng, tăng lên kiếm ý của mình tốc độ. Hai canh giờ, vân thần lần nữa luyện hóa một cái kiếm ý mầm móng. Chỉ là, một quả này kiếm ý mầm móng, nhưng không có đem kiếm ý của hắn đột phá. Sáu thành đỉnh phong, khoảng cách thứ bảy thành còn thiếu một chút Không phải hắn luyện hóa thất bại, mà là kiếm ý đến đằng sau càng ngày càng cường đại, tiêu hao kiếm ý mầm móng càng ngày càng nhiều. Canh giờ thứ 4, Vân Thần lại luyện hóa một cái kiếm ý mầm móng, lần này, như nguyện đạt đến thứ 7 thành. Cảm nhận được trong cơ thể mình kiếm ý, hắn có thể đủ xác định, lại có một cái kiếm ý mầm móng liền có thể đem kiếm ý thứ 7 thành đột phá đạt tới thứ 8 thành, đồng thời cũng biết, đạt tới thứ 8 thành về sau, muốn dùng hai cái kiếm ý mầm móng đạt tới đệ cựu thành là không thể nào. Nói cách khác. Hắn đạt được giao lưu buổi lễ long trọng ba cái kiếm ý mầm móng cùng thánh viện ba cái kiếm ý mầm móng, không cách nào đem kiếm ý của hắn tăng lên tới kiếm ý 10 thành. Canh giờ thứ 6, quả thứ tư kiếm ý mầm móng luyện hóa, kiếm ý đạt tới thứ 8 thành. Canh giờ thứ 8, quả thứ 5 kiếm ý mầm móng luyện hóa, kiếm ý tăng lên, nhưng là không có đột phá. Canh giờ thứ 10, quả thứ 6 kiếm ý mầm móng luyện hóa, kiếm ý tăng lên, đây là hắn một quả cuối cùng kiếm ý mầm móng, kiếm ý, đồng dạng vẫn là không có đột phá nhưng lại đạt đến thứ 8 thành đỉnh phong, khoảng cách đệ cửu thành chỉ có cách xa một bước. Hắn có thể đủ cảm giác, nếu là lại có một cái kiếm ý mầm móng, thì có thể đạt tới đệ cửu thành. Kiếm ý thứ 8 thành đỉnh phong, khiến cho hắn kiếm đạo tu vi đạt đến một cái độ cao mới, nếu là gặp lại liệt phong, coi như không sử dụng kiếm cung, cung cũng có thể đem đánh bại. Khi hắn kiếm ý đột phá đến thứ 8 thành thời điểm, trường sinh kiếm cũng đề cập với lấy thăng lên. Bây giờ trường sinh kiếm, đã đạt đến vương khí bắt giai Trường Sinh Kiếm Vương khí bắt giai, có được 840 nói trận văn, dạng này trận văn uy lực, đủ để sánh ngang một chút thông thường thánh khí. Thiên kiếm bá thể, đạt được kiếm ý tôi luyện, cũng đề cập với lấy thăng lên không ít, đã đạt đến đệ tam chuyển đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Hắn có một loại cảm giác, nếu là đem Long Thủy Thánh Đan luyện hóa, hắn có 50% năm chắc đem thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển đột phá, đạt tới đệ tứ chuyển, chỉ là, hắn hiện tại không muốn lãng phí Long Thủy Thánh Đan đến mạo hiểm. Long Thủy Thánh Đan chỉ có một cái, nếu là sử dụng hết cũng chưa có. Hắn phải chờ tới Long Thỏ tìm tới càng nhiều tài liệu phụ trợ lại đột phá. Ngươi bây giờ kiếm ý cùng tu vi võ đạo, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Hơn nữa, thần niệm lực của ngươi có đạo quả trùng kích, hẳn là đem thần niệm lực trước tăng lên tới 60 giai. 60 giai cùng 59 tranh lệch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị, quyết định cũng là ngươi tự mình tiến tới làm. Long Thỏ nhìn thấy vân thần tu luyện hoàn tất. Liên mở miệng cho Vân Thần đề nghị. Vân Thần bây giờ là Thiên Vũ cảnh tam trọng, sử dụng lớn còn kim đan, liền có thể đạt tới Thiên Vũ cảnh lục trọng, kiếm ý đã đạt đến thứ 8 thành đỉnh phong, ở trong kiếm đạo cũng coi như đúng rồi nhân vật không tầm thường. Thân niệm lực, mặc dù đã đạt đến 57 giai, nhưng vẫn chỉ là thần niệm lực đại sư, nếu là đạt tới 60 giai, trở thành thần niệm lực tông sư, mở ra linh lung đạo giới phong ấn, tu luyện cao cấp đạo thuật, vân thần thực lực mới tính chân chính đạt tới một cái mới tinh độ cao. Đi trước Thanh Lạc Thần Tông lại nói, "Lập tức phải tiến vào truyền tống chi môn. Thần niệm lực đột phá, nhất định phải tìm một cái hoàn cảnh an toàn, trên phi thuyền trùng kích thần niệm lực cảnh giới quá mức mạo hiểm, trong tay ta đạo quả dĩ nhiên không nhiều, trùng kích thần niệm lực tông sư có chút vấn đề." Vân Thần nhìn thoáng qua Long Phỏ, mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt nghiêm túc vô cùng. "Đạo thuật là đòn sát thủ của hắn một trong, cũng là cuối cùng ghi danh thủ đoạn, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tận lực tăng lên thần niệm lực." Đoạn thời gian này, bản thân có không ít tài nguyên, vừa vặn có thể đem thực lực của mình toàn diện tăng lên một chút, đến lúc đó liền xem như gặp được thiên vũ cảnh cựu trọng cường giả cũng có thể đem đánh bại. về phần gặp được cùng giai siêu cấp yêu nghiệt, hắn phần thắng cao hơn. phi thuyền hạ xuống là kim linh thánh địa truyền tống chi môn phía trước, một tay huy động, phi thuyền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trong linh lung đạo dưới mặt, long thỏ ngồi sùm ở vân thần trên vai, một người một thỏ, tiến vào truyền tống chi môn bên trong hào quang, truyền tống chi môn định hướng thông đạo trực tiếp truyền tống đến thủy linh thánh địa, mấy giây công phu, vân thần liền từ truyền tống trong cánh cửa đi ra. chỉ bất quá, xuất hiện địa phương không phải kim linh thánh địa, mà là hư không nam thiên vực thủy linh thánh địa. năm khối lơ lửng ở hư không đại lục, giữa hai bên đều có truyền tống chi môn, dạng này có thể tiết kiệm phi hành thời gian. nếu chín của surface là dựa vào phi thuyền phi hành, cần thời gian nửa tháng. thủy linh thánh địa cùng kim linh thánh địa lớn bằng, đồ vật tung hoành trăm vạn dặm, nam bắc tung hoành trăm vạn dặm. Thanh lạc thần tông tọa lạc tại thủy linh trong thánh địa, thanh lạc sơn mạch, nam thiên vực tứ đại cự vô bá, thanh lạc thần tông thần bí nhất, nhân số không nhiều, nhưng lại từng cái tinh anh, trọng yếu hơn chính là thanh lạc thần tông tất cả đều là nữ tử, từng cái đều là tuyệt mỹ vô cùng, tu vi thâm hậu. Nghe nói thanh lạc thần tông bên trong đệ tử không đủ một vạn, nhưng cái này một không chân mười ngàn trong hàng đệ tử, cơ hồ đều là linh thể hoàng thể, còn có vô số thánh thể yêu nghiệt. Vân thần theo lăng kiếm thương lượng. Vô cực thánh cung giao lưu buổi lễ long trọng kết thúc về sau, liền trực tiếp tiến về thanh lạc thần tông, để hắn tại thanh lạc thần tông chờ hắn, vì ban thưởng, vân thần trước hết hồi thánh viện. Bất quá, dựa theo cùng lăng kiếm ngày ước định còn có vài ngày. Hơn nữa luận kiếm đại điển cũng còn có gần một tháng mới cử hành, hắn cũng không sốt ruột. Một bên phi hành, một bên lĩnh hội kiếm đạo, tìm hiểu đạo thuật, lĩnh hội thần kỹ, tu luyện trường sinh quyết. Bị người theo dõi? Không đúng, hẳn là bị bao vây ngay tại vân thần lĩnh hội kiếm đạo chân giải kiếm thứ ba thời khắc mấu chốt long thỏ thanh âm vang lên đồng thời phi thuyền cũng dừng lại lơ lửng giữa không trung không núc nhích. vân thần trong lòng nổ ý mọc lan tràn bị đánh gãy tu luyện là nhất cam tức đặc biệt là tại lĩnh hội công pháp thời điểm tối kỵ người khác quấy giày hơn nữa quấy giày người khác tu luyện cũng là một cái tối kỵ không phải vạn bất đắc di thời điểm là không người nào nguyện ý đi quấy giày người khác tu luyện cái này so với đào đường nhân tổ mộ phần còn muốn thất đức mở hai mắt ra Ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang, nhìn về phía phi thuyền phòng điều khiển chính thủy tinh màn hình, chỉ thấy thủy tinh trên màn hình xuất hiện 7 thủ phi thuyền, 7 thủ phi thuyền, có một thủ là hoàng kim cấp, cái khác 6 thủ đều là bạch ngân cấp phi thuyền. Chỉ là từ cái trận thế này xem ra, liền đã đối với hắn tạo thành tử vong nguy hiểm. Không cần nghĩ, đối phương khẳng định rõ ràng lai lịch của hắn, biết lai lịch của hắn về sau còn chạy đến chặn giết hắn, thực lực của đối phương khẳng định không đơn giản, chí ít có 90% nắm chắc đánh giết hắn vân thần. Nhìn không thấy trong phi thuyền cường giả là cái dạng gì, cũng không biết đối phương là tu vi gì. Nhưng có một chút có thể xác định, đối phương không phải là vương giả. Vương giả không dám tùy tiện tới đối phó hắn, hơn nữa coi như vương giả xuất thủ, cũng sẽ không trốn ở phi thuyền bên trong, trực tiếp giấu ở không trung, vạn vẹo không gian, cho hắn hủy diệt một kích, liền hoàng kim cấp phi thuyền cùng chủ nhân đã hủy diệt. Nhìn thấy cái trận thế này, vân thần trong lòng khiếp sợ đồng thời, còn dâng lên chiến ý mãnh liệt. Trưng 493 Thiên Thánh Giáo đệ Tam Thánh Tử hẳn là mỗi cái siêu cấp thế lực thiếu chủ. Hư Không Nam Thiên Vực yêu nghiệt không dám tùy tiện ra tay với ta, trừ phi là sử dụng một chút quỷ dị thủ đoạn. Nhưng Hư Không Nam Thiên Vực siêu cấp yêu nghiệt sẽ không minh mục trường đảm động thủ với ta. Những người này là tà đạo thế lực. Trong phi thuyền, Vân Thần nhìn lấy bảy thủ phi thuyền, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn phân tích qua, Hư Không Nam Thiên Vực siêu cấp yêu nghiệt không dám tùy tiện hướng hắn động thủ, liền xem như muốn động thủ cũng là tới lặng lẽ, sẽ không trắng trợn. Tại chính đạo trên địa bàn đánh giết hắn, chỉ có tà đạo thế lực. Nói cách khác, trong phi thuyền người, hẳn là tà đạo thế lực siêu cấp yêu nghiệt. Chính ta bất lưỡng lập, song vương cường giả đại chiến, phía dưới siêu cấp yêu nghiệt cùng đệ tử đồng dạng đại chiến, có thể nói, cơ hội là gặp mặt liền xuất thủ, không phải ngươi chết chính là ta vong. Động thủ vẫn là rút lui. Long thỏ ngữ khí bình thản hỏi vân thần. Nếu là tại trong phi thuyền không đi ra. Đối phương cũng bắt bọn hắn không thể làm gì. đương nhiên, nếu là đối phương có thanh khí, thanh khí uy lực trực tiếp hủy diệt hoàng kim cấp phi thuyền, bọn hắn chính là muốn tránh ở bên trong cũng không được. Điều kiện tiên quyết là đối phương phải có thanh khí mới được. Đối phương có thể làm như vậy, hắn vân thần cũng có thể làm như vậy. đương nhiên, đó là muốn nhìn vân thần có tính toán gì không. Động thủ, từng cái một giải quyết. Vân thần trầm ngâm một chút, một tay duỗi ra, thần long chi nhận xuất hiện ở trong tay. lập tức kinh khủng thánh khí chi uy bạo phát đi ra, thánh khí thánh khí chi uy đủ để cho thông thường thiên vũ cảnh thúc thủ chịu chói, thánh khí uy năng có thể hủy diệt vương khí, hoàng kim cấp phi thuyền chỉ có thể tương đương với vương khí độ cứng rắn, nhưng không cách nào cùng chân chính vương khí sánh ngang. hoặc có lẽ là hoàng kim cấp phi thuyền gặp được thất giai trở lên vương khí đều rất nguy hiểm, gặp được cửu giai vương khí hủy diệt là tất nhiên. vương khí có hy vọng hủy diệt hoàng kim cấp phi thuyền, thánh khí hủy diệt hoàng kim cấp phi thuyền không có bất ngờ. Tống chi Vân thần trong tay thánh khí là Thần Long chi nhận, Thần Long chi nhận là thánh khí bên trong đứng đầu tồn tại, vô cùng sắc bén. Đang khi nói chuyện, một tay phất lên, Thần Long chi nhận mang theo thánh khí chi uy buộc phát ra một đạo vô cùng đao mang. Đao mang thẳng đến đối phương Hoàng Kim cấp phi thuyền mà đến. Tê lạc. Là... Soạt. Ầm ầm. Không khí bị xé nứt, không gian bị bóp méo, trong chớp mắt công phu, đao mang hung hăng chém xuống tại Hoàng Kim cấp trên phi thuyền, chỉ nghe một tiếng ầm ầm thanh âm. Hoàng Kim cấp trên phi thuyền phương viên chiếu sáng xé rách, ngay sau đó Hoàng Kim cấp phi thuyền hóa thành mảnh vỡ. Tại Hoàng Kim cấp phi thuyền phá toái trong nháy mắt, bên trong sông ra một bóng người, thân ảnh toả dài, tiêu sái hết lần này tới lần khác. Xuất hiện ở vân thần trong tầm mắt là một cái nhẹ nhàng thanh niên, một thân quần áo màu xanh lam, trong tay tiêu sái huy động quan xếp, mày liễu, mắt phượng, thoạt nhìn cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Thanh niên tiêu sái tuyệt mỹ để vô số nữ tử đều tự ti mặc cảm. Bất quá, tại lúc này. Thanh niên thần sắc trên mặt trở nên âm trầm, nội ý trùng thiên. Vốn là đi lên cho vân thần hủy diệt một kích, nhưng là không nghĩ tới bị đối phương một kích đem hoàng kim cấp phi thuyền đều hủy diệt, làm cho hắn từ trong phi thuyền trốn tới, trong lòng đã đem vân thần hận đến trong xương cốt. Nhìn lấy vân thần thần long chi nhận đao mang chém xuống, trong tay quạt xếp vung lên, một đạo lực lượng kinh khủng liền cùng đao mang đụng vào nhau. ầm! Một tiếng bạo hưởng, thanh niên thân thể hướng về sau lui mấy mét, trên người xuất hiện một màn ánh sáng đem bảo vệ kinh khủng dư ba không cách nào dung chuyển hắn mảy may, hai người một kích trong chớp mắt, từ Hoàng Kim cấp phi thuyền hủy diệt đến hai người đối đầu một chiều, toàn bộ quá trình chỉ có hai giây công phu. Lúc này, cái khác sáu thủ bạch ngân cấp trong phi thuyền cường giả cũng đều xuất hiện ở không trung, khí thế cường đại bùng phát, không gian không ngừng chấn động, sáu người đồng thời xuất thủ, hướng vân thần Hoàng Kim cấp phi thuyền hành kích mà tới. ầm ầm, ầm ầm, trận trận hủy diệt bạo hưởng, không khí không ngừng vạt mèo, khí lãng trùng thiên. Lấy vân thần Hoàng Kim cấp phi thuyền làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm không gian đều phá toái bắt đầu. Hoàng Kim cấp phi thuyền, cũng kịch liệt run rẩy, tựa như phải tùy thời hủy diệt phá toái đồng dạng. Thiên vũ cảnh cửu trọng cương giả, hơn nữa còn là 6 người đồng loạt ra tay, uy lực cực kỳ kinh khủng. Chuyện của tôi, nét cũng may Hoàng Kim cấp phi thuyền từ đầu đến cuối không có phá toái, bởi vì Hoàng Kim cấp phi thuyền, có thể so với vương khí đồng dạng, thiên vũ cảnh cường đại vô cùng nhưng vẫn là không có đem hoàng kim cấp phi thuyền phá hủy. Bất quá, hoàng kim cấp phi thuyền đi rất mướp, còn như vậy đến mấy lần, phi thuyền khẳng định bị hủy diệt. Đây chính là thánh khí vương khí uy lực, nếu là có thánh khí cùng đứng đầu vương khí, một kích liền có thể đem hoàng kim cấp phi thuyền cho hủy diệt. Chết. Vân Thần nhìn mình hoàng kim cấp phi thuyền cơ hồ báo hỏng, tăng thêm tu luyện của mình bị đánh gãy, trong lòng lên cơn giận dữ, đã đem bọn gia hỏa này hận đến tận xương tủy mặt. Lúc này, hắn đã biết lai lịch của đối phương. Người thanh niên kia chính là thiên Thánh giáo đệ tam thánh tử, gọi lệnh vô cực. Những người khác, nếu đi theo thiên Thánh giáo đệ tam thánh tử, nhất định là thiên Thánh giáo người, thiên Thánh giáo người, đến chính đạo thế lực trung tâm nhất đánh giết hắn cái này thánh viện đệ nhất ít tôn, đây không phải đến đánh mặt của chính đạo sao. Thư lệnh một tiếng, võ chi quang dực chớp động, cả người xuất hiện ở không trung. Cùng lúc đó, trong tay thần Long chi nhận hướng phía một cái trong đó thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả chém xuống đi qua thánh khí chi vi mang theo đao mang hùng hăng chém xuống không gian bị chém ra một cái đồng đạo tê lập là... a a một tiếng phá diệt thanh âm bị thần long chi nhận công kích thiên vũ cảnh cửu trọng truyền đến từng tiếng kêu thảm tiếp lấy cả người bị thanh khí chi vi đao mang xé rách thành mảnh vỡ một cái thiên vũ cảnh cửu trọng vừa đối mặt liền bị đánh giết lập tức 9s hờ hờ rn thiên thánh giáo mấy cái khác siêu cấp cường giả cùng thiên thánh giáo thánh tử đều là chấn động vô cùng đánh giết một cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rung động thần long chi nhận chân chính uy năng, xuất kỳ bất ý một kích phía dưới, thiên vũ cảnh cửu trọng phòng ngự đều trực tiếp hủy diệt, dẫn đến bị giết. Lập tức, võ chi quang rực vũ, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phía mấy cái khác thiên vũ cảnh cửu trọng cường giả mà đến. Nghiễm nhiên là đem Hoan Nguyên cửu trọng đệ ngũ trọng phát huy ra. Năm đạo tàn ảnh hiện lên, để tất cả thiên vũ cảnh vô cùng kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Vân Thần đã tới một cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng sau lưng, thần long chi nhận vật ra. Trong chốc lát, không trung bạo khởi một đạo huyết quang. Huyết quang rơi xuống, cái này Thiên Vũ cảnh cửu trọng cũng đi theo rơi xuống, toàn thân không còn có chút khí tức nào, đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm, lại là một cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả vẫn lạc. Ầm. Ngay tại Vân Thần đánh giết cái thứ hai Thiên Vũ cảnh thời điểm, Lãnh Vô Cực thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở Vân Thần trước mặt, đơn trường gỗ hướng phía vân thần ngược cơn tới nếu như bị đánh trúng vân thần coi như không chết cũng phải trọng thương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vân thần bàn tay nên đón tiếp lấy hai đạo trưởng ấn hung hăng khắc ở cùng một chỗ bộc phát ra kinh khủng tiếng vang phúc vân thần chỉ cảm thấy tâm thần chấn động phun ra một ngụm máu tươi thân thể không ngừng hướng phía đằng sau tối lui thần sắc trên mặt trở nên trắng bệnh ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy lạnh vô cực thiên thánh giáo đệ tam thánh tử quả nhiên không bố xuất thủ nhanh vô cùng uy năng cực kỳ bá đạo Liên hắn cũng tổn thương tại Lạnh Vô Cực trên tay. Bất quá hắn rõ ràng, Lạnh Vô Cực là thừa dịp hắn đánh giết Thiên Vũ cảnh cửu trọng thời điểm đột nhiên xuất thủ, bằng không dựa vào hắn Vân Thần thực lực tu vi cùng thân pháp tốc độ, Lạnh Vô Cực muốn thương tổn hắn vô cùng khó khăn. Xoát xoát. Xoát xoát. Vân Thần thụ thương, còn lại bốn cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng cùng Lạnh Vô Cực, thân hình nhanh như thiểm điện hướng Vân Thần mà đến, phô thiên cái địa công kích xé rách không gian, không khí trận trận văn mèo. Trong nháy mắt, Nam đạo kinh khủng công kích nghiền ép tại Vân Thần trước mặt. Nếu như bị đánh trúng, Vân Thần coi như không vết lạc, cũng là tổn thương càng thêm tổn thương. Cao thủ đối chiến, thắng bại một ý niệm, nhìn thấy Vân Thần thụ thương, bọn hắn đương nhiên sẽ không để Vân Thần có chút cơ hội thở dốc, muốn thừa dịp Vân Thần thụ thương ở vào hạ phong đánh chết. Chương 494: Thần bí quan mang. Bốn cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, một cái Thiên thanh giáo đệ tam thánh tử, đồng thời một kích, Phô Thiên cái địa công kích hướng Vân Thần nghiền ép mà đến. Vân Thần bản thân thụ thương còn không có tỉnh lại. Mắt thấy Vân Thần liền bị cái này Phô Thiên cái địa công kích hủy diệt. Ngay lúc này, Vân Thần thần sắc trên mặt bình tĩnh dị thường, thần niệm khẽ động, một đạo kinh khủng thánh khí chi uy bày ra. Huyền thiên Long Thuẫn. Một tiếng quát nhẹ, một cái lớn chừng bàn tay tâm chấn hiện ra ở trước mặt. Kinh khủng thánh khí chi uy chính là từ lớn chừng bàn tay trên tâm chấn phát ra, cùng một thời gian, tâm chấn trong nháy mắt phóng lớn, khoảng chừng đường kính 3 mét lớn nhỏ, vừa vặn đem Vân Thần nghiêm nghiêm thật thật ngăn trở trên tâm chán tản ra rầm rạp chàng trị trần văn từng đạo từng đạo thần kỳ quang huy long lánh tâm thuật này chính là thánh vương phủ cung cấp giao lưu buổi lễ long trọng ban thưởng hạng nhất ban thưởng bên trong có một việc thanh khí vân thần đạt được hạng nhất phần thưởng này thanh khí chính là một mặt tâm chán loại hình phòng ngự thanh khí đây cũng là vân thần kiện thứ nhất phòng ngự thanh khí mặc kệ bảo vật gì loại hình phòng ngự đều so cái khác muốn chân quý dù sao còn sống mới là trọng yếu nhất nếu là chết còn nói gì đánh giết được nhân Chỉ có sống sót mới có cơ hội đi cùng đối thủ đại chiến, cho nên phòng ngự rất là trọng yếu, loại hình phòng ngự bảo vật tại đồng bậc bảo vật bên trong cũng là đắt nhất thưa thứ nhất. Huyền thiên giới, cùng giai bảo vật bên trong, 10 cái công kích bảo vật chỉ có một kiện là loại hình phòng ngự. Công phòng nhất thể liền càng thêm thưa tớt, đó là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Ầm ầm. Ầm ầm. Một trận hủy diệt bạo hưởng, năm đạo công kích như nguyện đáp xuống Vân Thần trước mặt, nhưng lại không có như nguyện đánh giết Vân Thần mà là bị Vân Thần thi triển ra thanh khí phòng ngự bảo vật cho chống đỡ cả lại. Chỉ thấy Huyền Thiên Long trên lá chắn mặt trận văn không ngừng lập lòe run rẩy, đem kinh khủng công kích hóa thành vô hình. Vân Thần tại Huyền Thiên Long thuần phía dưới, cũng chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy mấy lần. Bốn cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả cùng lệnh Vô Cực công kích, bị Huyền Thiên Long thuần triệt tiêu. Nhìn thấy kết cục này, lệnh Vô Cực trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, cũng là một cái siêu cấp thế lực ít tôn thánh tử, hắn nhưng không có Vân Thần dạng này thánh khí, đương nhiên Hắn đã sớm biết vân thần chiếm được giao lưu buổi lễ long trọng ban thưởng, cái này tâm chắn hẳn là ban thưởng bên trong thanh khí. Một kích vô hiệu, mấy người không dừng lại chút nào, hủy thiên diệt địa công kích lần nữa thi triển đi ra. Chính ta bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu là vân thần bất tử, bọn hắn liền phải vất lạc, cho nên, thừa dịp vân thần rơi xuống hạ phong, ở thế yếu, bọn hắn liền bỏ đá xuống giếng, hung hăng oanh kích vân thần, nếu như chờ vân thần tỉnh lại phải biết Vân Thần hiện tại trí ít có một kiện kinh khủng công kích thanh khí cùng một kiện kinh khủng phòng ngự thanh khí, hai kiện thanh khí, một công một thủ, phối hợp thiên ý vô phùng, Hơn nữa hai kiện thanh khí cùng một chỗ, có thần kỳ tăng thêm tác dụng. Nhưng bọn hắn biết đạo lý này, Vân Thần cũng biết đạo lý này. Hơn nữa Vân Thần đang thi triển Huyền Thiên Long Thuận Thời Điểm, liền đã tỉnh lại, trong tay thần long chi nhận vung lên, kinh khủng thanh khí chi vi mang theo đao mang chém xuống mà tới. Giao giác, xoát, a, nơi Dao Mang đi qua không gian chạng phá. Trong chớp mắt công phu, hủy diệt đao mang trảm ở trong nó một cái thiên vũ cảnh cửu trọng cường giả trên người, tiếng kêu thảm thiết cũng là hắn cuối cùng than khóc thanh âm, thanh âm rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình, chết không thể chết lại. Ầm. Ầm. Đánh giết đối thủ thời điểm, những cường giả khác công kích chớp mắt đã tới. Vân Thần đã đem Huyền Thiên Long triển khai thuần, mấy cường giả công kích hạ xuống ở trên khuôn mặt, bị Huyền Thiên Long thuần phòng ngự cho triệt tiêu, trong lúc nhất thời, đều không thể dung chuyển Vân Thần phòng ngự ngược lại để hắn chém xuống đối thủ tại thần long chi nhận phía dưới. Lệnh vô cực, chờ ta đánh giết mấy người bọn hắn về sau, lại đánh chết ngươi. Kiếm cung, mở. Vân Thần võ chi quang rực một cái, hóa thành năm đạo tàn ảnh phiêu tán trên không trung, nhưng vào lúc này, Vân Thần thanh âm vang lên, thanh âm rơi xuống, người hắn đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Ngoài ngàn mét Vân Thần lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn đã không có Huyền Thiên Long Thuẫn, cũng không có Thần Long Chi Nhận. Xuất hiện trong tay hắn chính là một vệt ánh sáng đoàn. Quang đoàn mang theo thần bí khí tức hủy diệt, nhìn kỹ lại, quang đoàn tất cả đều là kiếm ý cùng vô số lợi kiếm hình thành, toàn bộ quang đoàn cho người ta một loại hủy diệt cảm giác. Kiếm cung, không sai, đây chính là kiếm cung. Bất quá, lúc này kiếm cung, so với lần trước tại vô cực thánh cung thời điểm cường đại hơn vô số lần. Bởi vì, vân thần kiếm ý cũng không tiếp tục là thứ 5 thành, mà là đạt đến thứ 8 thành đỉnh phong, khoảng cách đệ cửu thành chỉ có cách xa một bước, khủng bố như vậy kiếm ý khổng lồ. Kiếm cung tự nhiên càng khủng bố hơn, uy lực công kích tự nhiên càng thêm bá đạo. Soạt. Kiếm ý trung thiên, kiếm cung tàn ra. Lấy Vân Thần làm trung tâm, phương viên hai trong vòng trăm thước, tất cả đều là vô số lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm sắc đều là linh khí cự dai, quay chung quanh tại Vân Thần bên người là 99 trôi vương khí cự dai đỉnh phong lợi kiếm, lơ lửng khi hắn đỉnh đầu là Thái Ám kiếm. Triển khai kiếm cung, Vân Thần thần niệm khẽ động, kiếm ý dẫn động vô tận trường kiếm hướng phía lạnh vô cực đám người vành kích mà tới xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Phô thiên cái địa kiếm y kiếm vũ, kiếm ảnh kiếm mang, ba phủ ba cái thiên vũ cảnh cửu trọng cùng Lạnh Vô Cực, trong bốn người, Lạnh Vô Cực thần sắc trên mặt nhẹ nhõm, không biến hóa chút nào, cái khác ba cái thiên vũ cảnh cửu trọng, thần sắc trên mặt cho tàn, Xuy xuy. Xuy xuy. Mấy đạo tiếng nổ về sau, ba cái thiên vũ cảnh cửu trọng cường giả vẫn lạc. Bên trong kiếm vũ, Lạnh Vô Cực nhẹ nhõm đứng ở không trung. Tại Lạnh Vô Cực trên người, tản ra nhàn nhạt hào quang, hào quang đem tất cả kiếm vũ ngăn cản bên ngoài, hoặc có lẽ là kiếm vũ tại lệnh vô cực 5m bên ngoài liền bị hào quang cho ngăn cản. nhìn thấy tình hình này, vân thần trong lòng cực kỳ chấn động. cái này lệnh vô cực so với liệt phong muốn mạnh hơn nhiều, lệnh vô cực đối mặt kiếm cung thời điểm chỉ là thoáng ngăn cản liền bị đánh bại, mà lệnh vô cực lại có vẻ vô cùng dễ dàng. phải biết vân thần bây giờ kiếm cung so với giao lưu buổi lễ long trọng thời điểm phải cường đại gấp mười lần, kiếm cung. Không sai, nhưng lại không làm gì được bản thánh tử. Mấy cái phế vật chết rồi, sẽ không bao giờ lại để bản thánh tử phiền lòng, hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút bản thánh tử thủ đoạn, để nam thiên vực chính đạo nhìn xem, chính đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất yêu nghiệt tại bản thánh tử trước mặt chỉ là cát bã. Lãnh Vô Cực không nhanh không chậm khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt. Quang mang mang theo vô tận kiếm ý, thậm chí siêu việt kiếm ý, vô số kiếm vũ kiếm ý, tại quang mang trước mặt trở nên run rẩy lên. Vân Thần cũng cảm nhận được cường đại uy hiếp, thần niệm khẽ động, Thái A kiếm và 99 chuỗi cửu giai đỉnh phong vương khí hướng phía lạnh vô cực quanh kích mà đến. Vào lúc này, lạnh chín lật vô cực trên mặt lộ ra mỉm cười, trong tay quang mang hướng phía Vân Thần mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong vòng 10 dặm không gian pha toái. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, không gian sụp đổ. Hơn vạn cửu giai linh khí hóa thành mảnh vỡ, hóa thành vô tận kiếm ý. 99 chui cửu giai đỉnh phong vương khí cùng thái ác kiếm, nhận quang mang ảnh hưởng, trong nháy mắt bị đánh tan, hướng phía vân thần bay tới, cuối cùng biến thành một đạo nhỏ xíu quang đoàn. Lần này, vân thần tổn thất nặng nề kiếm cung bên trong tất cả linh khí trường kiếm hủy diệt. Nhưng, càng chuyện kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy lạnh vô cực thi triển ra cái kia một đạo siêu việt kiếm ý quang mang, nghiền ép rơi tất cả linh khí trường kiếm về sau, thẳng tắp hướng vân thần nghiền ép mà tới. Liên kiếm cung thi triển đi ra hơn vạn linh khí cửu giai trưởng kiếm đều trong nháy mắt hủy diệt. Nếu là đạo ánh sáng này mang nghiền ép tại vân thần trên người, hậu quả khó mà lường được. Vân thần thần sắc trên mặt vô cùng kinh hãi, lệnh vô cực thi triển thủ đoạn, vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Chương 495: Thánh chỉ uy năng Quang mang trong nháy mắt vạch phá không gian, đi vào vân thần trước mặt. Vân thần một tay đấm ra một quyền, hạ phẩm vương cấp thần kỹ huyết long thần quyền bạo phát đi ra, giống một tiếng rồng gầm. Quyền ảnh hóa thành huyết long, thẳng đến quang mang mà đến, lập tức, quang mang cùng huyết long thần quyền đụng vào nhau, không gian một loạt run rẩy lở, mặt đất phương viên vải giảm bị san thành bình địa. Để vân thần kinh hãi là, huyết long thần quyền uy lực, trực tiếp xuyên qua quang mang, hướng phía lạnh vô cực anh kích mà đến, cũng không có khả năng đem quang mang ngăn cản hoặc là trẻ tiêu. Không thể ngăn cản quang mang, quang mang trực tiếp nghiền ép ở trên người hắn. Hiện tại hắn rốt cục muốn tới đây, lạnh vô cực một chiêu này căn bản không bị vật lý công kích ngay tại quang mang hạ xuống ở trên người hắn thời điểm, quang mang liền hóa thành một đạo thần bí uy năng tiến vào thể nội, ở bên trong thể tàn phá, mục tiêu chính là kiếm cung vị trí. A, tiếng kêu thảm thiết từ vân thần trong miệng truyền ra, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy lạnh vô cực thi triển ra một đạo thần kỳ bí thuật đem huyết long thần quyền ngăn cản, thần kỳ bí thuật cả hướng hắn oanh kích mà đến, trong lúc nhất thời, vân thần loạn trong giật ngoài, cả người ở vào hủy diệt trong nguy hiểm, một cái không tốt liền trong nháy mắt bị lạnh vô cực đánh chết mắt thấy vân thần liền bị lệnh vô cực đánh chết thời điểm, vân thần thần sắc trên mặt rước khoát, nhẫn thụ lấy hủy diệt thống khổ, hai tay duỗi ra, một đạo kim hoàng quyển trục xuất hiện ở trong tay, triển khai hai tay, quyển trục cũng đi theo mở ra, quyển trục mở ra thời điểm, thiên địa linh khí phun trào, một đạo vô thượng uy áp từ trên trời giáng xuống, cùng lúc đó, thiên địa giống như là cầm giữ đồng dạng, ngay sau đó, một đạo tuyết trắng triển khai chi quang, làm hai tay triển khai triệt để thời điểm, cái kia một đạo tuyết trắng chi quang buộc phát ra. Phương viên vải rậm không gian đều bị tuyết trắng chi quang bao phủ. Tuyết trắng chi quang hung hăng hướng phía lãnh vô cực nghiền ép mà hạ. Thánh chỉ đáng giận. Lãnh vô cực nguyên bản mang theo mặt của nụ cười tự tin, nhìn thấy vân thần trong tay quyển trụ vi năng, lập tức trở nên cực kỳ khó coi, kinh hãi thần sắc hiện ra ở trên mặt, đồng thời kinh hô lên. Không còn dám có chút chậm trễ, trên người bộc phát ra một đạo kinh khủng quang mang, nhanh chóng hướng phía chân trời bay đi, muốn chạy ra tuyết trắng quang mang nghiền ép. Hán biết. Nếu như bị nghiền ép, hắn lệnh vô cực liền chỉ có một con đường chết. Không sai, vân thần trong tay vàng lóng quyển trục chính là thánh chỉ, thánh viện ban thưởng cho hắn thánh chỉ. Thánh chỉ, truyền thuyết là thánh giả chế tạo thành. Tại thánh giả thọ nguyên hao hết tọa hóa thời điểm, dùng tu vi của mình thực lực chế tạo ra thánh chỉ, đem tu vi và thực lực dung hợp đến bên trong quyển trục, đây chính là thánh giả thánh chỉ. Nhưng, bình thường không có thánh giả sẽ làm như vậy. Chỉ có vì mình vãn bối cùng hậu bối thánh giả mới có thể không tiếc hao phí tu vi của mình thực lực chế tạo thánh chỉ. Vân thần cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thể nội kiếm cung có một đạo quang mang tại tàn phá bừa bãi, bên ngoài có lệnh vô cực nguy hiểm, nếu là lại không giải quyết lệnh vô cực, hắn liền chỉ có một con đường chết. Dưới tình thế cấp bách, chỉ được đem thánh chỉ thi triển đi ra. Mỗi cái thánh giả chế tạo thánh chỉ uy lực không giống nhau, hiệu quả không giống nhau, hoặc có lẽ là, thánh chỉ tồn tại chính là đại biểu một cái thánh giả một bộ phận thực lực, mỗi cái thánh giả thực lực thủ đoạn không giống nhau tạo ra thánh chỉ tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy. ầm ầm một tiếng xoát tiếng vang tuyết trắng chi quang hung hăng nghiền ép tại lạnh vô cực trên người lạnh vô cực từ đầu đến cuối không có có thể chạy ra thánh chỉ uy năng trong lúc nhất thời cả người bị hung hăng nghiền áp xuống một đạo huyết quang phóng lên tận trời nhưng trong nháy mắt bị thánh chỉ tuyết trắng quang mang nuốt chửng lấy mắt thấy lạnh vô cực muốn bị thánh chỉ đánh giết chân trời xuất hiện một cái huyết sắc nhân ảnh huyết sắc nhân ảnh mang theo một đạo kinh khủng vương giả chi uy hung hăng đánh phía Thánh Chỉ Tuyết Trắng Chi Quang. Cùng lúc đó, Huyết sắc Nhân ảnh đắp xuống, nắm lên lệnh vô cực liền lách mình biến mất ở chân trời. Tại Huyết sắc Nhân ảnh rời đi mang theo lệnh vô cực trốn thời điểm ra đi, Vân Thần rõ ràng nhìn thấy triển khai một đạo huyết quang, tiếp lấy liền khôi phục bình tĩnh. Ẩm. Thánh Chỉ Tuyết Trắng Chi Quang vung kích ở trên mặt đất mặt, đại địa lập tức bị tạc ra một cái vài trăm gạo lớn nhỏ hang lớn. Lúc này, Vân Thần phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bất lực trong tay thánh chỉ cũng thu vào linh lung đạo giới, không còn dám có do dự chút nào, thần niệm khẽ động, bích du xuất hiện ở bên người, tiếp lấy bích du nâng vân thần, thân hình chớp động mấy lần, đem mấy cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả cái túi lấy đi, lập tức mang theo vân thần hướng phía chân trời mà đến, rời đi đại chiến chi địa trọn vẹn mấy ngàn dặm về sau mới dừng lại, Phốc phốc, vân thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trên mặt thảm đạo, thần sắc không ngừng vặn bèo lên, bởi vì tại thể nội. Cái kia một đạo quang mang còn tại tàn phá bừa bãi kiếm cung, hoặc có lẽ là không phải tại tàn phá bừa bãi kiếm cung, mà là tại cùng kiếm cung chiến đấu. Cái kia một đạo quang mang, so với kiếm cung bên trong kiếm ý khổng lồ vô số lần, tinh thuần vô số lần. Cũng có thể nói, quang mang này đã trải qua siêu việt kiếm ý. Cho ta hộ pháp. Vân thần mở miệng 98A8V nói với Bí Dũ, đồng thời đem long thỏ hô lên. Hiện tại, hắn nhất định phải đem cái kia một đạo quang mang cho chân áp xuống dưới. Nếu không mình kiếm cung liền sẽ hủy diệt, sau đó dẫn đến bản thân hủy diệt, chuyện như vậy, hắn quyết không cho phép phát sinh. Đây là kiếm vực chi quang, siêu việt tất cả kiếm ý, đem luyện hóa không chế, nói không chừng ngươi liền có thể đạt tới kiếm ý 10 thành đỉnh phong, thậm chí tiến vào bên trong kiếm vực, trở thành một thiên vũ cảnh có được lĩnh vực tồn tại. Nếu là không luyện hóa được, vậy ngươi tranh thủ thời gian bản thân bài trừ kiếm cung, kiếm kiếm vực chi quang bước ra bên ngoài cơ thể, bằng không liền phải hủy diệt. Long Thỏ nhìn lấy Vân Thần, nghe xong vân thần miêu tả liền biết vân thần gặp kiếm vực chi quang loại này cực kỳ bá đạo tồn tại đủ để hủy diệt bất kỳ thiên vũ cảnh liền xem như vương giả không cẩn thận cũng phải hủy diệt nhưng thiên địa tự nhiên bất kỳ cái gì sự tình đều có một chút hy vọng sống hủy diệt cực hạn chính là nặng sinh kiếm vực chi quang cực kỳ bá đạo có thể hủy diệt vương giả nhưng nếu là khống chế luyện hóa kiếm vực chi quang như vậy thì là đại nạn không chết tất có hậu phúc kiếm vực chi quang chẳng lẽ chính là siêu việt kiếm ý kiếm vực? Vân Thần nhịn đau khổ, kinh ngạc vô cùng, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới bản thân luôn gặp được chuyện như vậy, tại Thiên Cực Sơn thời điểm, có người dùng kiếm ý mầm móng công kích hắn, để hắn có kiếm ý. Hiện tại lại có người sử dụng kiếm vực chi quang công kích hắn, nếu là có thể luyện hóa, bản thân liền khống chế một tia kiếm vực, chí ít kiếm ý có thể đạt tới thứ 10 thành. Không dám có do dự chút nào, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, toàn lực đối phó trong cơ thể cái kia một đạo kiếm vực chi quang. Hắn chắc chắn sẽ không tự hủy kiếm cung. Như thế không thể nghi ngờ là đem chính mình một chiêu kinh khủng thiên phú cho bị mất. Lập tức, cả người tiến vào cùng kiếm vực chi quang trong chiến đấu. Ở bên ngoài, có Bích Rũ cùng Long Thỏ hộ pháp, hắn cũng yên tâm, liền xem như có cường địch đến. Hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy rồi. Thời gian, một chút xíu đi qua. Vân thần thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, Long Thỏ cùng Bích Rũ chăm chú nhìn chằm chằm vân thần, lo lắng không thôi. Dù sao, chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào vân thần bản thân. Những người khác giúp không được gì, là phúc là hoa, thì nhìn vân thần tạo hóa. Chương 496, kiếm vực chi quang. Kiếm vực chi quang là có được kiếm chi linh vực kiếm đạo cường giả sau khi nga xuống, hình thành một đạo kiếm vực chi quang. Nhưng loại này tỷ lệ rất rất nhỏ. Một vạn cường giả như vậy sau khi nga xuống, có thể sẽ xuất hiện một đạo kiếm vực chi quang. Hoặc có lẽ là có được kiếm chi linh vực cường giả tọa hóa, xuất hiện kiếm vực chi quang tỷ lệ lớn hơn một chút. Nhưng nói tóm lại. Kiếm vực chi quang so với kiếm ý mầm móng muốn chân quý vạn lần, uy lực càng là khủng bố vạn lần. Giữa hai bên hoàn toàn không ở một cái phương diện, một cái ở trên trời, một cái tại đất. Vân thần tại đồng bậc bên trong yêu nghiệt, chí ít tại hư không nam thiên vực là số một số hai, tăng thêm một chút thần kỳ cường đại thủ đoạn, có rất ít người có thể kích thương hắn, càng đừng muốn uy hiếp được tính mạng của hắn. Lần này hắn không có tính tới lạnh vô cực lại có kiếm vực chi quang, không cần phải nói, lạnh vô cực đã sớm coi là tốt cái này một nước chính là sử dụng kiếm vực chi quang tới đối phó vân thần kiếm cung. Nhưng lạnh vô cực cũng không nghĩ tới vân thần có thánh chỉ nơi tay, thánh chỉ uy lực, để hắn tâm như cho tàn, chỉ có thể mau trốn đi, nhưng vẫn là không có có thể trốn qua thánh chỉ uy năng, cuối cùng cũng bị trọng thương, nếu không phải là bị người cứu đi, hắn muốn so vân thần trước vẫn lạc. Tại thế giới cường giả vi tôn này, không có chuyện gì là có định số. Mỗi người đều có bí mật của mình cùng đòn sát thủ, không đến cuối cùng một bước, chắc là sẽ không đem đòn sát thủ bày ra bị người biết thủ đoạn sẽ không gọi đòn sát thủ. Nếu là thường quy chiến đấu, Vân Thần lần này đã coi như là thắng lợi, bởi vì hắn dựa vào thực lực của mình chém giết 6 cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, cuối cùng cùng với lệnh Vô Cực đều bị đối phương đòn sát thủ tính toán. Hiện tại, hắn đã trải qua ở vào hủy diệt trước mắt. Một cái không tốt, liền sẽ kiếm cung hủy diệt, cả người cũng sẽ bị kiếm vực chi quang hủy diệt. Không thể cứ như vậy hủy diệt. Vân Thần thể nội kiếm vực chi quang tàn phá bừa bãi, Cùng kiếm cung tương hỗ chiến đấu, kiếm vực chi quang cùng kiếm cung, hoàn toàn đem thân thể của hắn trở thành chiến trường. Bất kể là ai thắng ai thua, hắn đều là bị hại người. Hắn hiện tại chỉ có thể bảo vệ tâm thần, trường sinh quyết vận chuyển, thiên kiếm triển khai bá thể, cùng nhau cùng kiếm vực chi quang chiến đấu. Thời gian chậm chậm trôi qua, vân thần thần sắc trên mặt cũng không ngừng biến ảo. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ năm đi qua, vân thần thần sắc trên mặt mới hòa hoan lại. Bởi vì... Kiếm cung đã trải qua chấn áp kiếm vực chi quang, hoặc giả nói là kiếm vực chi quang cùng kiếm cung dung hợp. Kiếm vực chi quang thần kỳ cùng cường đại, vượt qua vân thần tưởng tượng phạm chủ. Thời khắc này kiếm cung đã trải qua tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới, so với lúc trước không muốn biết cường đại thần kỳ gấp bao nhiêu lần, tiểu thế giới này hoàn toàn là cầm giữ lĩnh vực của chính mình. Kiếm cung bên trong kiếm ý hoàn toàn biến thành kiếm vực. Chỉ bất quá, trước kia kiếm cung là một đầu quần quận giang hà lời nói, như vậy hiện tại kiếm cung cũng chỉ là con suối nhỏ giữa hai người lượng trên lệch cách xa vạn giảm nhưng là vân thần lại hưng phấn vô cùng bởi vì hiện ở trong kiếm cung không phải kiếm ý mà là kiếm vực bất kỳ cái gì một tia kiếm vực cũng đủ để hủy diệt một đầu giang hạ vậy kiếm ý bây giờ kiếm vực mặc dù rất nhỏ nhưng lại so ban đầu kiếm ý phải cường đại nghìn lần vạn lần 99 trôi vương khí cửu giai đỉnh phong trường kiếm và thái a kiếm ở bên trong lơ lửng chuyển động vô cùng thần kỳ ầm tâm thần khẽ động thiên kiếm bá thể bộc phát một đạo hủy diệt kiếm ý triển khai tứ tán. Nơi kiếm ý đi qua, tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành bột mịn. Vân Thần hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong chớp động lên tinh mang, khóe miệng mặc dù treo vết máu, nhưng trên mặt lại thần thái sáng láng, kiếm vực chi quang mặc dù kém chút hủy diệt hắn, nhưng hắn tránh thoát một kiếp lại tắc thành cho hắn. Thể nội kiếm cung là kiếm vực, nhưng hắn đồng dạng có thể thi triển ra kiếm ý. Kiếm ý có thể theo tinh thần của hắn mà quyết định kiếm ý uy lực, hắn thi triển ra thứ bảy thành kiếm ý chính là bảy thành kiếm ý. Muốn thi triển tám thành kiếm ý chính là tám thành, muốn thi triển ra kiếm vực chính là kiếm vực. Giờ phút này, hắn lại như vậy một cái có được kiếm vực siêu cấp kiếm đạo cường giả. Đứng ở kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Kiếm ý, một vạn trong võ giả có lẽ xuất hiện một cái. Kiếm vực, một ngàn vạn cái có được kiếm ý cường giả bên trong đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái có được kiếm vực. liền xem như đạt tới kiếm ý 10 thành đỉnh chín 9 bảy 7 g phong cường giả, muốn đạt tới tu luyện ra kiếm vực, cũng chỉ có một phần vạn cơ hội hoặc giả nói là một vạn đạt tới kiếm ý 10 thành đỉnh phong, khả năng có một đạt tới kiếm vực. Tại Hư Không Nam thiên vực, đạt tới kiếm vực cường giả, bao quát thần kiếm sơn trang, sẽ không vượt qua 10 cái. Kiếm vực một thành. Đây chính là kiếm vực một thành. Vân Thần ngữ khí bình thản, nhưng là trong lòng lại hưng phấn vô cùng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, ngày không khi người, quả nhiên là dạng này. Nguyên bản dựa vào kiếm ý mầm móng đem kiếm ý từ năm thành đạt đến tám thành đỉnh phong, kiếm ý mầm móng sử dụng hết, để kiếm ý của hắn lâm vào bên trong một cái bình cảnh, muốn tăng lên cũng chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thời gian. Không nghĩ tới gặp được lệnh vô cực, lệnh vô cực sử dụng kiếm vực chi quang tính toán hắn, ngược lại để hắn cựu tử nhất sinh có kiếm vực, trực tiếp vượt qua đệ cựu thành cùng thứ 10 thành, trở thành một có được kiếm vực siêu cấp cường giả. Mặc dù bây giờ kiếm vực chỉ có một điểm, cũng chính là kiếm vực một thành, nhưng cái này một thành kiếm vực đủ để nghiền ép bất kỳ kiếm ý, chỉ cần cố gắng tu luyện, kiếm vực liền biết càng ngày càng cường đại. Có kiếm vực, giống như là một quả mầm móng một dạng, luôn có cơ hội lớn lên, không có kiếm vực, chính là liền hạt giống đều không có, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, mặc kệ ngươi tu luyện thế nào, đều chỉ có thể là kiếm ý không phải là kiếm vực. Đây chính là cảnh giới ở giữa khác biệt, cũng được xưng là lệch trời. Kiếm ý chính là kiếm ý. Kiếm vực chính là kiếm vực. Cương đại tới đâu kiếm ý nó vinh viễn chỉ là kiếm ý. Nhỏ yếu đến đâu kiếm vực nó vinh viễn là kiếm vực, có cơ hội lớn lên. Đây chính là cảnh giới thăng hoa, cả hai không thể đánh đồng với nhau. Tựa như vân thần võ chi quan dực, chiếm được liền có thể từ từ trưởng thành. Nếu là không có đạt được, vậy nếu không có, tại hư không nam thiên vực, trừ hắn vân thần bên ngoài, không còn có nhìn thấy cái thứ hai võ chi quan dược kiếm vực một thành. Đây là cơ duyên của ngươi, chỉ cần có được kiếm vực, liền xem như có một chút lĩnh vực, lĩnh vực thần kỳ cùng cường đại, ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Long thỏ hồng ngọc ánh mắt của đồng dạng cũng là hâm mộ vô cùng. Lần này, nó không có giống như tiểu trước đây đả kích vân thần, nếu là trước kia vân thần thời điểm hương phấn, nó liền sẽ đả kích một lần, bây giờ lại không, bởi vì nó đã trải qua đối với vân thần nghịch thiên cùng cơ duyên chết lặng Vân thần có thực lực như vậy, còn có nghịch thiên cơ duyên. Mỗi lần biến Nguy Thành An về sau thì có cao hơn cơ duyên, đại nạn không chết tất có hậu phúc tại vân thần nơi này đến một lần một cái chuẩn. Hơn nữa vân thần hiện tại đã là một cái cường giả chân chính, một lời một hành động của hắn, đều là đi qua nghị cạn kẽ. Làm chuyện gì cũng sẽ không xúc động, có một cái cường giả chân chính tâm cảnh cùng thực lực, không cần đến nó đến rội nước lạnh. Rời khỏi nơi này trước, đi thanh lạc thần tông. Vân thần gật gật đầu, hắn coi như không biết lĩnh vực thần kỳ, nhưng cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới lĩnh vực sự tình. Hiện tại hắn cũng không có có được chân chính lĩnh vực, nhưng lại có kiếm chi lĩnh vực, tại kiếm đạo phía trên có lĩnh vực của mình, lĩnh vực này, lại vẫn cứ là kinh khủng nhất công kích loại lĩnh vực. Kiếm đạo là giữa thiên địa sắc bén nhất công kích lực phá hoại mạnh nhất, lực công kích kinh khủng nhất. Như vậy, kiếm chi lĩnh vực cũng chính là thần kỳ nhất kinh khủng nhất lĩnh vực. Hiện tại, hắn trưởng không kiếm chi lĩnh vực, lại nhiều một dạng kinh khủng nhất bảo mệnh đòn sát thủ. Nói xong, liền đem tôn quý cấp phi thuyền triệu hoán đi ra. Chương 497, tôn quý cấp phi thuyền. Tôn quý cấp phi thuyền, tại huyền thiên giới là cao cấp nhất phi thuyền. Dài 300 mét, rộng 100 mét, cao 10 mét, hoàn toàn chính là một cái to lớn đĩa bay. Giọng theo phi thuyền vô cùng sắc bén liền xem như gặp được đồng dạng vương khí cũng có thể trực tiếp cho chặt đứt. Tốc độ mỗi giây đạt tới 2.000 thức trình độ, phi hành hết tốc lực thời điểm, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng có thể trực tiếp chặt đứt ghé qua mà qua, công kích và phòng ngự cũng là bá đạo cực kỳ kinh khủng. Tại huyền thiên giới, loại này tôn quý cấp phi thuyền, có thể nói là cấm vật đồng dạng tồn tại, cho dù có linh tinh cũng vô pháp mua được. Huyền thiên đế quốc quản chế rất nghiêm, Mỗi một thủ tôn quý cấp phi thuyền đều phải đi qua huyền thiên đế quốc xét duyệt mới có thể xuất hiện ở huyền thiên giới, nếu không phải nam thiên vương, cũng không ai có thể đạt được tôn quý cấp phi thuyền. Yêu nghiệt hào. Cái tên này, vân thần để Bích Lu tiến vào linh lung đạo giới, mang theo long thỏ tiến vào trong phi thuyền. Kích hoạt phi thuyền, vân thần nhìn thấy phi thuyền danh tự, không khỏi lắc đầu. Một thủ phi thuyền, vậy mà lấy tên yêu nghiệt hào, cũng thua thiệt nam thiên vương làm ra được, tại huyền thiên giới, chắc Việt cấp cùng tôn quý cấp. Hai loại cấp bậc phi thuyền, đều là huyền thiên đế quốc đặt tên. Yêu nghiệt bên trong hảo, xa hoa đến cực điểm, có thể nói là xa hoa tới cực điểm. Dài 300 mét, rộng 100 mét, cao 10 mét trong phi thuyền, có 10 cái đơn độc phòng, mỗi cái phòng đều có tu luyện thất. Chứ 10 cái đơn độc phòng, còn có một cái to lớn phòng họp Trên phi thuyền, xa hoa nhất địa phương còn thua phòng điều khiển chính, phòng điều khiển chính là chủ nhân chỗ ở, cũng là phi thuyền chỗ cốt lõi nhất, tại khống chế thất bên cạnh có sang trọng phương viên tất cả cái gì cần có đều có to lớn thủy tinh màn hình phía trên một cái như tinh linh tuyệt mỹ nữ hải ảnh chân dung chúc mừng chủ nhân trở thành yêu nghiệt số chủ nhân về sau liên quan tới trên phi thuyền tất cả nô tỳ là chủ nhân cống hiến sức lực phân ưu tinh linh nữ hải tại thủy tinh trên màn hình nhảy lên bộ dáng lịch ngậm vô cùng yêu nghiệt hảo ngươi liền tiêu tiểu yêu đi khóa chặt thanh lạc thần tông tiến về mục tiêu vân thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cái này tinh linh dáng vẻ khả ái để cho lòng người vui vẻ. Hơn nữa cái này thủ tốc độ của phi thuyền cùng phong ngự cùng công kích, để hắn cũng thật cao hứng. Chỉ là cái này phi thuyền thì tương đương với một kiện cường đại đỉnh tiêm vương khí thậm chí đạt đến thánh khí trình độ. Tại hoàng kim cấp trong phi thuyền, hắn đều có thể ngăn cản mấy cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả liên thủ một kích, nếu là ở cái này tôn quý cấp trong phi thuyền, liền xem như vương giả một kích toàn lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Đa tại chủ nhân ban tên cho Thanh Lạc Thần Tông, lục soát. Phát hiện mục tiêu, đã khóa chặt. Tại Vân Thần Thanh em rơi xuống thời điểm, Tinh Linh liền phát động phi thuyền, tại trong phi thuyền trong địa đồ tìm tòi, trong nháy mắt công phu liền khóa được Thanh Lạc Thần Tông vị trí. Đồng thời khởi động tốc độ, hướng phía Thanh Lạc Thần Tông phương hướng bay đi. Cái này Tinh Linh chính là phi thuyền hệ thống, khống chế tất cả. Tôn quý cấp trong phi thuyền, toàn bộ hư không nam thiên vực địa đồ cùng vị trí trong yếu, về phần những địa phương khác địa đồ cùng vị trí trong yếu liền muốn vân thần bản thân đi huyền thiên đế quốc chính thức thu hoạch, sau đó ghi chép tại trong phi thuyền. đây chính là tôn quý cấp phi thuyền chỗ tốt cùng thần kỳ, không chỉ có thể đủ trợ giúp chủ nhân phòng ngự, trợ giúp chủ nhân công kích, trợ giúp chủ nhân lục soát mục tiêu, tốc độ đạt tới một cái để cho người ta ngưỡng vọng trình độ. yêu nghiệt hào nhanh chóng ở bên trong tầng mây xuyên toa, vân thần thì là tại trong phi thuyền dò xét đi dạo, sau đó ngồi ở trong phòng điều khiển chính mặt gian phòng nhàn nhã thưởng thức rượu trái cây. hiện tại Tu vi của hắn đã đạt đến một cái tiệm độ cao mới, tại cường độ cao dưới việc tu luyện, cả người tâm thần căng cứng. Dạng này tu luyện, cũng bất lợi cho một cái cường giả chân chính. Cố gắng rất trong yếu, hiểu được như thế nào nắm chắc mình mới là quản dụng nhất. Khi nắm khi buông mới là tu luyện chi đạo. Hơn nữa, hắn tu vi hiện tại thực lực, muốn tăng thực lực lên, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cho nên, hắn nên lúc tu luyện liền tu luyện, nên nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi. Một giờ đối với yêu nghiệt hào hoàn toàn khống chế tiểu yêu là cả phi thuyền hải tâm hắn chỉ cần mệnh lệnh tiểu yêu là được rồi hơn nữa tiểu yêu mình cũng có phòng hộ cảm ứng gặp được uy hiếp thời điểm nếu là vân thần không mở miệng nàng cũng sẽ bản thân đem triển khai phòng ngự trừ phi vân thần hạ lệnh từ bỏ phòng ngự thanh lạc thần tông bên ngoài một cái nơi tiếp đai trong cung điện lăng kiếm thần sắc trên mặt ngưng trọng nguyên bản theo vân thần ước định tại trước đó hai ngày liền muốn tại thanh lạc thần tông gặp mặt nhưng là vân thần lại chưa từng xuất hiện. Hắn biết Vân Thần tính cách cùng thói quen, sẽ không thất ước. Hàn là gặp được chuyện gì, phái người nghe ngóng phía dưới, lập tức để cả người hắn kém chút không thở nổi, bởi vì thủy linh trong thánh địa truyền ra một chút tin tức, tin tức này cùng Vân Thần có quan hệ. Hơn nữa, chuyện này còn dẫn động không ít vương giả. Thánh Võ học cung trẻ tuổi một đời đệ nhất ít tôn Vân Thần, từ Thánh Võ học cung đến thủy linh thánh địa trên đường, gặp Thiên Thánh giáo đệ tam thánh tử Mai Phục đánh giết sáu cái Thiên Vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả cùng Lãnh vô cực liên thủ công kích vân thần. sáu cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả tăng thêm lệnh vô cực, coi như là bình thường vương giả cũng phải ăn thiệt tòi. Húng chi vân thần vẫn chỉ là một cái thiên vũ cảnh tam trọng thiên tài, ở dưới loại tình huống này, cơ hội là không có một chút cơ hội còn sống, nhưng hết lần này tới chín 9... cung <cười> xì lần khác vân thần lại đánh chết sáu cái thiên vũ cảnh cửu trọng, cuối cùng cùng lệnh vô cực đại chiến. Cụ thể đại chiến tình huống không có người trông thấy. Nhưng lại phát hiện có 6 cái thiên vũ cảnh cửu trọng cường giả chết bởi thần long chi nhận cùng kiếm cung. càng khiến người ta khiếp sợ là đã từng có người phát hiện chiến trường phụ cận xuất hiện qua lãnh vô cực người hộ đạo linh minh vương người, đồng thời có người phát hiện linh minh vương lấy bị trọng thương, một cánh tay không thấy. Ở bên cạnh hắn, còn có người bị thương nặng lãnh vô cực, cả người hấp hối. Bởi vậy có thể phỏng đoán, Vân Thần kém chút đánh chết lãnh vô cực, cuối cùng linh minh vương người xuất thủ, đem lãnh vô cực cứu đi, tại cứu đi lãnh vô cực đồng thời khẳng định cùng vân thần đại chiến qua cuối cùng chịu thảm trọng thương thế tin tức này để thủy linh thánh địa vô số cường giả chấn động vô cùng đồng thời có người phỏng đoán vân thần hẳn là vỡ lạc một người gặp 6 cái thiên vũ cảnh cửu trọng cùng lạnh vô cực khẳng định không có một cơ hội nhỏ nhoi nào còn sống tăng thêm linh minh vương người vân thần tuyệt đối không có cơ hội trong lúc nhất thời thủy linh thánh địa vụn trộm truyền luôn vân thần đã trải qua vỡ lạc lang kiếm chiếm được tin tức này thần sắc trên mặt kinh biến Hắn tin tưởng Vân Thần có thể đào tẩu, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Vân Thần còn không có truyền đến một chút tin tức, để hắn càng ngày càng cảm thấy lo lắng, nếu là Vân Thần thực sự vẫn lạc, hắn cũng sẽ ấy náy, bởi vì là hắn để Vân Thần đến Thủy Linh Thánh địa. Hư Không Nam Thiên trong khu vực phát sinh tin tức, tự nhiên chạy không khỏi Thánh viện tổ chức tình báo. Trước tiên liền hỏi thăm về Vân Thần tin tức. Một là bởi vì Vân Thần là Thánh viện không mấy vạn năm tới nay nghịch thiên yêu nghiệt, có được kiếm cung, có được thần nghiệm lực thiên phú, Các loại thiên phú nghịch tiên, Hai là bởi vì Vân Thần chỉ là thiên vũ cảnh, nếu là thế lực đối địch vương giả đối với Vân Thần xuất thủ, Thánh viện có cần phải cho đối thủ hủy diệt một kích, để địch quân nỗ lực giá cao thẳng trọng. Không phải sao? Thánh viện Lạc Lan tiên tử đã trải qua chạy tới Thanh Lạc thần tông. Chương 498: Lạc Lan tiên tử phân tích. Lạc Lan tiên tử tại Thánh viện địa vị cao cả, là một cái thần kỳ tuyệt mỹ vương giả. Vân Thần là đệ tử của nàng, đệ tử của mình xảy ra sự tình, nàng tự nhiên lo lắng. Khi biết vân thần khả năng bị thiên thánh giáo linh minh vương người đại chiến qua, trước tiên đi vào thanh lạc thần tông. cung nàng cùng đi, còn có Giang băng Nguyệt cùng Giang San San. Giang băng Nguyệt cùng Giang San San là vân thần sư tỷ, hơn nữa tại vô số trong mắt người, Giang băng Nguyệt vẫn là vân thần trên danh nghĩa vị hôn thê. Hai ngày trôi qua, vẫn là không có sư đệ tin tức. Thực sự là gấp chết người, nếu là trở về, ta nhất định khiến hắn đẹp mắt. Giang San San gương mặt lo lắng, nhưng trong miệng giọng nói hung ác hung ác giống vân thần dạng này siêu cấp yêu nghiệt bị siêu cấp thế lực để mắt tới là bình thường nếu như bị cùng gia yêu nghiệt đánh giết không người nào dám nói cái gì nhưng nếu là vương giả trở lên cường giả đối với thiên vũ cảnh yêu nghiệt xuất thủ nhất định sẽ gặp yêu nghiệt ở tại thế lực kinh khủng trả thù nói như vậy môn hạ đệ tử lại thế nào náo, đều không có người nói cái gì hơn nữa một cái yêu nghiệt không trải qua sinh tử tôi luyện là sẽ không trở thành cường giả chân chính trên thế giới này cường giả vi tôn cường đại cố nhiên trọng yếu nhưng sống sót hơi trọng yếu hơn. Lần này vân thần gặp phải là thiên thánh giáo đệ tam thánh tử phục kích, lệnh vô cực là cùng vân thần một cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, so với xả nhà thiên phong còn muốn thần bí lớn mạnh một chút. Theo vân thần đại chiến, không đến kết cục sau cùng xuất hiện, không người nào dám nói ai thắng ai thua. Một cái lệnh vô cực đều rất kinh khủng, huống chi lệnh vô cực còn mang theo sáu cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả đội hình như vậy phục kích vân thần, có thể nói không chút huyền nhiệm. Cuối cùng còn xuất hiện một cái linh minh vương người. Mặc dù không có người nhìn thấy lúc ấy chiến đấu tình hình, nhưng lại gặp được sáu cái thiên vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả thi thể, cùng nhìn thấy hấp hối lạnh vô cực cùng trọng thương linh minh vương người. Theo ta suy đoán, linh minh vương người là bị thánh chỉ gây thương tích. Dựa vào vân thần thực lực, mặc dù có thể đánh giết 6 cái thiên vũ cảnh cửu trọng, thậm chí có thể đánh bại lạnh vô cực, nhưng lại khẳng định không phải linh minh đối thủ. Nhưng linh minh lại kém chút vấn lạc, duy nhất một loại khả năng chính là vân thần bị bức phải sử dụng thánh chỉ, dùng thánh chỉ đả thương lệnh vô cực cùng linh minh. hắn có thể đủ tại linh minh cùng lệnh vô cực trong tay đảo tẩu, hẳn là bị trọng thương, cho nên trong lúc nhất thời không cách nào đuổi tới thanh lạc thần tông. ngươi xem, lạc lan tiên tử thần sắc bình tĩnh, ngồi ở trên chủ vị mặt, đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm một chút giang san san, mở miệng không nhanh không chậm nói. phân tích của nàng giống như là tận mắt nhìn đến vân thần cùng lệnh vô cực đại chiến một dạng. nói xong lời cuối cùng, thon dài tay ngọc vươn ra chỉ thấy một tấm gỗ chất bảng hiệu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thánh chỉ! Thánh chỉ! Thánh chỉ! Bàn mệnh bài! Tại lạc lan tiên tử lúc nói chuyện, lang kiếm cùng Giang băng Nguyệt Giang san san ba người bọn họ, trên mặt lộ ra kinh hải thần sắc, mặc dù bọn hắn không có thánh chỉ, nhưng lại biết thánh chỉ thần kỳ cùng khủng bố. Đối với bất kỳ cường giả mà nói, thánh chỉ đều là một loại trong truyền thuyết mới tồn tại bảo vật. Không nghĩ tới vân thần lại có thánh chỉ, điểm này bọn hắn cũng không biết. Cuối cùng nhìn thấy lạc lan tiên tử trong tay chất gỗ bằng hiệu, đều xác định vân thần không có vấn lạc, bất kể là trọng thương vẫn là vây khốn, chí ít vân thần còn sống, bởi vì vân thần bản mệnh bài còn rất tốt, chứng minh vân thần không có vấn lạc. Sư tôn, sư đệ từ đâu tới thánh chỉ a? Ngài bất công, sư đệ đều có thánh chỉ. Giang san san chu hồng nhuận phơn phất ước át cái miệng nhỏ nhắn, mở miệng đối với lạc lan tiên tử nói ra. Thánh chỉ, đây là bực nào tồn tại? Vân thần nhất định là sẽ không chí nè chọc ba cửa vờ dễ dàng như vậy đạt được, tự nhiên, vân thần thánh chỉ, hẳn là sư tôn hoặc là thánh viện tưởng tượng. Tiểu nha đầu. ngươi sư đệ trong tay thánh chỉ, là lớn thái thượng trưởng lão tưởng tượng. Cái này thánh chỉ đến trong tay hắn rất lâu, chỉ là không có ai biết mà thôi. Lạc lan tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra. Đối với mình cái này, ba cái trong các đệ tử giang san san, nàng là không có chiếc. Vân thần là nghịch thiên yêu nghiệt, là nàng duy nhất nam đệ tử. Giang băng nguyệt băng lãnh cao thành, cứ người ở ngoài ngàn hần giảm, cùng tính cách của nàng không sai biệt lắm, cũng là một cái rất ưu tú siêu cấp yêu nghiệt. Lần này giao lưu buổi lễ long trọng, hai cái của nàng đệ tử đều trở thành năm vị trí đầu, một cái là đệ nhất, một cái là thứ năm. Giang băng nguyệt cùng vân thần biểu hiện, để lạc lan tiên tử ở trong thánh viện mặt được vô số thiên tài cùng vương giả tôn kính, có thể mang ra như thế nghịch thiên đệ tử, sư tôn khẳng định không đơn giản. Lớn thái thượng trưởng lão. Thánh chỉ có thể làm cho sư đệ sử dụng thánh chỉ, cũng liền vương giả mới có thể làm được. Giang băng nguyệt lầm bầm lầu bầu nói. vân thần thực lực, tăng thêm vân thần các loại thủ đoạn, còn có cái kia kiếm cung cùng thần kỹ, liền trời cao rõ dạng này siêu cấp vương giả hắn đều dám ra tay. Bình thường vương giả gặp được vân thần, muốn đánh bại vân thần cũng không có thoải mái như vậy. Lần này vân thần gặp nạn, hẳn là linh minh vương người ra tay toàn lực. Siêu. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tiếng xe do rơi xuống, một cái ba mươi mấy tuổi nữ tử đi đến, trên người nữ tử mang theo khí tức thần bí, bộ dáng mặc dù không phải tuyệt mỹ vô song, nhưng là rất có tư sắc tăng thêm khí tức thần bí cùng cao thâm tu vi, cũng coi là một cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Lạc Lan Tiên Tử Nữ tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng hướng trong cung điện Lạc Lan Tiên Tử chào hỏi. Lúc nói chuyện, chỉ là gật đầu, bởi vì nàng cũng là một cái vương giả cấp bậc cường giả. rõ xanh Lạc Lan tiên tử nhìn thoáng qua đến nữ tử, nhẹ nhàng gật đầu. Gió xanh coi như vẫn là vãn bối của nàng, chỉ là gió xanh hiện tại cũng đạt tới vương giả. Gió xanh không nói gì, chỉ là mang trên mặt tiếu dung. Lạc Lan tiên tử cùng lăng kiếm đám người, lại là nhìn về phía gió xanh sau lưng. Ở ngoài sáng xanh tiến vào cung điện về sau, một thân ảnh cũng đi theo tiến đến, nhìn thấy cái thân ảnh này, Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San, còn có lăng kiếm cùng Lạc Lan tiên tử, bốn người trên mặt đều là lộ ra mỉm cười. Sư đệ, Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ muội, đồng thời mở miệng hô. Trên mặt đều là mang theo tiêu dung, nhưng còn có một tia nội ý. Sư tỷ. Vân Thần nhìn thấy Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San dáng vẻ cao hứng, trong lòng không khỏi một trận ấm áp, cảm động vô cùng, trên thế giới này vẫn là có không ít người chân chính quan tâm hắn. Khi hắn đến Thanh Lạc Thần Tông về sau, liền biết Lăng Kiếm bọn hắn tại Thanh Lạc Thần Tông lo lắng cho hắn không thôi. Hơn nữa liền sư tôn đều từ thánh viện chạy đến, phải biết Sư tôn là rất ít rời đi thánh viện, vì hắn, vậy mà trước tiên đuổi tới thanh lạc thần tông, để trong lòng của hắn cảm động vô cùng. Cuối cùng bị thanh lạc thần tông người tới chỗ tiếp đái cung điện. Theo Giang băng nguyệt cùng Giang san san đánh một cái chào hỏi, lập tức mau tới trước, tiến vào trong cung điện. Sư tôn, phó cung chủ, vân thần nhìn về phía chủ vị mặt lạc lan tiên tử, mau tới trước không mình hành lễ. Sau đó lại hướng lăng kiếm chào hỏi, nhìn thấy mấy người như thế lo lắng cho hắn lập tức trong lòng không khỏi cảm nhận được gây nấy. chương 499, kiếm chi lĩnh vực. Trên thế giới này, cường giả vi tôn. Nhưng là, mặc kệ cái kia một cường giả, đều có cô độc thời điểm. Một đời có thể có một chi kỷ cùng bằng hữu tuyệt đối là một kiện chuyện may mắn. Cường giả, cao thủ tịch mịch, không có địch nhân càng tịch mịch. Cường giả, thân tình mở nhạt, không có người thân liền cô độc. Vân thần bây giờ là một cường giả, là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, làm sự tình đều là người tiên Có thể có một bằng hữu chân chính càng thêm khó được, hiện tại hắn lại có được mấy cái vì hắn lo lắng thân nhân. Trở về liền tốt. Lạc lan tiên tử nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, ánh mắt tại vân thần trên người quét một vòng, đem vân thần tình huống hiện tại cho hiểu rõ ràng, để cho nàng cảm thấy có chút không hiểu. Không riêng gì nàng, liền giang băng nguyệt cùng giang san san cùng lăng kiếm, đều là cảm thấy không hiểu. Bởi vì vân thần trên người cũng không có đả thương thế, hơn nữa thần thái sáng láng, hoàn toàn liền không có bị thương bộ dáng. Lạc Lan Tiên Tử, sư đồ đoàn viên, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đoàn tụ. Rõ Xanh nhìn thấy trong cung điện sư tôn đoàn viên mang trên mặt tiểu dung, lập tức mở miệng cáo tử. Thanh lạc thần tông cùng thánh võ học cung đời đời hữu hảo, bất kể là cao tầng vẫn là môn hạ đệ tử, đều là cộng đồng tiên thối. Nhưng vân thần vừa mới trở về, khẳng định có rất nhiều sự tình muốn nói, nàng cũng không dễ tìm hiểu. Dù sao nàng là một cái cao cao tại thượng vương giả, nói xong cũng rời đi chỗ tiếp đái cung điện. Trong cung điện còn lại lạc lan tiên tử sư đồ bốn người cùng lăng kiếm. Sư đệ, mấy ngày nay Thủy Linh Thánh Địa truyền ngôn ngươi cùng lệnh vô cực chiến đấu qua. Truyền ngôn sư đệ ngươi bị linh minh vương người đánh chết, ngươi nói cho chúng ta một chút. Giang san san lên tiếng trước nhất, ánh mắt nhìn về phía vân thần. Giang băng nguyệt mấy người cũng là nhìn lấy vân thần, muốn biết vân thần mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Sư tôn, sư tỷ vài ngày trước ta xác thực cùng lệnh vô cực gặp được. Lệnh vô cực cùng sáu cái thiên vũ cảnh cửu trọng người phục kích ta, cuối cùng làm cho ta sử dụng thánh chỉ, kém chút đem lệnh vô cực đánh giết, bất quá một cái bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện đem lệnh vô cực cứu đi. Ta người cũng bị thương nặng, ở bên ngoài tu luyện mấy ngày. Bất quá, lệnh vô cực tính toán ta, ngược lại là thành toàn ta. Vân thần không có dâu giếm, đem ngày đó tình hình nói một lần, nhưng cũng không có đem lệnh vô cực thi triển kiếm vực chi quang sự tình nói ra, cũng cũng không nói đến mình đã có kiếm chi lĩnh vực. Linh Minh không có xuất thủ đối phó người. Lạc Lan Tiên Tử cùng Giang Bang Nguyệt đám người nghe Vân Thần lời nói đều là chấn động vô cùng. Đến cuối cùng Lạc Lan Tiên Tử mở miệng hỏi Vân Thần, bởi vì Vân Thần lời nói bên trong cũng không có cùng Linh Minh Vương người chiến đấu, có thể Linh Minh Vương người lại bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ là bị những người khác công kích? Không, lúc ấy ta dùng Thánh Chỉ đối phó lạnh vô cực, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, đối bính Thánh Chỉ uy năng, từ Thánh Chỉ uy năng Trung tướng Lệnh vô cực cứu đi. Lúc ấy ta đã trải qua bản thân bị trọng thương, tình huống khẩn cấp, ta cũng chỉ có thể mau thoát đi chiến trường. Vân Thần lắc đầu, hắn xác thực không cùng cái gì Linh Minh Vương người chiến đấu. Chỉ bất quá tại đối phó lãnh vô cực thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện đem lãnh vô cực cứu đi, hắn cũng biết, giống lãnh vô cực dạng này yêu nghiệt, phải có người hộ đạo, cái kia bóng người màu đỏ ngòm hơn phân nửa là lãnh vô cực người hộ đạo. Linh Minh là lãnh vô cực người hộ đạo. Nếu không phải lãnh vô cực thụ thương, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lệnh vô cực đến cùng dùng thứ gì làm cho ngươi sử dụng thánh chỉ? Lăng kiếm mở miệng hỏi vân thần. Trong lòng hiếu kỳ, không biết lệnh vô cực đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà làm cho vân thần liền thánh chỉ đều thi triển ra. Lệnh vô cực biết ta có kiếm cung. Bắt đầu vận dụng sáu cái thiên vũ cảnh cửu trọng đến tiêu hao ta, thủ đoạn cuối cùng, lại là kiếm vực chi quang. Kiếm vực chi quang vừa vận khắc chế kiếm cung của ta, bằng không hắn cũng vô pháp để cho ta vận dụng thánh chỉ. Vân thần đem lệnh vô cực thi triển kiếm vực chi quang sự tình nói ra. Lăng kiếm cùng lạc lan tiên tử, còn có giang băng nguyệt giang san san Tỷ mội cũng là siêu cấp yêu nghiệt, không cần phải nói cũng biết kiếm vực chi quang khủng bố cùng thần kỳ, kiếm đạo cường giả gặp được kiếm vực chi quang, vậy thì phải xong đời. Nghe vân thần nói chuyện, bốn người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiện tại rốt cuộc minh bạch vân thần vì sao sử dụng thánh chỉ, cũng rõ ràng vân thần vì sao mấy ngày sau mới đến thanh lạc thần tông Đây hết thảy đều là cùng kiếm vực chi quang có quan hệ. Kiếm vực chi quang, người đem kiếm vực chi quang luyện hóa. Lạc Lan tiên tử lên tiếng trước nhất, lấy điểm đạm nho nhã yêu nhã xương danh lạc Lan tiên tử. Giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kiếm vực chi quang là bậc nào tồn tại? Nàng so với ai khác đều biết. Lãnh vô cực sử dụng kiếm vực chi quang đối phó vân thần kiếm cung, vân thần thập tử vô sinh. Hiện tại vân thần hoàn hảo còn sống trở về, hẳn là không có hủy diệt kiếm cung, khả năng còn luyện hóa kiếm vực chi quang bằng không Vân Thần cũng sẽ không nói tắc thành cho hắn, cho nên nàng kết luận Vân Thần khả năng nắm trong tay kiếm vực chi quang. Lăng Kiếm cùng Giang Bang Nguyệt tỷ muội cũng là khiếp sợ nhìn lấy Vân Thần. Trong ánh mắt, càng nhiều thì là chờ mong, muốn thực sự là Vân Thần khống chế kiếm vực chi quang, Vân Thần lại có một đại sát thủ giảng. Hồi Sư Tôn, đệ tử đã trải qua luyện hóa kiếm vực chi quang, kiếm ý cũng nhận được đột phá. Hiện tại đã đạt đến kiếm vực một thành. Vân Thần mang trên mặt cao hứng nụ cười tự tin, Không người hướng lạc lan tiên tử thi lễ một cái, mở miệng cung kính vừa nói, thừa nhận mình đã trải qua luyện hóa kiếm vực chi quang, đồng thời đột phá kiếm ý đạt tới kiếm vực cảnh giới. Lúc nói chuyện, kinh khủng kiếm ý bạo phát đi ra, kiếm ý ngưng tụ không tan, quay chung quanh tại vân thần bốn phía, chỉ có phương viên 10 mét lớn nhỏ. Ở trong kiếm ý tâm, một đạo nhàn nhạt kiếm quang long lánh, kiếm quang này, không giống lợi kiếm, lại giống như là một đạo thông thường quang mang, nhưng lại mang theo hủy diệt kiếm chi khí tức Cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Dù là không có kiếm bộ dáng, nhưng chỉ cần là nhìn một cái, liền biết đó là so bất luận cái gì kiếm quang đều kinh khủng quan mang. Hơn nữa, một đoạn này một mét lớn nhỏ quan mang, đã trải qua có lĩnh vực của mình. Ở nơi này phương viên một mét lớn 9H0 ổ cặp nhỏ bên trong quan mang, vân thần chính là chúa tể, cũng là kiếm chúa tể. Kiếm chi lĩnh vực? Sư đệ vậy mà có kiếm vực. Người kiếm đạo Tu Vi đã đạt đến kiếm vực trình độ, thực là nghị không ra. Xem ra ngươi đã trải qua luyện hóa 6 cái kiếm ý mầm móng, tăng thêm kiếm vực chi quang, ngược lại là thành toàn kiếm chi lĩnh vực của ngươi. Tại Nam Thiên Vực, ngươi là cái thứ 8 có được kiếm vực chi nhân. Nghe được Vân Thần lời nói, cảm thụ được Vân Thần bùng nổ kiếm vực, nhìn lấy trong kiếm ý lòng kiếm chi lĩnh vực. Lạc Lan Tiên Tử cùng Lăng Kiếm, Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San, bốn người đều là chấn động vô cùng. Giờ phút này, bọn hắn xem như chân chính rung động, không nghĩ tới Vân Thần vậy mà có được vận khí tốt như vậy Rõ ràng muốn hủy diệt tại kiếm vực chi quang trước mặt, lại vẫn cứ đem kiếm vực chi quang luyện hóa cầm giữ lĩnh vực của chính mình. Kiếm vực khủng bố cùng thân kỳ, đều biết vô cùng. Lớn như vậy Nam Thiên Vực, cho tới bây giờ, chỉ có 7 cái có được kiếm vực cường giả, tăng thêm vân thần chính là 8 cái có được kiếm vực cường giả, có được kiếm vực, đại biểu siêu cấp cường giả thân phận, đại biểu cho siêu cấp cường giả thực lực và khủng bố. Trưng 500, lớn còn Kim Đan, có được kiếm chi lĩnh vực, là người một đại sát thủ giản cũng đại biểu ngươi kiếm đạo tu vi đã đạt đến cường giả liệt kê. Lần sau gặp được tà đạo thế lực thiên tài, tranh thủ làm đến nhất kích tất sát, tà đạo thế lực thiên tài cùng cường giả, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vô cùng quỷ dị, ngươi đến cẩn thận một chút. Lạc Lan tiên tử nhìn lấy Vân Thần, mở miệng thản nhiên nói, nàng cũng là xem ở mặt mũi của Lăng kiếm bên trên mới thu Vân Thần làm đệ tử, về sau Vân Thần biểu hiện để cho nàng hài lòng vô cùng. Trong lòng dần dần tiếp nhận rồi Vân Thần cái này đệ tử, Đem Vân Thần theo Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San một dạng đối đãi. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tuyệt không cho sư tôn mất mặt, không cho thánh viện mất mặt. Vân Thần cung kính gật đầu, mở miệng nghiêm túc nói: "Thiên địa quân thân sư." Ở trong mắt Vân Thần chỉ có trời cùng đất, chỉ có thân hòa sư, không có quân. Hoặc có lẽ là thân nhân cùng sư tôn trong mắt hắn so thiên địa còn trọng yếu hơn. "Các ngươi ở lại đây đi, ta muốn thánh viện." Lạc Lan tiên tử gật gật đầu, mở miệng thản nhiên nói: Sau khi nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa quỷ dị, trong không khí chỉ để lại một đạo nhàn nhạt mùi thơm ác, lại nhìn lạc lan tiên tử thời điểm, sớm đã không biết được địa phương nào. Mặc dù không có nhìn thấy lạc lan tiên tử thân ảnh, nhưng vân thần cùng Giang Bang Nguyệt Giang San San ba người vẫn là hướng không chung thi lễ một cái, lấy đó đối với lạc lan tiên tử tôn kính. Luận kiếm đại điển còn có một số thời gian. Trong khoảng thời gian này, người đem kiếm chi lĩnh vực quen thuộc nắm giữ. Đến lúc đó nói không chừng cũng không phải là chỉ đi nhìn xem Tại lạc lan tiên tử rời đi về sau Lăng kiếm nhìn về phía vân thần Mở miệng nói ra Trên mặt mang theo nụ cười cao hứng Vốn cho là vân thần bị linh minh vương người đánh giết Trong lòng lo lắng không thôi Bây giờ thấy vân thần bình yên vô sự trở về Hơn nữa còn có kiếm chi lĩnh vực Tự nhiên là cao hứng vô cùng Ừm, Đoạn thời gian này ta đến đem thực lực tu vi tăng lên một chút mới được Vân thần nghiêm túc gật đầu nói Theo lệnh vô cực một trận chiến, cuối cùng gặp được cái kia bóng người màu đỏ ngòm, hắn đối với thực lực khát vọng đạt tới cực hạn, nếu là bản thân đạt tới thiên vũ cảnh thất bất trọng, thậm chí đạt tới thập trọng, tại gặp được lệnh vô cực liền có thể dễ dàng chiến thắng. Lúc kia, liền xem như gặp được đồng dạng vương giả, đối với hắn cũng không thể làm gì. Long thủy thánh đan, lớn còn kim đan, hai thứ này đều là tăng cao tu vi thực lực bảo bối, tăng thêm vừa mới lấy được kiếm chi lĩnh vực, đem kiếm đạo chân giải kiếm thứ 3 tu luyện được. Thực lực nhất định tăng vọt. đương nhiên, nếu là đem thần niệm lực tăng lên, đem thần kỹ tu luyện, thực lực càng thêm khủng bố. Nhưng đây không phải trong thời gian ngắn sự tình, hắn cũng không có đi vọng tưởng. Tiếp đó, vân thần đám người liền ở tại thanh lạc thần tông chỗ tiếp đái cung điện, an tâm tu luyện, luận kiếm đại điển tại thủy linh thánh địa cử hành. Mặc dù không phải tại thanh lạc thần tông, nhưng là cách xa nhau không xa. Vân thần đám người tự nhiên là ở tại thanh lạc thần tông. Tại vân thần đi vào thanh lạc thần tông ngày thứ hai. Thu vào nghiêng thiên vũ cùng sư vô song mời, mấy người tiến vào thanh lạc thần tông nội môn. Sư vô song cùng nghiêng thiên vũ đều là thanh lạc thần tông thiên chi kiêu nữ, càng là hư không nam thiên vực đứng đầu yêu nghiệt, tại thanh lạc thần tông địa vị cũng rất cao, mời vân thần tiến vào nội môn, tự nhiên là không có người nói cái gì. Huống chi, thanh lạc thần tông cùng thánh võ học cùng quan hệ, coi như nghiêng thiên vũ không mời, cái khác tông môn cao tầng cũng sẽ mời. Về phần những thế lực khác cùng tông môn, liền không có đái ngộ tốt như vậy t e z u n v n Nhận chân thành mời, vân thần cũng không tiện cự tuyệt, chỉ được cùng Giang băng Nguyệt Giang San San còn có lăng kiếm cùng một chỗ tiến vào thanh lạc thần tông bên trong sao bên trong, ở trong nội môn mặt một tòa độc lập tiểu trên ngọn núi ở lại tu luyện. Nói như vậy, thanh lạc thần tông rất ít mời những tông môn khác thiên tài cùng cường giả tiến vào nội môn. Liên xem như thánh võ học cung cũng không ngoại lệ, có thể nói, vân thần là một cái số rất ít ngoại lệ. Có thể được thanh lạc thần tông mời. Đều là vương giả cấp bậc tồn tại, nhưng đó cũng chỉ là lễ phép mời mà thôi, đối với vân thần, nghiêng thiên vũ cùng sư vô song mời, là chiếm được phía trên bảy mưu đặc kế. Tại thanh lạc thần tông nội môn, vân thần thì lại an tâm tu luyện. Giang băng nguyệt cùng Giang san san đi theo nghiêng thiên vũ cùng sư vô song giao lưu, lang kiếm hoàn thành trở thành một cái có cũng được không có cũng được phụ thuộc, dù sao, hắn không phải là thánh viện người, cũng không phải vương giả, nếu không phải xem ở mặt mũi của vân thần bên trên. Tuyệt đối sẽ không để lăng kiếm tiến vào thanh lạc thần tông nội môn. Lớn còn kim đan, có thể tăng lên ba cái cảnh giới. Thật sự có thần ký như vậy. Vân thần trong phòng, bố trí mấy cái cấm chế, đem long thỏ đặt ở bên ngoài phòng, cấm chế có người quấy dày hắn tu luyện. Ngồi xếp bằng, thần niệm khẽ động, linh lung đạo giới bên trong liền xuất hiện một cái bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc mở ra, một khỏa lớn trừng quả trứng gà kim sắc viên đan dược lơ lửng tại trước mặt. Viên đan dược nhẹ nhàng xoay cho lấy tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy một luồng khí tức thần bí phiêu tán mà ra nhìn lấy kim sắc viên đan dược để cho người ta không khỏi tinh thần chấn động ở trên viên đan dược mặt có mấy đạo thần bí trận văn phong ấn ngay cả như vậy vẫn có từng tia cường đại thần kỳ hiệu lực phát ra ở nơi này viên đan dược trước mặt nếu là tu vi thấp căn bản là chịu không được thần kỳ của nó hiệu lực vân thần tự lẩm bẩm mang trên mặt vẻ chờ mong viên thuốc này là thánh viện ban thưởng giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất mà tới Thánh viện đã trải qua mấy trăm giới không có người trở thành giao lưu buổi lễ long trọng hẳn nhất, nhìn thấy vân thần cùng Giang băng Nguyệt còn có lãnh ngọc thư tiến vào 10 vị trí đầu, bảy viện trưởng hiên viên gió mới xuất ra thần kỳ như vậy đan dược đến khích lệ ba cái 10 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt. Loại đan dược này là nghịch thiên chi vật. Liền xem như thánh viện cũng chỉ có không nhiều, tại huyền thiên giới cơ hồ là tuyệt tích. Chính là bởi vì là nghịch thiên chi vật, chủ nếu không phải là bởi vì nó thưa thớt, mà là bởi vì hiệu quả của nó nghịch thiên. Phá vỡ một chút không nên đánh phá tự nhiên quy tắc. Nghe nói, Nam Thiên vực lần trước xuất hiện lớn còn kim đan, đã có 200 năm một cái lớn còn kim đan xuất hiện, để vô số thiên vũ cảnh cường giả liều mạng cướp đoạt, huyên náo Nam Thiên vực gió tanh mưa máu. Hiện tại, Vân Thần có được một quả này lớn còn kim đan, người biết cũng không nhiều. Chỉ có Thánh viện 10 cái ít tôn thánh nữ biết. Coi như bọn hắn to gan, cũng không dám tùy tiện để lộ bí mật, cũng không dám tùy tiện xuất thủ cướp đoạt, nếu như bị Thánh viện biết, khẳng định bị nghiêm trị. Hơn nữa muốn tử vân thần trong tay cướp đoạt lớn còn kim đan hy vọng quá nhỏ ầm mang theo không tin ý nghĩ vân thần đem đại hoàn đan kim nắm trong tay thần niệm khẽ động nhanh chóng đem lớn còn trên kim đan mấy đạo thần bí trận pháp phong ấn phá giải trận pháp phong ấn bị phá giải trong nay mắt một đạo khủng bố bá đạo huy năng bạo phát đi ra huy năng cỡ này không phải công kích là kinh khủng dược hiệu nhưng nếu là tu vi quá thấp thể phách quá yếu cái này dược hiệu liền có thể đem no bạo hủy diệt Cảm nhận được khủng bố dược hiệu trùng kích, Vân Thần thần sắc trên mặt biến đổi. Nhanh lên đem Thiên kiếm triển khai bá thể, Trường Sinh quyết vận chuyển, dùng cương đại chân nguyên đem lớn còn kim đan bao lấy, chân nguyên một chút xíu hấp thu lớn còn kim đan dược hiệu, dược hiệu chuyển hóa thành chân nguyên, đồng thời để chân nguyên thăng hoa. Bộc phát ra dược hiệu, may mắn Vân Thần đã sớm chuẩn bị, đã đem gian phòng bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, Vân Thần đem bên trong phòng dược hiệu thôn vệ hấp thu, Trường Sinh quyết vận chuyển chân nguyên, chân nguyên luyện hóa lớn còn kim đan. Cả người tiến vào bên trong thoát biến. Lớn còn kim đan, cấp bậc tại kim đan phạm chủ bên trong, nhưng là thần kỳ uy lực hiệu quả siêu việt bất kỳ tuyệt phẩm kim đan, thậm chí siêu việt vô số thần kỳ thánh đan. Lớn còn kim đan dược hiệu cùng công dụng, là thánh đan đều không thể làm được. Đây mới là lớn còn kim đan nghịch thiên, giờ phút này, vân thần đang liều mạng luyện hóa lớn còn kim đan. Trưng 501, Thiên Vũ Cảnh Lục Trọng. Thời gian, 9 giờ F7 cờ hờ cờ một ngày đi qua lớn còn kim đan trở nên nhỏ 1 phân tư, vân thần vẫn là ngồi xếp bằng, giống như là một pho tượng đồng dạng. trước mặt lớn còn kim đan nhẹ nhàng xoay tròn lấy, chân nguyên một chút xíu gia tăng, đồng thời không ngừng thăng hoa, luyện hóa 1 phần tư lớn còn kim đan, cảnh giới cũng như nguyện đạt tới thiên vũ cảnh tứ trọng. hai ngày đi qua, lớn còn kim đan chỉ có 2 phần ba lớn nhỏ, vân thần tu vi đạt tới thiên vũ cảnh ngũ trọng. ba ngày đi qua, còn lại hai phần lớn còn kim đan toàn bộ biến mất, bị vân thần luyện hóa, vân thần tu vi. Đạt tới thiên vũ cảnh lục trọng, cả người vẫn là không núp đích, như pho tượng. Một cái lớn còn kim đan, như nguyện đem hắn Tu Vi tăng lên ba cái cảnh giới, từ thiên vũ cảnh tam trọng đạt tới thiên vũ cảnh lục trọng. Hơn nữa, Tu Vi hiện tại còn đạt đến thiên vũ cảnh lục trọng đỉnh phong. Chân Nguyên theo lớn còn kim đan rèn luyện, cũng đã nhận được thăng hoa. Thần niệm khẽ động, vân thần cảm nhận được bên trong đan điền chân Nguyên, đã đạt đến sau 428 ứng dọn, cái này chân Nguyên số lượng đã trải qua đạt tới vô số thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong trình độ nhưng hắn chỉ là thiên vũ cảnh lục trọng một toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng cường đại nhưng là tại thanh lạc thần tông hắn lại chỉ có thể áp chế cảnh giới đột phá vân thần trong lòng cao hứng vô cùng giờ phút này thiên vũ cảnh lục trọng đỉnh phong nếu là tại gặp được liệt phong cùng xa nhà thiên phong còn có lãnh vô cực những người này hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem đánh bại đây chính là cảnh giới sự trinh lệnh cảnh giới của hắn bản thân liền so cái khác yêu nghiệt thấp không ít. Hiện tại cảnh giới tăng lên, thực lực tăng lên một mảng lớn. Thiên Vũ Cảnh Lục trọng đỉnh phong, kiếm vực một thành. Vân thần lầm bầm lầu bầu vừa nói, hai mắt mở ra, ánh mắt bên trong long lánh tinh mang. Thiên Vũ Cảnh Lục trọng đỉnh phong, hắn cảnh giới tăng lên, cơ bản thực lực tăng vọt. Kiếm ý từ năm thành đạt tới kiếm vực một thành, kiếm đạo tu vi so với thoạt đầu trước cường đại nghìn lần vạn lần. Hơn nữa, hắn trường sinh kiếm cũng đạt tới nhất giai thánh khí trình độ. Nhất giai thánh khí trường sinh kiếm có được 1888 nói trận văn. Tại nhất giai thánh khí bên trong, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, muốn siêu việt nó, quá hiếm hoi, chỉ ít trước mắt hư không nam thiên vực tìm không thấy dạng này nhất giai thánh khí. Thiên Vũ cảnh lục trọng đỉnh phong, 6428 dọ chân nguyên. Kiếm vực một thành, hư không nam thiên vực cái thứ 8 kiếm vực cường giả. Trường sinh kiếm nhất giai thánh khí, 1888 trận văn. Đây là hắn rõ ràng nhất tăng lên, một chút không nhìn thấy tăng lên, cái kia chính là chân nguyên thăng hoa vì ư khổng lồ, hoặc có lẽ là cả người hắn toàn diện thăng hoa. Các loại cảnh giới đã trải qua tăng lên, hiện tại liền muốn tăng lên thực chất thực lực chiến đấu. Đi vào Thanh Lạc Thần Tông nội môn đệ lục tiên, Vân Thần đang tu luyện, một thanh âm truyền đến Vân Thần trong tai. Cái thanh âm này, Vân Thần đã trải qua quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, trừ sư tỷ Giang San San, liền không có người thứ hai, chỉ bất quá lần này hô Vân Thần thời điểm, trở nên cẩn thận nhiều, bởi vì nàng nhìn thấy Vân Thần căn phòng có cấm chế, biết Vân Thần tại tu luyện. Sư đệ. Giang San San thanh âm truyền vào trong phòng, thanh âm vẫn là ngọt ngào thanh thúy. Nhìn thấy Vân Thần tu luyện mấy ngày, nàng đều không dám quấy nhiễu. Phát hiện Vân Thần trong phòng không có động tĩnh, lúc này mới dám hô Vân Thần. Sư tỷ. Vân Thần điều chỉnh tâm tình một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa Giang San San, mở miệng hô một tiếng. Mấy ngày nay ngươi ở đây tu luyện cái gì? Liên gian phòng đều thi triển cấm chế. Giang San San mang trên mặt mịch ngậm tiểu dung, Đôi mắt đẹp tại vân thần trên người đánh giá, nhưng thi triển không có một chút phát hiện, giang san san tu vi hiện tại, đã bị vân thần vượt qua. Tu vi cảnh giới vượt qua giang san san, thực lực càng là giang san san thúc ngựa đều đuổi không kịp. Muốn từ trên người vân thần phát hiện cái gì, cái kia là chuyện không thể nào. Ta đem lớn còn kim đang dùng. Hiện tại tu vi của ta đã đạt đến thiên vũ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Vân thần nói đến tu vi của mình, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tự tin, trong lòng chờ mong cao hơn. Bởi vì khoảng cách như vậy vương giả thêm gần từng bước, trở thành vương giả, mới là cường giả chân chính bắt đầu. Hắn muốn trở thành vương giả, muốn trở thành thánh giả, còn muốn trở thành thần niệm lực vương người, thần niệm lực thánh giả, lúc kia quét ngang huyền thiên giới, tiến vào cửu trọng thiên đại thế giới. Tại cửu trọng thiên đại thế giới, đó mới là một cái chân chính văn minh thế giới, văn minh so với huyền thiên giới, không muốn biết trước vào gấp bao nhiêu lần, chỉ là một đời trước không có thật tốt nắm chắc, một mực tại tu luyện căn bản cũng không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Hoặc có lẽ là, ở kiếp trước hắn là một cái siêu cấp thiên tài, nhưng là cùng đời này thiên phú so ra cách biệt quá xa. Thậm chí nói kiếp trước hắn là sống vô dụng rồi 20 mấy năm, đối với Cửu Trọng Thiên Đại Thế Giới sự tình không có chút nào rõ ràng. Một thế này, hắn nhất định phải đứng ở cường giả đỉnh phong, tiến quân Cửu Trọng Thiên Đại Thế Giới, đứng thẳng nữa tại Cửu Trọng Thiên Đại Thế Giới đỉnh phong, để một đời trước thiếu hắn người nghìn lần vạn lần hoàn trả. Chúc mừng. Tiếp tục như vậy, đạt tới vương giả cơ hội càng lớn hơn. Ta chỉ là muốn biết, ngươi là trước trở thành thần nghiệp lực vương người hay là trước trở thành vương đạo vương giả? Đến lúc đó sư tỷ liền dựa vào ngươi, đừng đến lúc đó giả vờ không biết ta nha." Giang San San nghe được Vân Thần sử dụng lớn còn kim đan, tu vi đạt tới thiên vũ cảnh lục trọng, trong lòng hâm mộ vô cùng. Nhưng lại không có ghen ghét Vân Thần, mà là thực tình là Vân Thần cao hứng. Nàng biết Vân Thần mục tiêu rất rộng lớn, xa xa không chỉ tại thiên vũ cảnh cùng thần nghiệp lực đại sư mà là phải trở thành vương giả cùng trong truyền thuyết thánh giả chỉ là đoạn đường này đi xuống quá mức khó khăn hy vọng quá mức nhỏ bé chờ ta đạt tới vương giả ta nhất định khiến sư tỷ ngươi trở thành vương giả vân thần sững sờ bất quá lập tức lộ ra tiểu dung bản thân hai cái sư tỷ đều là huyền thiên đại đế nữ nhi cũng là huyền thiên đế quốc công chúa thiên phú yêu nghiệt tuyệt mỹ vô song chỉ cần có cơ duyên trở thành vương giả cũng không phải là không có hy vọng mà bản thân trở thành vương giả là nhất định bằng không chính là sống uổng phí một đời. Thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, cũng bất quá 120-30 tuổi, nhiều nhất bất quá 150 tuổi, hắn sẽ không để sinh mệnh của mình dừng bước tại hơn 100 tuổi, mà là phải đạt tới một cái cao hơn hoàn cảnh. Nếu là trước kia không có trường sinh quyết cùng vô thượng đạo cung truyền thừa, hắn không dám nghĩ như vậy. Hiện tại hắn là vô thượng đạo cung thiếu cung chủ, có được 3.000 đạo pháp, có được linh lung đạo giới, có được trường sinh quyết, có những cái này vô liếng, chính là hắn lớn nhất lực lượng. Lúc này mới giống lời nói nha. Giang san san nghe vân thần lời nói, nụ cười trên mặt ngọt hơn. Nàng biết vân thần tính cách, không phải nói láo cùng tùy tiện cam kết cái kia một loại người. Chính mình cái này sư đệ, trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm càng là không thể chê. Bất quá nghĩ đến bản thân sư đệ là tỷ tỷ vị hôn phu, trong lòng không khỏi trở nên khó chịu bắt đầu. Dù là hai người chỉ là ứng phó những người khác, chỉ là diễn kịch, nhưng nàng thủy trung cảm thấy khó chịu. Sư tỷ đệ ba người, nói đến tình cảm vẫn là nàng theo vân thần tốt nhất. Dù sao hai người trải qua sinh tử, ném ra ngoài sư tỷ đệ quan hệ, hai người cũng là bạn rất thân. Trước 502, dưới mặt đất phòng đấu giá. Sư tỷ ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vân thần nhìn thấy Giang san san túi đầu không nói, nụ cười trên mặt cũng không có, giống như là đang suy nghĩ gì một dạng, liền mở miệng hỏi Giang san san. a đúng rồi, nhận được tin tức, có một cái dưới đất phòng đấu giá tại gần đây cử hành. Cái này dưới mặt đất trong phòng đấu giá rất nổi danh, bảo vật cùng đan dược những cái này, con đường rất rộng, mặc dù giá cả cao một chút, nhưng tài nguyên sắc thực rất nhiều, biết cái này dưới mặt đất phòng đấu giá đích xác rất ít người. Hỏi ngươi có muốn hay không đi tham gia, tham gia lời nói, chúng ta buổi tối hôm nay liền phải rời đi. Giang san san chầm tư, nỗi lòng có chút loạn, bị vân thần thanh âm bừng tỉnh, rất nhanh liền khôi phục lại. Mở miệng tương lai tìm vân thần mục đích nói ra, lần trước giao lưu buổi lễ long trọng. Giang San San cùng vân thần đem toàn bộ tài sản áp tại vân thần hạng nhất phía trên, hai người điên cuồng kiếm lời một cái. Vân thần ép tám triệu, Giang San San ép ngàn vạn. Hai người thân gia lập tức lật ra gấp 20 lần. Giống thánh viện ít tôn thánh nữ, có 3-400 vạn linh tinh thế là tốt rồi, có được ngàn vạn, cũng là vân thần cùng Giang San San chiếm được huyết long bảo tàng, bằng không cũng sẽ không có ngàn vạn. ngàn vạn biến thành mới ức, đừng nói thiên vũ cảnh, liền xem như một cái siêu cấp thế lực thiếu chủ ít tôn. Đều là ngưỡng vọng, liền vương giả đều chưa chắc có thể lập tức xuất ra mời ước Linh Tinh. Có nhiều như vậy Linh Tinh, Giang San San tự nhiên là muốn hung hăng trang bị bản thân. Không phải sao, gặp được đấu giá hội liền muốn tham gia. Bởi vì đấu giá hội bên trong khả năng xuất hiện bản thân cần hơn nữa ưa thích bảo bối, nhìn thấy ưa thích bảo bối sẽ dùng Linh Tinh cạnh tranh đấu giá tới. Dưới mặt đất phòng đấu giá, ở nơi nào? Vân thần khẽ giật mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, hắn lại như vậy một kẻ có tiền người. Chỉ ít ở trong Thiên Vũ cảnh mặt tính được là là đứng đầu phú hào, trong khoảng thời gian này chính cần một chút thiên tài địa bảo đến trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Những cái này thiên tài địa bảo tại trong cửa hàng rất khó tìm, phòng đấu giá chính là tốt nhất bảo vật siêu tập địa. Dưới mặt đất trong phòng đấu giá bảo bối cùng thiên tài địa bảo càng nhiều, bây giờ nghe có dưới mặt đất phòng đấu giá, hơn nữa còn là rất có thực lực loại kia, hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng. Thiên Xương đại thành, Thủy Linh Thánh địa Tam đại thành trì một trong Đấu giá hội trời tối ngày mai tiến hành. Thời gian giao dịch là một buổi tối, ngươi đi không đi. Giang san san nhìn thấy vân thần dáng vẻ, lập tức cao hứng trở 9 sqr 40 k lại, bởi vì nàng đã phát hiện vân thần động tâm, nếu như vậy, liền có thể cùng một chỗ tiến về thiên sương đại thành tham gia đấu giá hội. Lúc nói chuyện, có chút sốt ruột. Dù sao, thiên sương đại thành khoảng cách thanh lạc thần tông còn có một lộ trình của ngày thời gian, làm trễ mãi sẽ bỏ qua lần hội đấu giá này. Đi. Vân thần gật đầu. Mở miệng trả lời, chuyện như vậy đã có thể bỏ lỡ, hơn nữa mình bây giờ tu vi tăng lên, thực lực đại trưởng gặp được cường địch cũng có tự tin một trận chiến, chiến đấu mới thật sự là lớn lên tôi luyện. Nếu là một mực trong phòng tu luyện, coi như là trở thành vương giả, cũng sẽ không là cường giả chân chính. Cường giả hai chữ, cũng không phải là đại biểu tu vi cao. Cường giả đại biểu là thực lực cao cường, có thể tại vô số bên trong sinh tử sống thật tốt xuống dưới. Vậy đi thôi. Ta đi hô tỷ tỷ Giang San San lôi kéo vân thần tay, cao hứng nói, vân thần trong lòng sững sờ, bất quá lập tức thoải mái, Giang Bang Nguyệt trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê của hắn, nếu là ra ngoài không mang theo Giang Bang Nguyệt mà là theo Giang San San cùng một chỗ, khó tránh khỏi để cho người ta nói chuyện. Đương nhiên, Giang San San là hắn sư tỷ, kỳ thật cũng không có cái gì. Lại nói, hắn theo Giang Bang Nguyệt đều biết, hai người chỉ là vì diễn kịch, ứng phó cái khác thiên Chi Tiêu tử mà thôi, cho dù là nam thiên vương hạ vương chỉ tứ hôn. Cái kia đều không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ cần hắn và Giang băng nguyệt bản thân rõ ràng là được rồi. Truy cập HTTP, tờ ZUE. Nụ ạ toài rất nhanh, vân thần cùng Giang băng nguyệt Giang san san tỉ mội, ba người cùng rời đi thanh lạc thần tông, khống chế hoàng kim cấp phi thuyền hướng phía chân trời bay đi. Hoàng kim cấp phi thuyền, tại Nam Thiên Vực cũng là vô cùng chân quý. So với tôn quý cấp đến, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Bất quá vân thần hiện tại không muốn động dùng tôn quý cấp phi thuyền. Bởi vì quá rõ ràng quá phách lối, rất dễ dàng bị người nhận ra. Dù sao, tại hư không nam thiên vực, tôn quý cấp phi thuyền cũng chỉ có như vậy mấy thủ. Mỗi một thủ tôn quý cấp phi thuyền chủ nhân đều là vô cùng tôn quý, địa vị cao cả, đều là rậm chân một cái để hư không nam thiên vực run ba cái tồn tại. Nếu là tôn quý cấp phi thuyền xuất hiện ở thiên sương đại thành, khẳng định trước tiên bị vô số cường giả để mắt tới. Hoàng kim cấp phi thuyền đã trải qua rất khá, tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 500 mét. Phòng ngự có thể so với vương khí, chỉ có đứng đầu vương khí mới có thể đem hủy diệt. Duy nhất thiếu hụt chính là công kích rất yếu, cơ hồ không có uy lực gì. Nhận được tin tức, lần này cái kia dưới mặt đất trong phòng đấu giá, xuất hiện không ít bảo vật. Nghe nói liền vương khí thanh khí đều có, còn có một số chân quý thiên tài địa bảo. Trên phi thuyền, vân thần ba người ngồi ở sang trọng trên ghế ngồi, thưởng thức rượu trái cây. Liên giang băng Nguyệt cũng không giống như tiểu trước đây một mình ở một bên, mà là theo giang san san cùng với vân thần nói chuyện. Mặc dù nói chuyện rất ít, nhưng ít ra tại Vân Thần cùng Giang San San xem ra nàng đã trải qua cải biến không ít. Băng lãnh, cao thanh, cử người ở ngoài ngàn dặm, đây chính là Giang Ba Nguyệt. Giang San San là hoạt động mạnh nhất, một bên thưởng thức rượu trái cây, một bên không ngừng vừa nói, thần sắc trên mặt hưng phấn vô cùng. Vương khí thánh khí ta ngược lại không gấp lấy muốn. Ta hiện tại liền muốn tìm một chút thiên tài địa bảo, đúng, sư tỷ, có cái gì con đường đem không gian giới chỉ của ta đấu giá. Vân Thần hiện tại có không ít vương khí Thậm chí Thánh khí đều có mấy kiện. Tự nhiên không cần cầm linh tinh đi đấu giá vương khí cùng Thánh khí. Trước mắt, cần nhất chính là một chút thiên tài địa bảo vật liệu. Những tài liệu này dùng để phụ trợ Long Tủy Thánh đan Trùng Kích Thiên Kiếm Bá Thể đệ tứ chuyển. Trong khoảng thời gian này Tu Vi tăng lên, Thiên Kiếm Bá Thể cũng đạt tới đỉnh phong trình độ. Hắn đối lập kích Thiên Kiếm Bá Thể có càng lớn nắm chắc. Thiên Kiếm Bá Thể, đệ tứ chuyển. Đó là một cái khủng bố bá đạo phòng ngự cùng thể phách, còn có liền Thiên Kiếm Bá Thể cực hạn lực lượng. Quét ngang thiên vũ cảnh, nhưng muốn tìm được những cái này chân quý vật liệu quá khó khăn, hơn nữa liền xem như tìm tới, cái kia giá cả cũng là không cách nào tưởng tượng, trên người mặc dù có 11 ức linh tinh, có thể đối với thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển vật liệu cần tài phú, còn xê xích nhiều nữa. Còn tốt trong tay có không gian giới chỉ, những cái này không gian giới chỉ, đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn, nhiều nhất chính là xem như một món tài sản khổng lồ, nhưng đối với huyền thiên giới cường giả mà nói, cái kia chính là siêu cấp bảo bối. Không có không gian thật lớn giới chỉ, mạo hiểm tiến vào bí cảnh lịch luyện tầm bảo, gặp được vật liệu cùng bảo vật quá nhiều, hoặc là lớn một chút vật phẩm, muốn làm đi cũng không có cách nào. Hiện tại, hắn muốn dùng không gian của mình giới chỉ đổi lấy một bộ phận tài phú, dùng những tài phú này đến để thăng bản thân thiên kiếm bá thể. Chỉ cần thiên kiếm bá thể đạt tới đệ tứ chuyển, liền xem như gặp được đồng dạng vương giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào, mà bây giờ, mặc dù có vương khí thánh khí cùng một chút cường đại thủ đoạn, nhưng tự thân thể phách quá yếu. Cùng vương giả so ra cách biệt quá xa, đối mặt vương giả chi bi liền gánh không được. Nếu là liền vương giả vương giả chi bi đều gánh không được, nói thế nào theo vương giả chiến đấu? Muốn cùng vương giả chiến đấu, rõ ràng chính là vọng tưởng. Trưng 503, Thiên Sương Đại Thành. Ngươi dự định đem không gian giới chỉ bán đi. Giang băng nguyệt không có chờ Giang san san mở miệng, liền nhìn về phía vân thần, mở miệng hỏi vân thần. Không gian giới chỉ chân quý vô cùng, xuất ra đi đổi thành linh tinh thực sự thật là đáng tiếc. phải biết Không gian giới chỉ những bảo bối này, linh tinh không cách nào đổi mua được, tại huyền thiên giới, thật là nhiều siêu cấp bảo bối, đều là dùng ngang hàng bảo vật trao đổi, linh tinh đối với những bảo vật này đã trải qua vô dụng. Hoặc có lẽ là, linh tinh chỉ là đối với một chút thông thường thường gặp vật phẩm có tác dụng, chỉ là đối với phổ thông cường giả có tác dụng. Ừm, ta hiện tại có thể chế tạo ra ngũ giai vương khí cấp bậc không gian giới chỉ. Nếu là sử dụng, ta còn có thể chế tạo ra đến. Dùng không gian giới chỉ đổi lấy linh tinh cùng nó bảo vật của hắn, cái khắc cường giả thoạt nhìn có chút không đáng, nhưng với ta mà nói, đối với ta chỉ có chỗ tốt. Chỉ cần có thể đối với ta có trợ giúp, chính là đáng giá. Vân thần gật gật đầu, mở miệng không nhanh không chậm nói. Không gian giới chỉ chân quý, đó là bởi vì nó thưa thất cùng tầm quan trọng. Có đúng không vân thần mà nói, không gian giới chỉ cũng không tính là gì, bởi vì long thỏ có thể chế tạo không gian bảo bối, hắn còn có linh lung đạo giới dạng này siêu cấp không gian bảo vật. Cấp bậc gì? Giang Bang Nguyệt hỏi Vân Thần, nếu là một chút không gian giới chỉ cấp thấp, giá trị không có bao nhiêu tiền? Dựa vào thân phận của bọn hắn thân gia, mấy trăm vạn hơn ngàn vạn linh tinh không được cái tác dụng gì. Ngũ giai vương khí cấp bậc. Ta bây giờ còn thiếu khuyết 4 tỷ linh tinh, cho nên định dùng không gian giới chỉ đổi lấy một chút thiên tài địa bảo cùng linh tinh, có thể đổi được ta cần thiên tài địa bảo tự nhiên là tốt, nếu là không có ta cần thiên tài địa bảo, linh tinh cũng được. Vân Thần nhẹ nhàng nếm một cái rượu trái cây mở miệng từ từ nói bốn tỷ linh tinh coi như là bình thường vương giả cũng không lấy ra được, huống chi hắn một cái thiên vũ cảnh bốn tỷ linh tinh là khái niệm gì cũng có thể nói thành bốn tỷ linh tinh tương đương với một cái cường đại vương phủ tài sản thiên cực sơn thánh võ học cùng nghiêng nó tất cả gia sản cũng không có thể đủ xuất ra bốn tỷ linh tinh mà bốn tỷ linh tinh chỉ là hắn trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển một phần trong đó tài liệu giá cả có thể nghĩ những tài liệu này chân quý đến mức nào huống chi Coi như có được những tài liệu này, hắn cũng không có thập toàn năm chắc đạt tới thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. 4 tỷ. Cần nhiều như vậy linh tinh, người muốn làm gì? Giang băng nguyệt cùng Giang san san 2 tỷ mỗi người, miệng đồng thanh kinh hô lên, các nàng đều coi là vân thần cần vài ước linh tinh, không nghĩ tới vân thần cần chính là 4 tỷ linh tinh. Đối với một cái thiên vũ cảnh mà nói, hơn ước linh tinh đều là con số trên trời. Ta còn thiếu khuyết mấy loại thiên tài địa bảo, nếu là có những tài liệu này. Ta có một chút chắc chắn trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Vân Thần không có dấu giếng hai tỷ mỗi người. Hai tỷ mỗi là sư tỷ của hắn, quan hệ còn rất tốt, nhưng chuyện này tự nhiên không cần thiết dấu giếm. Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Nếu là đạt tới thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, liền có thể có được thiên vũ cảnh cực hạn lực lượng, vạn tượng chi lực, còn có thể có được cực hạn khí vận, chỉ là cái này quá gian nan. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Giang San San cùng Giang Ba Nguyệt hai người, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, thể phách cường hãn như là vương khí, lực lượng đạt tới vạn tượng, tương đương với nhất giai linh thú. Nói cách khác, chỉ là thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, liền có thể cùng bình thường vương giả chiến đấu. Nhưng, muốn đạt tới thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, so trở thành vương giả còn muốn gian nan. Có 80% nắm chắc. Vân thần không chút do dự, mang trên mặt vẻ tự tin. 80% nắm chắc, trên cơ bản nói đúng là không sai biệt lắm dễ như trở bàn tay. Còn lại 20% chính là xem vận khí, nếu là vận khí không tốt, liền không có chuyện gì để nói. Trên cái thế giới này, nói là cường giả vi tôn, nhưng khí vận cũng rất trọng yếu. Dưới mặt đất phòng đấu giá, là bán ra không gian giới chỉ nơi tốt. Lại nói, coi như không trên đất hạ trong phòng đấu giá, cũng có thể tại trong cửa hàng bán ra, không gian giới chỉ là ngươi chế tạo, ngươi thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư thân phận, đã bị vô số người biết, hơn nữa có thể chế tạo ra so vạn bảo các còn tốt không gian bảo bối. Chỉ cần ngươi thả ra lời nói đi, khẳng định có vô số siêu cấp cường giả tìm tới ngươi. Giang băng nguyệt trong lòng chấn kinh, tháng 8 năm 9 2 sở si 70% nắm chắc, cái kia cơ hồ chính là 100% A. Nàng biết vân thần sẽ không nói láo, cũng không cần thiết nói láo cùng nói mạnh miệng. Lập tức cho vân thần phân tích, có bảo bối nơi tay, sẽ không sợ bán không được. Cái thế giới này, không phải có bảo bối bán không được, mà là có linh tinh mua không được bảo bối. Nói xác thực một chút, ngay cả có linh tinh mua không được siêu cấp bảo bối Bởi vì siêu cấp bảo bối đã trải qua không thể dùng giá trị để cân nhắc. Tiếp đó, ba người trò chuyện trong chốc lát, liền tự mình tu luyện. Hoàng Kim cấp phi thuyền, không sai biệt lắm bay một thiên tài đi vào Thiên Sương Đại Thành. Thiên Sương Đại Thành, Thủy Linh Thánh Điệu Tam Đại Thành trì một trong, phồn hoa vô cùng náo nhiệt, vô số siêu cấp cường giả khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngay cả vương giả đều có thể trông thấy. Vân thần cùng Giang Bang Nguyệt Giang san san ba người, đem phi thuyền tại Thiên Sương Đại Thành bên ngoài hạ xuống cất bước hướng phía Thiên Xương Đại Thành đi đến, ba người xuất hiện, đưa tới vô số hâm mộ kinh diễm ánh mắt. Trong ba người, nam thiếu soái hết lần này tới lần khác, phong thần tuấn lãng, khí chất tuyệt thế xuất trần. Hai cái nữ hài tử, một cái băng lanh cao thành, cứ người ở ngoài ngàn dặm, một cái nghịch ngợm hoa bác, đáng yêu vô cùng, hai người đều là tuyệt mỹ vô song, giống như là trên trời thần nữ đồng dạng. Vô số cặp mắt mang theo ánh mắt của kinh diễm, nhưng không có người dám treo chọc. Đều không phải người ngu, chỉ là ba người khí chất cũng đủ để nhìn ra lai lịch của ba người, trí ít đều là một chút thế lực lớn siêu cấp thiên chi kiêu tử, thậm chí là một chút đại thế lực đại tông môn thiếu chủ. Tiến vào Thiên Sương Đại Thành thời điểm, đã là buổi chiều. Vân Thần ba người tìm một cái khách sạn ở lại, Giang San San để cho người ta sắp xếp vào dưới mặt đất phòng đấu giá sự tình. Hắn đã biết Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ muội thân phận của hai người, Huyền Thiên Đại Đế nữ nhi, Huyền Thiên Đế quốc công chúa, mặc dù ở trong thánh viện mặt tu luyện, nhưng bên ngoài khẳng định còn có tùy tùng chỉ là rất khó phát hiện mà thôi. Đạt được dưới mặt đất phòng đấu giá tin tức, tự nhiên cũng là huyền thiên người của đế quốc. Bang không, Giang San San Giang Bang Nguyệt cùng hắn đều là từ Kim Linh Thánh Địa tới được. Đối với Thủy Linh Thánh Địa không có chút nào quen thuộc. Cách xa nhau bên ngoài mấy trăm ngàn dặm dưới mặt đất phòng đấu giá là làm thế nào biết? Trong phòng, tu luyện là vân thần duy nhất thói quen. Mặc kệ từ lúc nào địa phương nào, hắn đều phải gìn giữ trạng thái đỉnh cao nhất. Lại nói, tu luyện là tốt nhất khôi phục tinh thần biện pháp. Tu luyện hai canh giờ, Giang San San liền hô Vân Thần, bởi vì khoảng cách đấu giá hội bắt đầu thời gian không xa, bọn hắn trước tiên cần phải tiến vào phòng đấu giá đi. Sau đó, Vân Thần liền cùng Giang băng nguyệt hai tỷ muội nhân theo trạm đất hạ đấu giá thường mà đến, Giang San San để cho người ta an bài danh lạch, không ở công khai phòng đấu giá, mà là tại trong gian phòng trang nhã. Cứ như vậy, liền xem như đấu giá chiếm được bà bối, cũng không người nào biết bọn họ là ai. Trước 504, vô danh phòng đấu giá. Dưới mặt đất phòng đấu giá, cũng không phải nói dưới đất, chỉ là nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Hoặc có lẽ là, dưới mặt đất phòng đấu giá chính là chợ đen, bảo vật con đường không bình thường, nhưng, nơi này bảo vật cùng tài nguyên, so với chính quy phòng đấu giá cùng cửa hàng, muốn thêm rất nhiều, các loại các dạng bảo bối cùng tài nguyên đều có. Đương nhiên, giá cả so với cửa hàng cùng chính quy phòng đấu giá muốn đắt rất nhiều. Cho dù là như thế, Dưới mặt đất phòng đấu giá sinh ý vĩnh viễn so với chính quy cửa hàng cùng phòng đấu giá muốn nóng nảy. Có thể lái được dưới mặt đất phòng đấu giá đều là một chút siêu cấp cường giả, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch. Tại Huyền thiên giới, tài nguyên tu luyện trọng yếu nhất, dưới mặt đất phòng đấu giá là kiếm lợi nhiều nhất. Vân Thần cùng Giang Băng Nguyệt Giang San San tỷ muội tiến vào từ bí mật đồng đạo tiến vào trong phòng đấu giá, nhìn thấy trong phòng đấu giá thời điểm, không khỏi rung động, bởi vì cái này phòng đấu giá thực sự quá lớn. Toàn bộ phòng đấu giá Chọn vẹn dài một dặm chiều rộng một dặm, ở bên trong là dầm dạm chẳng chịt vị trí. Trung tâm nhất một cái cao 10 mét đài chính là bàn đấu giá. Ở tại bọn hắn đến thời điểm, nơi này đã có hơn phân nửa cường giả. Vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ, tản ra khí tức kinh khủng. Nếu là tu vi yếu, căn bản là không cách nào ở trong này tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa, tới chỗ này cường giả, trên cơ bản đều là thiên vũ cảnh cửu trọng thập trọng, thậm chí cũng không thiếu vương giả. Những cường giả này ngồi ở trên vị trí của mình mặt hoặc là nhắm mắt đánh lớn ngồi, hoặc là lẳng lặng tu luyện, hoặc là ngắm mắt xung quanh, hình thái ngàn vạn, nhưng là nhưng không ai ở bên trong cái lột, không, có người ở trong này nói chuyện. Vân Thần thần niệm quét qua, bước đầu đoán chừng một chút, nơi này chí ít có hơn một vạn cường giả, hơn nữa đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, cũng không thiếu cường giả lục tục ngo ngoe đến. Đăng nhập http để đỡ cờ chuyện. Nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ tham gia đấu giá hội, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Còn có chính là những cường giả này Từng cái thực lực tu vi vô cùng kinh khủng, bất kỳ cái gì một cái xuất ra đi, đều là một phương đỉnh phong cường giả, giống lăng kiếm đi vào bên trong này, cũng chính là hạng chốt tồn tại. Không riêng gì hắn chấn kinh, Giang San San cùng Giang băng Nguyệt cũng là chấn động vô cùng. Cũng may ba người là ở trong gian phòng trang nhã, cái khác cường giả nhìn không thấy ba người bọn họ. Bọn hắn ở tại nhã gian, là tại phòng đấu giá bốn phía lầu 2, dạng này nhã gian, nghe nói hết thảy chỉ có một cái 99 cái. Chỉ có thiên xương đại thành đứng đầu đại nhân vật cùng một chút siêu cấp vương giả mới có tư cách tiến vào. Thời gian, một chút xíu đi qua. Ba người tại trong gian phòng trang nhã đợi một canh giờ, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Một giờ, toàn bộ trong phòng đấu giá vị trí không còn chỗ ngồi. Dựa vào hắn cường đại thần nhiệm lực, vân thần đem trong phòng đấu giá cường giả kiểm lại một chút. Toàn bộ trong phòng đấu giá, có 256-88 người, trong đó 179 cái cường giả là vương giả. Còn lại tất cả đều là tu vi thực lực cường đại thiên vũ cảnh, ở chỗ này, hắn không có tìm được một cái thiên vũ cảnh bắt trọng trở xuống. 179 cái vương giả, từng cái đều là hắn kiên kỵ, gặp nhất định phải đi vòng. Trừ những thứ này ra vương giả, còn có mấy cái thực lực rất khủng bố, cũng là hắn không nghĩ tùy tiện trêu chọc. Hiểu rõ rõ ràng những cường giả này, trong lòng cũng có một nguồn. Mặc kệ đến địa phương nào, hắn cũng có trước tiên đem nhà hoàn cảnh hiểu rõ ràng, miễn cho gặp được đột phát sự tình luống cuống tay chân. Trong phòng đấu giá càng là như vậy. Hoan Nên Quang Lâm vô danh phòng đấu giá. Ta gọi thanh nguyên gió, là lần đấu giá này chủ trì. Rõ ràng mỗ ở trong này chúc các vị các hạ cao hứng mà đến, thắng lợi trở về. Trong phòng đấu giá lòng đài cao, một cái tiêu sái nam tử trung niên đi tới, nam tử trung niên trên người tản ra cường đại vương giả chi uy, tại chỗ cường giả đều cảm thấy uy thế cường đại. Nam tử trung niên tiêu sái hết lần này tới lần khác, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đi vào 10 mét trên đài cao Ổn quyền hướng phía tại chỗ cường giả chào hỏi. Hắn chính là lần này dưới mặt đất phòng đấu giá người chủ trì thanh nguyên lên gió, một cái siêu cấp vương giả, thực lực tu vi cực kỳ kinh khủng. Có cường giả như vậy tỏa chấn, tự nhiên là không người nào dám tại trong phòng đấu giá nháo sự. Lần hội đấu giá này sẽ xuất hiện không ít siêu cấp bảo bối. Nhưng là phòng đấu giá nghiêm cẩn ác ý cố tình nâng giá, nghiêm cẩn nháo sự. Đồng thời phòng đấu giá có xem xét thánh sư, nếu là mọi người thiếu khuyết linh tinh cần dùng bảo vật hồi đoái. Vô danh phòng đấu giá biết bằng công chính giá cả hối đoái. Hiện tại, rõ ràng Mộ tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu. Thanh Nguyên phong nhãn thần triều trong phòng đấu giá hơn 2 vạn cường giả nhìn thoáng qua, mở miệng lớn tiếng nói. Lúc nói chuyện, hướng phía phòng đấu giá danh giới mấy cái đơn độc gian phòng chỉ một chút, ra hiệu muốn hối đoái bảo vật cường giả có thể tại căn phòng đơn độc tiến hành. Dạng này tương đối càng giữ bí mật một chút. Nói xong lời cuối cùng, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm là một kiện thanh khí. Thanh Phong Minh Nguyệt Kiếm có được 1080 nói trận văn, giá quy định 1.000 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn linh tinh, người trả giá cao được. Thanh Nguyên gió đem một kiện lớn trường bàn tay tinh xảo Trường Kiếm đem ra, lớn trường bàn tay Trường Kiếm phía trên tản ra lực lượng thần kỳ, hủy diệt thánh khí chi uy phô thiên cái địa, tại chỗ tất cả cường giả đều phải cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, càng nhiều thì là hư phấn. Đây chính là thánh khí, thánh khí cùng vương khí ở giữa, ngày đêm khác biệt. Thánh khí, đối với Thiên Vũ Cảnh cùng vương giả đều là vô cùng chân quý. Thường thường một kiện thánh khí xuất hiện, đều sẽ gây nên vô số cường giả cấp đoạt. Huyên nào gió tanh mưa máu, thật là nhiều vương giả đều chưa chắc có được thánh khí. Có thể nghĩ cái này thánh khí có bao nhiêu hi hữu chân quý? Cũng không nghĩ tới, dưới mặt đất bán đấu giá, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất chính là thánh khí. Đây là bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất càng chân quý, liền biểu thị toàn bộ phòng đấu giá xuất hiện vật phẩm rất chân quý. Một vạn linh tinh. 1.200 vạn linh tinh 13 triệu linh tinh 1.500 vạn linh tinh Thanh nguyên thanh âm của gió vừa mới rơi xuống Trong phòng đấu giá liền truyền đến một mảnh cạnh tranh kịch liệt thanh âm Giá cả trong nháy mắt tiêu thăng Điên cuồng tới cực điểm Cái này cũng rất bình thường Kiểu giai vương khí giá cả chính là 1.000 vạn linh tinh Thúng chi là so kiểu giai vương khí chân quý cường đại vô số lần thanh khí Thanh khí uy lực cùng cấp bậc Vương khí giá quy định Đây cũng là để vô số cường giả cạnh tranh một trong mấu chốt Trọng yếu hơn chính là, thanh khí là có thể gặp không thể cầu bả bối, thường thường có tiền mà không mua được, bỏ qua cái thôn này liền không có hạ cái cửa hàng, nếu là không ở nơi này cạnh tranh một cái, đến lúc đó coi như cầm linh tinh cũng vô pháp mua được thanh khí. Dưới mặt đất phòng đấu giá, quả nhiên không được. Cái này kiện vật phẩm thứ nhất, chính là thanh khí. Nhìn cái dạng này, cái này thanh khí giá cả không xuống 500 triệu là không lấy được, sư tỷ các ngươi có cái gì cần phải mua, đến lúc đó nhìn thấy cần liền nói cho ta biết ta cho các ngươi mua xuống. Vân Thần nhìn lấy trong phòng đấu giá tình thế, trong lòng cực kỳ chấn động. Kiện thứ nhất chính là thanh khí, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Thanh khí, bất kể là từ lúc nào ở nơi nào, đều là đỉnh phong bảo vật. Bất quá hắn hiện tại không cần đi tham dự cạnh tranh, bởi vì hắn trên người đã có mấy kiện thanh khí, thậm chí còn có một kiện thần khí. Mặc dù cái này thần khí còn không có triệt để mở ra phong ấn. Ánh mắt nhìn về phía bên người Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San tỷ muội, mở miệng hỏi. Hắn hiện tại mặc dù rất cần linh tinh, nhưng mua sắm một hai kiện thánh khí còn có thể làm được. Lại nói, hiện tại dù sao còn thiếu khuyết một số lớn linh tinh, nếu là gặp được cần, hoàn toàn trước tiên có thể dùng xong hiện hữu linh tinh, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chính là chương 505, không cực hàn quang thạch. Xem trước một chút đi. Sư đệ linh tinh của ngươi cũng nhiều hơn ta không có bao nhiêu a. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm có 1.5 tỷ linh tinh, ta cũng có 10 ức. Giang San San mang trên mặt nghịch ngợm tiếu dung mở miệng nói ra, nàng biết Vân Thần thân gia, tăng thêm giao lưu buổi lễ long trọng ban thưởng, toàn thân có gần 1.5 tỷ linh tinh, nàng nguyên bản có 5000 vạn linh tinh, về sau đang bị giam giữ chú thời điểm thắng, thân gia lập tức thì đến được 10 ước. 10 ước thân gia, ở trong thánh viện mặt, cũng coi là một cái không được phú hảo. Đặt ở toàn bộ hư không nam thiên vực, cũng coi là có tiền. Vậy được rồi. Đến lúc đó nếu là lại linh tinh, ta dùng chức không gian giới chỉ hối đoái một chút. Vân thần gật gật đầu, Giang San San nói không có sai, trên người của hắn linh tinh cũng chính là 1.5 tỷ. 1.5 tỷ linh tinh, khoảng cách 50 ước còn kém rất lớn một đoạn. Lớn như vậy một lỗ hổng, tuyệt đối không phải trong lúc nhất thời có thể giải quyết, đến lúc đó chỉ có đem Long tủy thánh đan lấy ra, để Long thỏ nhìn xem, xem có thể hay không tiết kiệm một chút tài liệu chân quý. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có đi mạo hiểm lịch luyện kiếm lấy linh tinh. 3.5.000 vạn linh tinh 3.5.100 vạn linh tinh 35.200 vạn linh tinh 35.300 vạn linh tinh Tại vân thần ba người nói chuyện công phu phòng đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất thanh phong minh nguyệt kiếm giá cả thì đến được 353 triệu trình độ kinh khủng bất quá, trong phòng đấu giá tham dự cạnh tranh lại không nhiều Dù sao, hơn ước linh tinh không phải thiên vũ cảnh có thể cầm ra được Hiện tại cạnh tranh quá nửa là vương giả cùng một chút thân phận thần bí thiên vũ cảnh Sau một lát kiện vật phẩm thứ nhất thanh khí thanh phong minh nguyệt kiếm Bị một cái vương giả lấy sáu tám nghìn vạn đập đến, sáu trăm tám mươi triệu, này quả là làm cho vô số cường giả ngưỡng vọng, một cái vương giả lập tức có thể xuất ra nhiều như vậy linh tinh, cũng coi như khó lường Tiếp đó, là từng đám vương khí cùng kim đan, còn có một số chân quý vật liệu. Thậm chí còn có vương cấp công pháp và vương cấp thần kỹ, mỗi một dạng đều là giá trên trời. Vân thần triệt để là kiến thức. Bất quá, những cái này hắn đều không có tham dự cạnh tranh. Rất nhanh. Thì có một kiện vật phẩm để hắn động lòng Không cực hàn quan thạch Công năng cùng giá trị Rõ ràng mỗi sẽ không giới thiệu Giá quy định 100 triệu Mỗi lần tăng giá Không được thấp hơn ngàn vạn Thanh nguyên gió trong tay xuất hiện một khỏa hòn đá lớn trừng quả đấm Thạch đầu nhìn như chỉ lớn trừng quả đấm Nhưng là tại thanh nguyên gió trong tay Giống như là nặng hơn vạn cân Trên tảng đá Tản ra thần bí khí tức băng hàn Bất quá Mặt trên còn có vô số rầm rạp chẳng chịt trận pháp và phong ấn khiến cho bên trong uy năng không cách nào phát ra. Một cái tay nâng hòn đá lớn chừng quả đấm, thanh nguyên gió mở miệng bình thản nói ra. Nói chuyện thời điểm, trên mặt chớp động lên nhàn nhạt hào quang, nhưng không có đi giới thiệu lai lịch của cái tảng đá này cùng công dụng. Không cực hàn quang thạch. Lại là không cực hàn quang thạch. Trong phòng đấu giá, vô số thiên vũ cảnh cường giả nghi hoặc không thôi, đều muốn biết cái này không cực hàn quang thạch là cái gì có chỗ lợi gì. Bất quá, tại chỗ vương giả lại khiếp sợ không thôi. Trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc. Rất rõ ràng, vương giả đều biết cùng không cực hàn quang lai lịch của thạch cùng công dụng, cũng biết không cực hàn quang thạch chân chính giá trị, khẳng định không phải bình thường thạch đầu, mà là vô cùng chân quý tuyệt thế vật liệu. Hơn nữa, không cực hàn quang thạch, không phải thiên vũ cảnh có thể tiếp xúc, cũng không có ai nói cho thiên vũ cảnh. 130 triệu, 180 triệu, 2 ức, 250 triệu. Một khối thiên vũ cảnh cũng không biết thạch đầu. Lập tức lại gây nên vô số vương giả cạnh tranh. Một màn quỷ dị này, để vô số thiên vũ cảnh chấn kinh ngốc trệ. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, cái này không cực hàn quan thạch, nhất định là siêu cấp bảo bối, bằng không những vương giả này cũng sẽ không mấy ngàn vạn mấy triệu tăng giá, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. 500 triệu. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng, nhìn thấy vô số vương giả cạnh tranh, Vân Thần cũng hô lên giá tiền của mình. 500 triệu, tròn vẹn tăng lên 2 ức. Trong lúc nhất thời, khiến cho trong phòng đấu giá vô số cường giả khẽ giật mình. Nhưng, đây cũng chỉ là ngắn ngủi, cái giá tiền này, căn bản là không cách nào làm cho trong phòng đấu giá vương giả dừng lại cạnh tranh, ngược lại cạnh tranh càng thêm kịch liệt, ở trong nhã gian lầu hai mặt vân thần cũng là kinh ngạc vô cùng. 500 triệu giá cả, so với một kiện thánh khí còn muốn quý, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy vương giả cạnh tranh. Mưa thần giá cả, để trong phòng đấu giá cường giả chấn kinh, nhưng là lại không có ai biết rốt cuộc là ai tại điên cuồng như vậy tăng giá Bởi vì hô lên 500 triệu thanh âm tại trong gian phòng trang nhã. Trong gian phòng trang nhã Giang Băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ mội, nghe được vân thần hô lên 500 triệu giá cả, thần sắc trên mặt không khỏi giật mình. 500 triệu a, đây chính là 500 triệu linh tinh, cũng chỉ là đi cạnh tranh một khối đá. Sư đệ, cái này không cực hàn quang thạch là cái gì a? Giang San San mở miệng hỏi vân thần, đôi mắt đẹp nhìn lấy vân thần. Đồng thời Giang Băng Nguyệt cũng là nhìn lấy vân thần. Muốn biết cái này không cực hàn quang thạch rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà dẫn tới vô số vương giả cạnh tranh, liền vân thần cũng gia nhập vào bên trong cạnh tranh, tảng đá kia, giống như là có thần kỳ mị lực một dạng 9XGV5ZL để mọi người đi cạnh tranh. Cái này không cực hàn quang thạch, là huyền thiên giới một cái trung đẳng trong bí cảnh mặt đặc hữu sản phẩm. Tiến vào cái này trong bí cảnh mặt, cựu tử nhất sinh, đây là chỉ vương giả, thiên vũ cảnh căn bản là không cách nào tiến vào, bất quá, cái này không cực hàn quang thạch nhưng lại có thần kỳ huy lực có thể tăng lên vương giả thực lực tu vi thiên vũ cảnh có lớn còn kim đan vương giả đã có không cực hàn quang thạch cái này không cực hàn quang thạch có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên vương giả một cảnh giới một cái vương giả một thân chỉ có thể sử dụng ba lần bất quá cái này không cực hàn quang thạch còn có cái khác công hiệu rất nhiều công hiệu liền vương giả đều không cách nào biết được vân thần nghe được giang san san hỏi hắn không khỏi do dự một chút lập tức mở miệng nói ra không cực hàn quang lai lịch của thạch cùng công dụng Hắn sở dĩ do dự, đó là bởi vì biết không cực hàn quang thạch tác dụng vương giả, là không cho phép đem bí mật này nói cho thiên vũ cảnh cứng giả, bất quá hắn vân thần biết bí mật này, lại có thể nói cho người khác biết. Bởi vì hắn bản thân cũng không phải là vương giả, chỉ là một cái thiên vũ cảnh. Hắn cũng không phải dùng không cực hàn quang thạch để đề thăng tu vi, mà là dùng không cực hàn quang thạch đến phụ trợ hắn trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, có cái này không cực hàn quang thạch, thì có càng lớn nắm chắc. Nguyên lai like là dạng này dạ Khó trách vô số vương giả cạnh tranh kịch liệt như vậy. Giang san san cùng Giang băng nguyệt nghe song vân thần lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Cũng không nghĩ tới không cực hàn quang thạch lại có công hiệu thần kỳ như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên vương giả một cảnh giới, muốn trở thành vương giả vô cùng gian nan, đặt tới vương giả bên ngoài, muốn tăng lên một chút càng là khó như lên trời. Thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới, đối với vương giả mà nói, không có cái gì so với cái này không cực hàn quang thạch còn trọng yếu hơn. Một khối đá, không phải đan dược, lại có thể tăng lên vương giả tu vi, để bất luận kẻ nào cũng vô pháp nghĩ đến A, cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng, dù sao đây chỉ là một tảng đá. Nếu không phải Long Thỏ nói cho hắn biết, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng một khối đá có thể tăng lên vương giả tu vi cảnh giới. Trước 506, 2.3 tỷ. Trốc lát công phu, không cực hàn quang thạch giá cả đã trải qua tiêu thăng đến 1360 triệu nhiều. Vân thần nhìn lấy cái giá tiền này, Thần sát trên mặt cũng không khỏi biến ảo lên, mười mấy ức, đối với vương giả là rất lớn một bút tài phú, nhưng gặp được bảo bối như vậy, vương giả liền xem như táng ra bại sản cũng phải cạnh tranh tới tay A. Có thể cái này không cực hàn quang thạch, lại hố khổ vân thần. Hắn muốn có được không cực hàn quang thạch, nhưng hắn không phải vương giả A. Vương giả thân gia đã là hắn có thể so sánh được, hiện tại cùng vô số vương giả cùng một chỗ cạnh tranh vương giả bảo bối, đây hoàn toàn là tìm hai vạn, vương giả rất cần nó có thể vì nó mà táng ra bại sản, vân thần cũng rất cần nó, cũng có thể vì nó táng ra bại sản. sư tỷ, trước đem ngươi cái kia mười ước cho ta mượn, hai tỷ linh tinh. nhã gian lầu hai bên trong, vân thần thần sắc bình thản, nhưng là trong lòng hơi khẩn trương lên. thật vất vả gặp phải không cực hàn quang thạch, cũng không nên như thế bị đoạt đi. vương giả, quả nhiên là vương giả, thực lực tu vi khủng bố, liền thân gia đều khủng bố như vậy, cùng bọn hắn so, thiên vũ cảnh bị bại vô cùng thê thảm. lập tức. Ánh mắt nhìn về phía Giang San San, mở miệng hướng Giang San San mượn 10 ước linh tinh, không có chờ Giang San San đáp ứng, liền lớn tiếng mở miệng, hô lên 2 tỷ linh tinh giá cả. Hoàn toàn liền không có đi hoài nghi Giang San San có thể đáp ứng hay không. Hắn hiểu bản thân sư tỷ, dựa vào bản thân cùng sư tỷ quan hệ, sư tỷ tuyệt đối sẽ không do dự một chút. 2 tỷ linh tinh 2 tỷ linh tinh Lập tức thêm 600 triệu linh tinh, cường hãn Đây chính là 2 tỷ linh tinh, không phải 20 linh tinh A. Trong phòng đấu giá, bị 2 tỷ linh tinh mấy chữ cho rung động, cũng không nghĩ tới lại có người lập tức thêm 600 triệu linh tinh. Giá cả đạt tới 10 ước trở lên, cạnh tranh người vốn là không nhiều lắm, hơn nữa tăng giá cũng không phải khủng bố như vậy. Dạng này lập tức thêm 600 triệu, sắc thực quá mức rung động. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một mảnh sôi trào, vô số cường giả chấn kinh, tiếng nghị luận bền thai chín ni 4 vv một rước. 2 tỷ 5 ngàn vạn, 2 tỷ 6 ngàn vạn, 2 tỷ 6 ngàn vạn. 2 tỷ 8 ngàn vạn. Xôi trào trong tiếng nghị luận, vẫn có mấy cái vương giả trầm ngâm chốc lát sau đó mới lần tăng giá, bất quá tăng giá đều rất cẩn thận, bởi vì bọn hắn đã trải qua cảm nhận được nhã gian lầu hai bên trong cường giả đối với cái này không cực hàn quang thạch ôm lấy cực lớn nhất định được chi tâm. Hơn nữa, có thể điên cuồng như vậy cạnh tranh, thân gia tất nhiên là không cần phải nói, thực lực tu vi cũng khẳng định. Gặp được cường giả như vậy, đều là cẩn thận không thôi. Cái này cũng là bọn hắn không biết nhã gian lầu hai bên trong rốt cuộc là nhân vật nào. Chính là bởi vì dạng này, sau một lát, vân thần lấy 2.3 tỷ linh tinh vô xuống một khối này không cực hàn quang thạch. 2.3 tỷ linh tinh, thu hoạch được một khối không cực hàn quang thạch, vân thần trên mặt lộ ra một tia kích động, mặc dù giá trị 2.3 tỷ mua chỉ là một khối đá, nhưng cái này lại cho hắn thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển tăng thêm càng lớn hy vọng. Không lâu sau... Một cái thiên vũ cảnh thập trọng đỉnh phong nam tử mang theo không cực hàn quang thạch đi đến Các hạ, đây là ngài đập đến không cực hàn quang thạch, xin ngài kiểm tra và nhận Thiên vũ cảnh thập trọng siêu cấp cường giả tiến vào trong gian phòng trang nhã Nhìn thấy vân thần ba người cũng chỉ là thiên vũ cảnh Hơn nữa tu vi đều rất thấp, lập tức cảm thấy kinh ngạc vô cùng Nhưng là, xem như phòng đấu giá nhân viên công tác, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại Có thể xuất ra 2.3 tỷ linh tinh đi mua sắm một khối không cực hàn quang thạch cái này bối cảnh và hậu trường khẳng định cùng bố không phải người bình thường có thể treo trọng. đang khi nói chuyện, đưa tay xuất ra một hộp hình vuông hộp trên hộp tản ra nhàn nhạt trận pháp phong ấn khí tức, còn có không cực hàn quang thạch khí tức. lập tức thiên vũ cảnh thập trọng cường giả đem hộp đưa đến vân thần trước mặt. vân thần thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kích động. trường sinh quyết vận chuyển lực lượng cường đại trong bóng tối thi triển đi ra, đưa tay đem hộp tiếp được. khi hắn tiếp được cái hộp thời điểm, cả người không khỏi rung động bắt đầu. Hắn đã trải qua sớm có chuẩn bị tâm lý, biết cái này không cực hàn quang thạch rất nặng, cho nên đem lực lượng trong bóng tối thi triển đi ra. Nhưng cái hộp này trọng lượng vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong lòng âm thầm đoán chừng, cái hộp này chỉ ít có mấy vạn cân. Cũng may hắn đã trải qua thi triển lực lượng, bằng không liền phải mất mặt đều xấu. Nâng hộp, một tay một vòng, liền đem phía trên trận pháp phong ấn xóa đi, mở hộp ra, không cực hàn quang thạch hiện ra ở trước mắt, lập tức một khí thế khổng lồ bạo phát đi ra. Kém chút để hắn không chịu nổi Giang băng nguyệt cùng Giang san san tìm mội Trên mặt cũng là lộ ra thần sắc khiếp sợ Không cực hàn quang thạch Bên ngoài màu lam nhạt Bên trong lại chớp động lên từng kia từng kia ánh sáng màu xanh lam Trừ cái đó ra Lại cũng nhìn không ra cùng với những cái khác thạch đầu Có cái gì địa phương khác nhau Bất quá vân thần lại có thể xác định Cái tảng đá này chính là không cực hàn quang thạch Không thể nghi ngờ Không sai Vân thần gật gật đầu Gáp kín hộp Tay phải năm ngón tay thật nhanh búng ra trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chục đạo trận pháp thần kỳ phong ấn, hộp phong ấn phía trên đem không cực hàn quang thạch khí tức triệt để phong ấn. chiêu này trận pháp phong ấn, thấy thiên vũ cảnh thập trọng cường giả thần sắc trên mặt đại biến. bởi vì chỉ có trong truyền thuyết thánh trận sư mới có thần kỳ như thế thủ đoạn, trước mắt người thanh niên này lại dễ dàng làm đến, hơn nữa còn hời hợt làm xong. phong ấn hào hộ, vân thần thần niệm khẽ động, hộp biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa đã trải qua ở trong linh lung đạo dưới mặt không gian giới chỉ, ngài là thánh viện ít tôn vân thần. Thiên Vũ cảnh thập trọng cường giả, trong lòng chấn động vô cùng. Lúc này, hắn đã trải qua nghĩ đến trước mắt người thanh niên này là ai. Căn cứ hư không nam thiên vực truyền ngôn, sẽ cùng một màn trước mắt liên hệ với nhau, giữa hai bên tuyệt đối là một người, cái kia trước mắt người thanh niên này, nhất định là thánh viện trẻ tuổi một đời đệ nhất ít tôn vân thần, giao lưu buổi lễ long trọng đệ nhất cái kia. Thánh trận sư, luyện khí thánh sư, nghịch thiên yêu nghiệt, thần nghiệm lực đại sư. Kiếm đạo yêu nghiệt những cái này, đều là vân thần một người phát nôn. Bất quá, khi hắn nói ra câu nói này thời điểm liền hối hận. Bởi vì hắn đã trải qua xúc phạm phòng đấu giá quý cũ. Hừ! Vân thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái này thiên vũ cảnh thập trọng cường giả. Lập tức thu hồi nhãn thần, đem 2.3 tỷ linh tinh vòng vo đi qua. Thiên vũ cảnh cường giả nhìn thấy vân thần nổi giận, trong lòng khẩn trương lên, nhưng lại không dám giải thích, chỉ có thể cung kính hành lễ rời đi Tại không cực hàn quang thạch thành công giao dịch về sau, trong phòng đấu giá đấu giá lần nữa tiếp tục, từng kiện từng kiện chân quý vật phẩm xuất hiện tại trong phòng đấu giá, để trong phòng đấu giá cường giả hưng phấn vô cùng, cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bất chi bất giác, 4 canh giờ đi qua. 4 cái canh giờ, phòng đấu giá chi ít đấu giá 2.000 kiện bảo vật. Vân Thần liền mua một khối không cực hàn quang thạch, Giang băng Nguyệt mua một bình băng linh kim đan, Giang San San mua một bình hàn xương kim đan, ba trên người linh tinh đã trải qua còn thừa không có mấy. Bất quá, ba người đều không có tính toán rời đi. Mà là tại trong gian phòng trang nhã nghỉ ngơi, một bên nghỉ ngơi vừa chú ý trong phòng đấu giá tình huống, miễn cho bỏ qua bản thân cần thiết bảo vật. Thời gian cũng một chút xíu đi qua, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện ba người cần vật phẩm. Ầm ầm ầm. Lúc này, nhã gian trên cửa truyền đến một trận nhỏ nhẹ gõ cửa thanh âm. Chương 507, giao dịch tiến đến. Nghe được gõ cửa thanh âm, Vân Thần mở miệng nói ra, thanh âm rơi xuống, nhã gian cửa bị từ từ mở ra. Xuất hiện là lúc trước cho Vân Thần đưa không cực hàn quang thạch tới được Thiên Vũ Cảnh Thập Trọng Cường giả. Ở cái này cường giả sau lưng còn có một cái năm mươi lão giả, lão giả râu tóc bạc hết, nhưng trên mặt lại không có chút nào nếp nhăn, không có khí tức cường đại, nhưng lại để cho người ta không dám kinh thường. Trên người ẩn ẩn tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Thấy lão giả, Vân Thần trong lòng khẽ giật mình. Lập tức nhìn ra cái này tu vi của lão giả, vậy mà cũng là một cái vương giả, hơn nữa còn là loại kia rất cường đại cường giả, lập tức cũng không dám kinh thường. Các hạ tìm ta có việc. Vân thần trước tiên mở miệng, ánh mắt từ thiên vũ cảnh thập trọng cường giả trên người xe qua, rơi vào trên người lão giả. Thánh viện ít tôn, vân thần. Vừa mới phòng đấu giá thành viên vô ý mạo phạm các hạ, nhìn thông cảm. Ta là vô danh phòng đấu giá xem xét thánh sư phượng mình, biết được vân thần các hạ xuất hiện tại phòng đấu giá. Phượng Minh liền mạo muội đến đây quấy rầy vân thần các hạ, vân thần các hạ sẽ không trách tội Phượng Minh đi. Lão giả mang trên mặt tiếu dung, mở miệng nói ra, nói chuyện thời điểm cũng không có xuất ra vương giả tư thái, để vân thần cảm nhận được vẻ hảo cảm. Ha ha, sao dám? Vân thần cười cười, nói đơn giản hai chữ. Đối phương là vương giả, hơn nữa bản thân còn ở trên địa bàn của đối phương, mình có thể trách tội một cái vương giả à? Lại nói, đối phương đều hạ thấp tư thái, nếu là bản thân lại không thức thời. Cái kia chính là tự tìm không thú vị. Phượng Minh tới đây là muốn cùng Vân Thần Các Hạ làm một vụ giao dịch. Nghe nói Vân Thần Các Hạ là thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, có thể chế tạo ra vương khí cấp bậc không gian giới chỉ, Phượng Minh tưởng từ Vân Thần Các Hạ nơi này mua sắm mấy mai không gian giới chỉ, không biết Vân Thần Các Hạ là có phải có cái ý này nguyện. Lão giả đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra tới đây ý đồ. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn lấy Vân Thần, muốn từ Vân Thần trên mặt nhìn ra vài thứ. Hắn thấy Vân thần mặc dù là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng Thủy Trung chỉ là một cái thiên vũ cảnh, hơn nữa còn chỉ có hai mươi mấy tuổi, tâm cơ khẳng định không thành thủ, đối phó dạng này thiên tài, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng, hắn thất vọng rồi. Bởi vì vân thần thần sắc trên mặt, từ đầu đến cuối đều không biến hóa chút nào. Thông dong bình tĩnh, một bộ vân đạm phong khinh, đây chính là vân thần biểu lộ. Phượng Minh các hạ, đã ngươi biết thân phận của ta. Chẳng lẽ cũng không biết ta muốn bán ra không gian giới chỉ hoàn toàn có thể dựa vào thánh viện sao? Lại nói, vương khí cấp bậc không gian giới chỉ, toàn bộ huyền thiên giới có thể tạo ra, theo ta được biết, chỉ có một mình ta, có không gian giới chỉ nơi tay, gì sợ bán không được. Chỉ là, ta không muốn dùng không gian giới chỉ đổi lấy linh tinh mà thôi. Vân thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, mở miệng không nhanh không chậm nói. Hắn liền xem như muốn bán không gian giới chỉ, cũng sẽ không theo người khác điều kiện đi, bởi vì hắn mới là chủ đạo. Hắn có thể đủ chế tạo không gian giới chỉ, toàn bộ huyền thiên giới chỉ có một mình hắn có thể làm đến. Dạng này tuyệt thế bảo bối lũng đoạn kỹ thuật, hắn tự nhiên là phải thật tốt nắm chắc. Cho nên, hiện tại hắn sẽ không theo đối phương nói giá nghiên cứu, để đối phương biết muốn có được không gian giới chỉ không phải như vậy chuyện dễ dàng, liền xem như có linh tinh cũng mua sắm không đến. Cái này tại hạ tự nhiên biết. Không biết vân thần các hạ cần gì điều kiện. Thánh khí vương cấp công pháp vương cấp thần kỹ vẫn là thiên tài địa bảo vật liệu. Phượng Minh nghe được vân thần lời nói, thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng đều là cười khổ, biết mình gặp đối thủ, trước mắt cái này thánh viện ít tôn, không riêng thiên phu yêu nghiệt thực lực khủng bố, hơn nữa tâm cơ càng là khủng bố. Ánh mắt nhìn lấy vân thần, muốn biết vân thần đến cùng cần gì điều kiện. Ta cần những thứ này. Nhìn xem ngươi có thể xuất ra mấy thứ. Vân thần trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, ngọc giản nhẹ bỗng bay đến Phượng Minh trước mặt. Hắn hiện tại cần mấy loại thiên tài địa bảo đều ở bên trong. Về phần một chút phụ trợ vật liệu, có lẽ có thể đủ tùy tiện lấy được vật phẩm, đương nhiên sẽ không ở bên trong, nếu được xưng là thiên tài địa bảo, nhất định là thưa thất thậm chí tuyệt tích. Nếu là Phượng Minh có thể xuất ra mấy loại vật phẩm này hoặc có lẽ là ra những vật phẩm này manh mối, hắn thật vẫn cho Phượng Minh bán mấy mai không gian giới chỉ. Phượng Minh tiếp nhận ngọc giản, thân thức tiến vào trong ngọc giản. Lập tức, thần sát trên mặt biến ảo bắt đầu. Bởi vì tại trong ngọc giản... Ghi chép mấy loại thiên tài địa bảo đều là hư không nam thiên vực cơ hồ tuyệt tích vật phẩm, thậm chí thật nhiều đều không muốn người biết, lập tức làm ra nhiều như vậy thiên tài địa bảo, quá kinh người đi. Vân thần các hạ quá khó xử người. Bên trong bốn loại thiên tài địa bảo, coi như bằng vào chúng ta vô danh phòng đấu giá thực lực, cũng chỉ có thể lấy tới trong đó hai loại, về phần hai loại khác, ta đều chưa nghe nói qua. Vương giả chi tinh, thải vân chi quả, hai thứ này, phòng đấu giá có thể làm ra, chỉ là giá quá lớn. Phượng Minh thần biết từ trong ngọc giản rời khỏi, đem ngọc giản trả lại vân thần. Thật sâu suyệt thở ra một hơi, mở miệng nói ra. Trên mặt, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng, dù là hắn là vương, giả, nhưng là gặp được vân thần cần vật phẩm, cũng không thể không chấn kinh, hắn sống một hai trăm năm, lại bị bốn loại thiên tài địa bảo cho kho ở. Bốn loại bên trong thiên tài địa bảo, hắn chỉ nghe nói qua hai loại, hai loại, vô danh phòng đấu giá chín sắc sức coi như có thể làm ra, nhưng là muốn trả giá rất lớn mới được. Nắm chắc được bao nhiêu phần Vân thần trên mặt vân đạm phong kinh Trong lòng lại chấn kinh Cái này bốn loại thiên tài địa bảo Đúng là trùng kích thiên kiếm bá thể cần Bất quá chỉ cần trong đó bất luận cái gì hai loại Chỉ có trong đó bất luận cái gì hai loại thiên tài địa bảo Hắn thì có cơ hội trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển Nói chuyện thời điểm Ánh mắt nhìn về phía Phượng Minh 80% nắm chắc Phượng Minh chầm ngâm một chút mới mở miệng nói chuyện Chủ yếu là hai thứ đồ này quá mức chân quý khó được Liền xem như vô danh phòng đấu giá thế lực sau lưng, cũng không có có mấy phần chắc chắn, ngẫm lại không gian giới chỉ, hắn cũng chỉ có thể tranh thủ một chút. Dù sao không gian giới chỉ loại này chân quý bảo bối, chỉ có Vân Thần không chế cái này kỹ thuật. Tại Huyền Thiên giới, trừ Vân Thần bên ngoài, không còn có người có thể chế tạo ra vương khí cấp bậc không gian giới chỉ, vạn bảo các là cường đại, nhưng so với Vân Thần, cũng thừa nhận so ra kém Vân Thần. Năm ngày thời gian. Năm ngày thời gian về sau ta liền muốn rời khỏi Thiên Xương đại thành. Hiện tại, chúng ta tới nói chuyện không gian giới chỉ cùng cái kia hai loại thiên tài địa bảo giá cả, giá cả nói đến tốt, chúng ta tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, coi như nói không tốt, sinh ý không xả thân nghĩa tại. Vân thần thần sắc trên mặt, từ đầu đến cuối đều không biến hóa chút nào, khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Có 80% nắm chắc, cái kia chính là nói trên cơ bản làm cho đến. Trong lòng không khỏi hương phân lên, có hai thứ đồ này, bản thân liền có thể trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, có đệ tứ chuyển thiên kiếm bá thể. Liền xem như gặp được thông thường vương giả, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Lúc kia, thiên vũ cảnh bên trong, hắn không dám nói tung hoành vô địch, nhưng là có thể không e ngại bất luận kẻ nào. Bất quá, mình không thể chờ đến quá lâu, bằng không trở ngại luận kiếm đại điển. Đương nhiên, cái này cũng trào giá nghiên cứu nói đến phù hợp mới được, bản thân cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi, nhưng đối phương cũng không thể chiếm tiện nghi của mình, đây cũng là tính cách của hắn cùng nguyên tắc. Trước 508, Thanh Lạc Thần Tông Vậy chúng ta trước hết nói chuyện cái kia hai loại thiên tài địa bảo đi. Vân thần các hạ thân phận và địa vị, tự nhiên không phải bình thường yêu nghiệt cùng cường giả, hẳn phải biết thiên tài địa bảo là có tiền mà không mua được, tỉ như ngươi chế tạo không gian giới chỉ. Cái kia hai kiện vật phẩm, đổi lấy hai cái vương khí ngũ giai không gian giới chỉ, như thế nào? Đồng dạng, ta cũng sẽ lấy hai tỷ giá cả mua sắm vân thần các hạ một mai không gian giới chỉ. Phượng Minh nhìn một chút vân thần, trong lòng chỉ có thể kinh ngạc. hắn biết rõ Nếu là có người đem trước mắt tên yêu nghiệt này xem như một thiên tài, vậy liền sai hoàn toàn. Nếu quả như thật như thế, khẳng định chết không có chỗ chôn. Trước mắt cái này vân thần, so với sống một hai trăm năm cáo giả còn muốn rào hoạt. Cho dù là bản thân ở vào yếu xem, hắn cũng sẽ chiếm cứ chủ đạo. Để cho người khác đi theo ý nghĩ của hắn đi, dạng người này thật là đáng sợ. Thiên phú yêu nghiệt, tâm cảnh trầm ổn, tâm cơ thâm trầm, cái này so với cái gì yêu nghiệt đều khủng bố. Lập tức mở miệng. Nói ra bản thân mở ra giá cả. Tại Vân Thần trước mặt, hắn không còn có tất yếu quay tới quay lui, bởi vì đối phương căn bản cũng không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đi vòng, nói không chừng hay là hoàn toàn ngược lại, cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp một chút, dạng này có thể có được hiệu quả tốt hơn. Được, hai loại thiên tài địa bảo hối đoái hai cái vương khí ngũ giai không gian giới chỉ. Ta lại lấy hai tỷ linh tinh giá cả, bán cho ngươi ba cái vương khí ngũ giai không gian giới chỉ, sau năm ngày, Thiên Lam Vũ khách sạn giao dịch, quá hạn không đợi. Tại hạ cáo tử, phượng minh các hạ hẳn là rõ ràng. Cái không gian này chấp nhận giá cả ít hơn so với 30 mươi ức là sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Vân thần không có trả giá, cái giá tiền này đã trải qua rất tốt. Hắn không biết giá trị của không gian giới chỉ, nhưng lại biết hai loại thiên tài địa bảo giá cả. Hai mai không gian giới chỉ đổi lấy hai loại thiên tài địa bảo, đáng giá. Lại nói, không gian giới chỉ là ra trong tay từ hắn, giá tiền là lại hắn định, về sau bản thân còn có thể đem giá cả nâng lên nói xong cũng đứng dậy, mang theo giang băng nguyệt giang san san tỷ muội liền muốn rời khỏi, đi đến cửa nhã gian thời điểm. cái kia thiên vũ cảnh thập trọng cường giả không người mở cửa ra, bộ dáng cung kính vô cùng. nhanh phải đi ra ngoài thời điểm. vân thần mở miệng nhắc nhở phượng minh một tiếng, hắn không nghĩ phượng minh tướng cái không gian này chấp nhận giá cả để lộ ra ngoài. vân thần các hạ yên tâm, ta là một cái người làm ăn, tự nhiên biết đạo lý này, chắc chắn sẽ không cùng mình linh tinh bắt ăn. năm ngày sau đó. Tại hạ nhất định mang theo vân thần thứ mà các hạ cần đi thiên lam vũ khách sạn, chúc vân thần các hạ mấy ngày nay tại thiên sương đại thành đi chơi vui vẻ. Phượng Minh nghe xong vân thần lời nói, lập tức hưng phấn lên. Hắn cũng không nghĩ tới vân thần đáp ứng thoải mái như vậy, nếu là cái khác thiên vũ cảnh cùng yêu nghiệt, hắn tự nhiên không tin, nhưng vân thần lại khác, mặc dù chỉ là một cái thiên vũ cảnh, nhưng là hắn thân phận và địa vị, coi như là bình thường vương giả cũng không cách nào so sánh. Thánh viện người mới đệ nhất ít chín ý mà mười lăm e tôn thần niệm lực siêu cấp yêu nghiệt, kiếm đạo nghịch thiên yêu nghiệt, võ đạo nghịch thiên yêu nghiệt, thánh trận sư, luyện khí thánh sư, nhưng cái này sưng hô bất kỳ thứ nào, đều để hư không nam thiên vực yêu nghiệt hâm mộ ngưỡng vọng. Hắn tự nhiên nghe ra vân thần câu nói sau cùng ý tứ. Liền xem như vân thần không nói, hắn cũng sẽ nói đi ra, dù sao hắn vẫn phải dựa vào cái này không gian giới chỉ làm ăn. Hai tỷ mua được, chỉ ít ba mươi ước bán đi, thậm chí bốn tỷ năm mươi ước cũng có nói. Điều kiện tiên quyết là vân thần tại địa phương khác không thể so sánh hắn 2 tỷ còn thấp, bằng không hắn mua được không gian giới chỉ liền thua thiệt. Mang theo cái kia thiên vũ cảnh thập trọng cương giả, đem vân thần ba người đưa ra dưới mặt đất phòng đấu giá lúc này mới trở về. Vân thần cùng Giang Bang Nguyệt Giang san san, ba người rời đi dưới mặt đất phòng đấu giá về sau, liền trực tiếp thiên Lam vũ khách sạn, cái này khách sạn, là bọn hắn tiến vào thiên xương đại thành liền đã đã đặt xong. Vốn là dự định đấu giá kết thúc về sau liền thanh lạc thần tông. Chỉ là kế hoạch không có biến hóa nhanh, hắn không nghĩ tới ở dưới địa phòng đấu giá đạt được bản thân cần mấy thứ trọng yếu vật liệu, vì mấy dạng này vật liệu, ở chỗ này chờ thêm mấy ngày cũng đáng được. Đều nói thần niệm sư là cao quý nhất rồi giàu nhất. Thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư càng là thần niệm sư bên trong siêu cấp phú hảo, quả nhiên không sai. Sư đệ ba mai không gian giới chỉ, liền có thể bán đi 6 tỷ linh tinh, hơn nữa liền vương giả đều phải tự thân lên môn, thánh trận sư cùng luyện khí thánh sư, xác thực khó lường. Mượn 10 ước của ta, phải trả ta 2 tỷ. Thiên Lam Vũ khách sạn, vân thần ba người vị trí là một cái tiểu viện, bốn cái đơn độc gian phòng cùng một cái phòng khách. Trở lại trong khách sạn, ba người trong phòng khách nghỉ ngơi. Giang San San liễu ra liễu diễu nói không ngừng, nói xong lời cuối cùng, còn muốn vân thần trả lại nàng 2 tỷ linh tinh, mười ước biến thành 2 tỷ. Lúc nói chuyện, mang trên mặt nghịch ngợm nét cười giảo hoạt, thon dài ngọc thủ lôi kéo vân thần. Đăng nhập https://tjui.e ạ toại để đờ cờ chuyện nếu không phải thiếu khuyết linh tinh ta cũng sẽ không đem không gian giới chỉ bán đi. Sư tỷ ngươi còn thiếu khuyết linh tinh a? Trả lại ngươi hai tỷ liền hai tỷ. Trên người của ta còn có mấy mai không gian giới chỉ, đại sư tỷ cùng ngươi mỗi người một cái. Nếu như vậy về sau mạo hiểm lịch lúc luyện gặp được bảo vật cũng sẽ không nói chứa không nổi. Vân thần lắc đầu đáp ứng rồi giang san san. Hắn tự nhiên rõ ràng bản thân sư tỷ không phải loại kia keo kiệt chi nhân hỏi hắn muốn hai tỷ. Chẳng qua là nói đùa mà thôi, hoặc là đem hắn xem như thần nhân, bằng không chắc là sẽ không cái này cũng nói chuyện. Giống như là hắn tìm Giang San San mượn linh tinh một dạng, căn bản cũng không cho Giang San San đáp ứng cơ hội. Bởi vì sư tỷ đệ quan hệ rất tốt, không có một chút ngăn cách. Có một xe đánh tạo không gian giới chỉ sư đệ chính là tốt. Đến lúc đó, ta mỗi một cánh tay mang một mai không gian giới chỉ. Giang San San đem chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài đưa ra ngoài, mang trên mặt nụ cười cao hứng. Ê. Vân thần nhìn lấy Giang San San dáng vẻ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Lập tức từ trong linh lung đạo giới mặt xuất ra hai mai không gian giới chỉ, đem bên trong một cái đưa tới Giang San San trong tay, đứng dậy, đi đến Giang Bang Nguyệt trước mặt, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Giang Bang Nguyệt. Giang Bang Nguyệt không có cự tuyệt, hớn hở tiếp nhận rồi. Ba người trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi tu luyện. Tại Thiên Lam Vũ trong khách sạn, Vân thần đợi 5 ngày. 5 ngày thời gian trôi qua. Phượng Minh đúng hẹn mà tới, mang theo hai loại thiên tài địa bảo cùng sáu tỷ linh tinh đi vào Thiên Lam Vũ khách sạn. Năm nay Vương khí ngũ giai không gian giới chỉ, đổi sáu tỷ linh tinh cùng hai loại thiên tài địa bảo, thuận lợi giao dịch, sau đó, Vân Thần liền dẫn Giang Băng Nguyệt Giang San san rời đi Thiên Sương đại thành. Khống chế hoàng kim cấp phi thuyền, nhanh chóng hướng phía Thanh Lạc Thần Tông mà đến. Trên đường đi, ngược lại là thuận lợi. Một ngày, lại lần nữa Thanh Lạc Thần Tông, trở lại Thanh Lạc Thần Tông, Vân Thần liền đi vào phòng đem chính mình đổi lấy hai loại thiên tài địa bảo, cùng phong đấu giá cạnh tranh tới không cực hàn quang thạch lấy ra. Đồng thời đem Long Thỏ cũng hô lên. Bởi vì khoảng cách luận kiếm đại điển còn có hơn 10 ngày, hắn muốn thừa dịp mười mấy ngày nay trùng kích một chút thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, nếu như thành công, thiên kiếm bá thể liền càng thêm cường đại, thực lực của mình tăng lên một mảng lớn, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể lần nữa tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chương 509, trùng kích đệ tứ chuyển. Không cực hàn quang thạch, vương giả chi tinh. Thải vân chi quả, những cái này hắn đều tự mình đã kiểm tra, không có một chút giả. Tài liệu chủ yếu đều đã ở chỗ này, hơn nữa hắn còn có một cái long tủy thánh đan. Có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, tăng thêm thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển đỉnh phong, còn có chính là kiếm vực một thành, hắn hiện tại có chín thành 9 năm chắc trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển. Đương nhiên, cuối cùng có thể hay không đạt tới thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, vậy phải xem cơ duyên và vận khí, còn có chính là mình phải chăng có thể chống đỡ không cực hàn quang thạch, vương giả chi tinh, thải vân chi quả. Cái này ba loại chủ yếu vật liệu, đầy đủ. Đến lúc đó, đem huyết long tinh huyết tăng thêm một dọn, nắm chắc càng lớn hơn. Long Thỏ nhìn lấy Vân Thần trước mặt mấy loại tài liệu quý hiếm, hồng ngọc đồng dạng con mắt chuyển động, lắc đầu mở miệng nói: "Ngươi xem cái này." Vân Thần đem Long thủy thánh đan đem ra, Long thủy thánh đan theo lớn còn kim đan không sai biệt nhiều, có lớn chừng cái trứng gà, phía trên tản ra nhàn nhạt khí tức thần bí, xuất hiện trên không trung thời điểm, tích lưu lưu chuyển không ngừng. Người khác có lẽ chín xít nhìn không ra Long thủy thánh đan phía trên tán phát khí tức là cái gì, nhưng Vân Thần lại rất rõ ràng. Bởi vì hắn tại huyết hồng trong trời đất chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, cũng tu luyện qua huyết long thần quyền, luyện hóa huyết long tinh huyết, còn có được huyết long thánh quả, tự nhiên là trong nháy mắt có thể cảm ứng ra Long thủy thánh đan phía trên khí tức chính là long khí. Cái này cổ kinh khủng long khí là từ Long thủy thánh đan bên trong tản mát ra, nổi lên kinh khủng uy năng. Đây là đan dược gì? Thật là nồng đậm long khí, so huyết long thánh quả cùng huyết long tinh huyết long khí còn tinh khiết hơn khổng lồ. Long thỏ nhìn lấy vân thần trước mặt long tủy thánh đan, hồng ngọc đồng dạng trong con người, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, càng nhiều thì là hư phấn, nếu là có đan dược này, tăng thêm những cái kia thiên tài địa bảo, vân thần đột phá thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển thì có càng lớn nắm chắc. Vân thần thực lực tu vi tăng lên, nó cũng có thể có được chỗ tốt. Tự nhiên, vân thần tu vi tăng lên, nó là cao hơn nhất long tủy thánh đan Lần trước giao lưu buổi lễ long trọng hạng nhất ban thưởng. Vân thần mở miệng nói ra. Đạt được long thủy thánh đan sự tình, hắn cũng không có cho long thỏ nói. Long thỏ tự nhiên không biết hắn có long thủy thánh đan loại này chân quý bảo bối đan dược. Có đan dược này, trùng kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, có 95% nắm chắc. Bất quá, tiền đề ngươi có thể tiếp nhận xuống tới, bằng không tất cả đều là trăm dự. Thiên tài địa bảo cùng bảo vật quý giá, chỉ là một cái phụ trợ, thực đang cần là dựa vào bản thân. Đây chính là thiên địa quy tắc Thiên địa vạn vật cũng không chạy khỏi quy tắc này. Long thỏ nhìn lấy vân thần, không nhanh không chậm nói. Khoảng cách luận kiếm đại điển còn có thời gian 10 ngày. Ta dự định ở nơi này mấy ngày đem thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển đột phá. Vân thần thần sắc trên mặt, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Thiên kiếm bá thể càng là cường đại, đối với kiếm ý cùng kiếm vực lại càng có trợ giúp. Hơn nữa thiên kiếm bá thể cường đại rồi, thiên kiếm chi thể cũng liền càng thêm cường đại, cho nên thiên kiếm bá thể tăng lên cũng không chỉ là thể phách cùng phòng ngự cường đại, mà là toàn diện tăng lên. Mắt thấy luận kiếm đại điển thời gian càng ngày càng gần, hắn nếu như muốn tại luận kiếm đại điển phía trên có một chỗ cắm rủi, liền phải đem thiên kiếm bá thể tăng lên tới cao hơn. Vậy liền đừng ở chỗ này đột phá, tìm một chỗ vắng người, miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Long Thọ nhìn thoáng qua Vân Thần, biết Vân Thần đã trải qua hạ quyết định, những người khác muốn sửa đổi là không thể nào. Thế là mở miệng đề nghị Vân Thần lựa chọn địa phương mới đi tu luyện. Tại Thanh Lạc Thần Tông bên trong, đến lúc đó làm ra động tinh lớn, để cho người ta phát hiện không tốt. Lập tức, vân thần liền cho Giang băng Nguyệt cùng Giang San San nói một tiếng, lần nữa rời đi Thanh Lạc Thần Tông. Bất quá lần này nhưng chỉ là một mình hắn rời đi Thanh Lạc Thần Tông, Giang băng Nguyệt cùng Giang San San tỉ muội lưu tại Thanh Lạc Thần Tông. Hắn cũng không có nói hắn muốn đi làm cái gì. Rời đi Thanh Lạc Thần Tông, vân thần võ chi quang rực vũ, nhanh chóng ngự không phi hành. Hai cái canh giờ. Sớm đã khoảng cách thanh lạc thần tông vạn giảm, tìm một cái đại sơn liền đâm thẳng đầu vào, ở trong đại sơn, Long Thỏ giúp đỡ hắn tìm một cái huy động. Mặt ngoài động khẩu, Long Thỏ thi triển một chút huyễn trận, đem cửa hang hoàn toàn cho che giấu bắt đầu. Tiếp theo, Long Thỏ cùng bích ru tại trong động khẩu bảo vệ, vân thần thì là ở trong nhất mặt ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thiên kiếm ba thể, cũng không có loại thể chất này tồn tại. Nó là có được thiên kiếm thân thể yêu nghiệt tu luyện cửu truyền ba thể. Đem thiên kiếm chi thể cùng cửu chuyển bá thể dung hợp lại cùng nhau, loại này tỷ lệ, một phần vạn ước, xuất hiện tỷ lệ ít không cách nào hình dung. Bởi vì, thiên kiếm chi thể là vạn người không được một thể chất, tu luyện cửu chuyển bá thể càng là cần đại trí tuệ đại cơ duyên đại khí vận cùng đại nghị lực mới được, đem hai loại dung hợp lại cùng nhau thì càng khó. Huyền thiên giới bên trong, thiên kiếm bá thể cũng là mấy vạn năm khó gặp. Vân thần tại Thái A kiếm cung bên trong, nắm trong tay càng kinh khủng hơn kiếm ý, có kiếm cung để hắn dung hợp cựu chuyển bá thể thành tiểu thiên kiếm bá thể, hiện tại thiên kiếm bá thể đệ tam chuyển, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tăng thêm một đoạn thời gian trước kiếm ý đạt tới kiếm vực, để hắn thiên kiếm bá thể đạt tới đỉnh phong. Hiện tại, dùng mấy loại thiên tài địa bảo trùng kích đệ tứ chuyển, cơ hội càng lớn hơn. Nếu là đạt tới thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, lực lượng của hắn liền có thể đạt tới thiên vũ cảnh cực hạn lực lượng, vạn tượng chi lực, có được cực hạn khí vận, ở trong thiên vũ cảnh mặt tung hoành vô địch, liền xem như ở trong thiên vũ cảnh mặt cũng có thể quên ngang. Huyết Long Thánh Quả, huyết long sinh hoạt địa phương, long khí tầm bổ, hình thành một loại đặc thù thực vật, kết trái cây chính là huyết long thánh quả, uy lực vô cùng kinh khủng, có thể trực tiếp tăng lên thiên vũ cảnh một cảnh giới. Huyết Long tinh huyết, huyết long tinh huyết có được huyết long uy lực, vô cùng thần kỳ, nhưng lại có rất ít người có thể tiếp nhận xuống tới. Long thủy thánh đan, dùng thần kỳ cường đại long thủy tạo ra đan dược, cấp bậc là thánh cấp, luyện thể thời điểm sử dụng, có thể đem thể phách tăng lên là luyện thể đan trong dược thánh phẩm. Vương giả chi tinh cũng là vương giả tinh huyết hình thành kết tinh, hoặc giả nói là vương giả sau khi tọa hóa lưu lại xá lợi tử, chỉ có cường đại vương giả tọa hóa mới có thể lưu lại loại này vương giả chi tinh. Vương giả chi tinh vô cùng chân quý, uy lực vô cùng thần kỳ. Vương giả chỉ dùng có thể từ đó đạt được cẩm nụ, tăng cao tu vi, thải vân chi quả. Đây mới thật là thiên tài địa bảo, sinh tồn ở không trung, thải vân kết trái cây, chính là thiên địa tinh hoa. Không cực hàng quan thạch. Huyền thiên giới trung đẳng trong bí cảnh mặt đặc thù chi vật, nhưng lại rất khó chiếm được, uy lực vô cùng thần kỳ, có thể thời gian ngắn tăng lên vương giả một cảnh giới, là vương giả thích nhất bảo vật. Trừ cái này mấy loại chủ yếu nhất bảo vật bên ngoài, vân thần còn tìm đến rồi 7-8 loại thiên tài địa bảo, mặc dù không bằng vương giả chi tinh những cái này, nhưng là không kém lắm. Vì trung kích thiên kiếm bá thể đệ tứ chuyển, hắn là bỏ hết cả tiền vốn. Những bảo vật này, bất kỳ cái gì một dạng, đều đủ để để bất luận cái gì thiên vũ cảnh táng ra bại sản cũng bắt không được tới. Tính toán giá trị, hắn lần này tìm đến thiên tài địa bảo cùng vật liệu, chí ít cũng phải 8 tỷ linh tinh, lúc đầu chỉ cần trong đó 3-4 loại liền có thể trùng kích đệ tứ chuyển, nhưng hắn lo lắng thất bại. Hiện tại tình cảnh của hắn không cho phép thất bại. Tài phú với hắn mà nói tính không được cái gì, tu vi tăng lên còn có thể đi tìm kiếm lấy, nhưng nếu là tu vi tăng lên không ngừng, giữ lại tài phú cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trước 510 Vạn tượng chi lực, từng loại thiên tài địa bảo đều lấy ra, chỉnh lý tốt về sau, liền bắt đầu tu luyện.